Đừng để ý đến bọn họ, hai cái không cái chính hình. Đi, chúng ta cũng đi xem bốn phía, thuận tiện chọn chọn nhà ở. Bên này ký túc xá hẳn là có thể sử dụng, hơn nữa nhà ăn nhìn dáng vẻ không có gì người đã tới bộ dáng, đi xem có thể hay không thu thập đến thứ gì. An thế ngôn đã sớm nhìn quen tiểu nặc cùng nhị thiếu đức hạnh, trực tiếp tốn kỳ cẩn cùng thủy nặc lan liền đi. Bên này tả cũng thế nhìn kỳ cẩn bị tốn đi, cũng không theo sau, mà là mang theo bạch nhiễm bọn họ kiểm tra hoàn cảnh. Tuy rằng nói buổi tối là có người trực đêm, chính là liền tính là như vậy vẫn là tiểu tâm vì thượng, kiểm tra qua đi xác nhận chung quanh an toàn, lúc sau buổi tối cũng có thể đủ bất chút tâm. Đợi cho đại gia kiểm tra qua đi phát hiện này trường học phía trước hẳn là ở kỳ nghỉ thời điểm ra chuyện này, tìm một vòng lúc sau phát hiện tang thi cũng không nhiều. Bởi vậy mặc kệ là ký túc xá khu vẫn là nhà ăn đều tương đối sạch sẽ. Kỳ cần cùng thủy nặc lan một hàng càng là cao hứng. Không biết cái gì nguyên nhân cái này trường học nhà ăn hẳn là phía trước vừa lúc vào một đám hàng hóa. tuy rằng rau dưa loại đã hủy hóa không mắt thấy, nhưng là tủ đông trung cư nhiên còn có tồn tại hoàn hảo ăn thịt linh tinh. càng tạ thế giới này phát đạt khoa học kỹ thuật, càng tạ năng lượng mặt trời phong có thể chờ nguồn năng lượng chuyển hóa sử dụng, cho nên trường học nơi này tủ đông như cũ là vận hành. đem tủ đông trung đồ ăn thu thập hảo chuẩn bị hôm nay buổi tối hảo hảo mà khao thưởng đại gia. bên này còn mang theo hai cái thủy hệ dị năng thuận tiện thu thập nhà ăn. Bận bận rộn rộn hai cái giờ tả hữu, hảo hảo mà ăn cơm xong lúc sau an bài hảo gác đêm người. Mọi người liền đem ký túc xá lầu 22 bên đi thông lầu 3 cửa sắt khóa sau khi chết, trở lại thu thập tốt lầu 2 chuẩn bị nghỉ ngơi, gác đêm người còn lại là ở lầu 1 đi thông lầu 2 cửa thang lầu. Này dọc theo đường đi tuy rằng là không có gì mạo hiểm, dĩ năng giả tinh thần lực cũng tương đối cường hãn, nhưng là vẫn là rất hao tâm tổn sức, cho nên dừng lại lúc sau vẫn là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Liên tính là ngủ không được người cũng là yên lặng mà cầm tinh hạch ở hấp thu. Từ Hàn gia đem tinh hạch tu luyện phương thức công bố lúc sau, dị năng giả trong tay cơ hồ thời thời khắc khắc đều mang theo tinh hạch. Liên tính là nguy cấp thời khắc, chỉ cần có thể liếc không hấp thu tinh hạch, có đôi khi là có thể đủ giữ được chính mình một cái mệnh. Nhưng là mọi người cũng biết, tinh hạch thiếu còn hảo, nhiều nói không chỉ là tăng thi, ngay cả biến dị động thực vật cũng là xu hướng với tìm kiếm năng lượng dao động khá lớn địa phương thật là không biết trung nó là như thế nào cảm giác được rõ ràng dị năng giả trung trừ phi là tinh thần hệ nếu không không phải đem đồ vật cầm trong tay nói cảm giác liền không có như vậy rõ ràng đem im mắng không phải còn có thể đủ nghe thấy không biết từ rất xa địa phương truyền đến mơ hồ không rõ tang thi gào giống thanh kỳ cần nhắm mắt nằm tại hạ phô, tâm tư không biết chạy tới nơi nào hắn kỳ thật có chút tò mò chính mình trừ bỏ biết chính mình là cái tang thi có đôi khi yêu cầu máu tươi mặt khác thời điểm vẫn là cùng bình thường người giống nhau cho nên có nhu cầu vẫn là thực bình thường chính là ngươi nói đã hư thối chỉ có thể nhìn ra cá nhân bộ dáng tăng thi những cái đó thanh âm cũng hảo muốn ăn cũng hảo sao còn ở kỳ thật thật sự rất không khoa học hảo đi thế giới này đã bộ dáng này khoa học gì đó chỉ có thể là ngấp lại một đêm an tĩnh không nói chuyện chính là ngày hôm sau buổi sáng thời điểm tỉnh lại mọi người nhìn ký túc xá trước cửa kia một đại đoàn lông xù xù đại gia đầu tiên là khiếp sợ đề phòng lúc sau nghe xong trước tới người giải thích Liền tính luôn luôn diện than bạch nhiễm cũng là chấn định không thể Vô hắn Này trước mặt hắc hắc bạch bạch trước chừng có tiểu tượng lớn nhỏ hắc bạch nắm Chính là mặt thế trước thâm chịu thế giới yêu thích Trước đó vài ngày kỳ cẩn còn ở nhớ mong quá Tên khoa học gấu trúc, cuộn cuộn Kỳ cẩn thấy trước cửa động vật hai mắt đã lấp lánh sáng lên Nhìn xem này mượt mà thân mình Nhìn xem này linh động ánh mắt Nhìn xem này kinh điển hắc bạch phối màu Nhìn xem này Hào đi, thân hình có chút quá lớn Không thể đủ giống tiểu quần quận giống nhau ôm đùi, thật tiếc đối. Bất quá liền tính là như vậy quần quận vẫn là đáng yêu. Nơi này như thế nào có gấu trúc? Không đúng à, nơi này cũng không phải xuyên du khu vực, nếu là nơi đó nói thấy gấu trúc vẫn là tương đối bình thường. Nơi này nếu là phồn hoa chút đô thị có vườn bách thú nói có gấu trúc cũng bình thường, chính là nơi này chính là cái chấn nhỏ, lại phồn hoa cũng là cái chấn nhỏ à. Khi hàm cảm thấy rất thần kỳ, bất quá hắn biết tiểu cẩn tuyệt đối cao hứng. Bởi vì tiểu cẩn đặc biệt thích gia hỏa này, khi còn nhỏ cư nhiên muốn dưỡng quá. Hẳn là phía trước ca thị bên kia vườn bách thú, nếu là nhớ không lầm nói bên kia có cái vườn bách thú. Có thể là mặt thế lúc sau chạy ra. Kỳ cẩn đặc biệt vui vẻ, tiến lên hai bước liền muốn động tay động chân. Bị tả cũng thế một phen giữ chặt. a cẩn, tả cũng thế có chút sinh khí. Không nói này chỉ gấu trúc đã biến dị, liền tính là không có biến dị gấu trúc lực sát thương cũng là mười phần kinh người. Phải biết rằng gấu chúc một móng đốt đều có thể chụp chết một con con báo, hướng chi là biến dị lúc sau. Nhìn xem cái kia sắc bén móng đốt, tả cũng thế bởi vì kỳ cẩn lỗ mãng có chút sinh khí. An lạp, chưa thấy được mọi người đều không khẩn trương sao. Kỳ cẩn chấn an vô vô tả cũng thế lôi kéo tay mình. Lấy đại gia cẩn thận, nếu là này chỉ quần quần thật là có công kích tính nói đã sớm không ở nơi này, liền tính là không đành lòng thương nó, cũng sẽ có rất nhiều biện pháp đuổi đi. Nếu ở chỗ này đã nói lên cái này đại gia hỏa vẫn là không có gì tính nguy hiểm, nô no, tạm thời. Tả thiêu yên tâm, này gấu trúc trước kia hẳn là nhân công nuôi nấng, hiện tại tuy rằng là biến lĩnh dị, nhưng là còn rất thân nhân. Dựa vào phía trước Thủy nặc Lan giải thích. Trước hết phát hiện gấu trúc chính là quân đoàn người, lúc ấy đại gia dọa thật lớn nhảy dự. Lúc sau Thủy nặc Lan xuống dưới lúc sau này gấu trúc ăn qua Thủy nặc Lan uy trái cây lúc sau rõ ràng ngoan thật sự. Bất quá tạm thời đại gia còn không có người dám đi sờ sờ. Nhưng thật ra thủy nặc lan nương uy thực dựa vào rất gần. "Ta có măng." Kỳ Cẩn hưng phấn mà tiến lên, chờ đến gấu trúc hắc hắc đôi mắt nhìn hắn, Kỳ Cẩn càng là mạc danh hưng phấn. Tay về phía trước rũ ra, lúc sau bên trên liền hiện lên một cây măng. Gấu trúc mắt thường có thể thấy được ngờ, lúc sau há mồm cắn măng, chân sau ngồi xuống ngay tại chỗ gầm lên. Người bên cạnh nhìn gấu trúc sắc bén hàm răng ka ka ka liền đem măng lột sát xuống bụng, cảm giác chính mình cổ mạc danh có chút phát lạn. Chỉ có kỳ cẩn nhìn gấu trúc nghiêm túc thức ăn bộ dáng đặc biệt hương phấn, ở nó ăn xong lúc sau nhanh chóng đệ thượng một khắc ăn. Lúc sau thật cẩn thận sờ sờ gấu trúc cánh tay thượng mao xem nó không có gì không tốt phản ứng, chỉ là ở nghiêm túc ăn cái gì, kỳ cẩn nhanh chóng được một tức lại muốn tiến một thước. Mềm mại. Liên tính là cho buổi không ít như cũ là mềm mại. Người bên cạnh nhìn kỳ cẩn vẻ mặt ngượng ngạo biểu tình thật là có chút dê răng. Thật không hiểu biết một cái thích lông xù cảm giác Nói nữa lớn như vậy vóc tuy rằng thoạt nhìn vẫn là xuẩn manh xuẩn manh, chính là này công kích tính vừa thấy liền dọa người được chứ. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, thủy nặc lan cùng an thế ngôn nhưng thật ra có thể lý giải. Nhìn ở kỳ cẩn trấn an hạ không có gì phản kháng tâm tư gấu trúc, hai người thật cẩn thận đi lên trước. Gấu trúc chỉ là nhìn các nàng liếc mắt một cái, vẫn là nghiêm túc gặm chính mình măng. Bất quá gặm gặm, đại gia hỏa này bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, lắc lư lắc lư đi rồi hai bước, lúc sau tận trời một tiếng điên cuồng hét lên Sau đó mọi người ở đây đề phòng trong thần sắc, khu dạy học sau kia phiến trong rừng Trúc liền đi ra một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Còn có hai chỉ. Mọi người kinh ngạc. Này gâu Trúc thành tinh đi. Nói cách khác như thế nào còn biết trước muốn phái cái ra tới điều tra địch tình. Mặc kệ người khác trinh lăng, kỳ cẩn là hưng phấn một đống măng móc ra tới tiếp tục đầu y. Nhìn kỳ cẩn hưng phấn, mọi người chỉ có thể đỡ chán. Hảo đi, nói thật, quần quần vẫn là tương đối được hoang nên. Nhìn này một người tam hùng cao hứng bộ dáng, cũng không ai nhẫn tâm quấy rời hắn. Chỉ có nên đi nấu cơm nấu cơm, thu thập đồ vật thu thập đồ vật, hôm nay vẫn là muốn tiếp tục đi. Mặc kệ người khác, kỳ cẩn đào măng đào vui sướng, thỉnh thoảng sờ sờ cái này sờ sờ cái kia. Sau lại ra tới hẳn là này hai chỉ lớn hơn rất nhiều ấu tể, liền tính là biến dị lúc sau ấu tể hiện tại có bình thường gấu trúc lớn nhỏ, chính là ấu tể tập tính vẫn là ở vì thế, kỳ cẩn bút bút liền bế lên. Cho nên rất nhiều người liền thấy kỳ ra cái kia tinh xảo tiểu thiếu gia đi theo lăn lăn lăn thành một đoàn. Vui vui vẻ vẻ một cái buổi sáng, nhìn gấu trúc ăn được lúc sau bốn éo bốn éo về tới kia phiến rừng trúc, kỳ cẩn lòng tràn đầy không tha. Có thể tồn tại xuống dưới hẳn là không chỉ là dựa vào may mắn đi. Mùa đông liền phải tới, không biết này mấy chỉ gấu trúc như thế nào chịu đựng đi. Hắn muốn mang chúng nó về kinh đô căn cứ, rốt cuộc đã từng là bị tỉ mỉ dưỡng dụng. Kỳ cẩn tính toán hảo. Chờ hồi trình thời điểm hắn liền tới tiếp chúng nó. Mặc kệ là tính thế nào, đều đến là chuyện sau đó. Thu thập hảo nơi này đồ vật, kiểm tra tốt mọi người lên xe tử, tiếp tục hướng về mục đích địa xuất phát. 42 chương 41 trên đường đều có mỹ nhân cầu cứu. Tiến lên một ngày, còn xem như thuận lợi đoàn người so dự tính nhanh chút. Tính ra hạ bộ trình, kỳ cần phát hiện ngày mai như cũ thuận lợi nói buổi chiều liền sẽ tới L Thị Cảng. nay dọc theo đường đi tuy rằng tang thi không hiếm thấy. Người sống sót nhưng thật ra không có nhìn thấy mấy cái. Có lẽ là bởi vì bọn họ này dọc theo đường đi chủ yếu là ở lên đường Nguyên nhân, cũng có lẽ là bởi vì nơi này khoảng cách kinh đô cơ mà cũng không tính xa, phòng trưng biết tin tức đều đi kinh đô cơ mà. Dù sao mặc kệ thế nào chỉ cần là thuận lợi liền hảo. Buổi tối như cũng là tìm cái phòng vệ dễ dàng hơn nữa chung quanh Tang thi còn tương đối thiếu địa phương chú doanh, đã phối hợp thuần thục mọi người ăn qua lúc sau vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi làm trọng. Cả đêm trừ bỏ ngẫu nhiên tiếng súng cũng không có gì đại vấn đề. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, đoàn người tiếp tục xuất phát. Mắt thấy đã tiếp cận L thị cảng, trong lòng mọi người vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá liền tính như thế, cảnh giác như cũ. Chính là liền ở xuyên qua một cái ngõ nhỏ lập tức liền phải tới cảng phụ cận thời điểm, liền nghe thấy được trải qua cao tầng chung cư trùng cư nhiên có cầu cứu thanh âm. Dưới lầu từ từ, cứu mạng a từ từ. Thân xuyên một thân màu đỏ thấm ưu nhàn trang nữ tử nhìn dưới lầu trải qua đoàn xe gẽ vào cửa sổ thượng thanh tê kiệt lực đều thân mình cơ hồ đều phải rớt ra ngoài cửa sổ ngu xuẩn cơ miệng phía trước trên xe trương liêu nhìn bị thanh em hấp dẫn lại đây lúc sau tụ tập ở xa tiền ngõ nhỏ tang thi tức muốn hụt máu mắng một câu trên lầu người nghe thấy thanh em lúc sau nhìn xe bị chắn ở cái dương trung vô pháp đi tới cũng liền không nói nhị thiếu phía trước ngăn chặn đường vòng sao bên cạnh ngõ nhỏ tuy rằng là cũng có tang thi cũng không phải đã định lộ tuyến hiện tại vòng qua đi vẫn là có thể Xuống xe rửa sạch, nhìn xem nàng muốn làm cái gì. Kỳ Hàm trong mắt dám mang chợt lóe mà qua. Vừa mới cái kia nữ tử rõ ràng đang nghe thấy có xe tiến ngõ nhỏ lúc sau, có rất nhiều loại phương pháp hấp dẫn đoàn xe chú ý, lại sử dụng loại này nhất suẩn. Đừng nói với hắn cái gì thật vất vả nhìn thấy người trải qua liền mất đi lý trí, hắn không cảm thấy gần bằng như vậy một cái kẻ yếu có thể ở mặt thế lúc sau lâu như vậy còn sống được hào hảo hảo. Tiểu ca, lòng hiếu kỳ hại chết miu. Kỳ cần nghe thấy bộ đàm trung truyền ra tới thanh âm có chút không tán đồng nhị ca y tứ trực tiếp đi rồi tính bọn họ lần này ra tới là có nhiệm vụ nữ nhân kia thoáng ngẫm lại liền biết tuyệt đối là không thích hợp yên tâm chúng ta tuyệt đối giải quyết được bắt hữu dụng điểm này tự tin kỳ hàm vẫn phải có hán hoài nghi này nữ tử là cái mồi. kỳ thật giống tiểu cẩn nói không để ý tới liền hảo nhưng là nghĩ đến đây cách bọn họ mục đích địa cũng không xa như vậy bắt bố cục người không chỉ là giải quyết hậu họa cũng có thể đuổi hảo hảo mà hiểu biết hạ cái tiêu cảng cụ thể tình huống. Đều là người thông minh, kỳ hàm như vậy vừa nói, mọi người đều minh bạch hắn tính toán. Tiểu ca quả nhiên là gian trá. Kỳ cần suy nghĩ cẩn thận lúc sau đối với bên người tả cũng thế bọn họ nói. Tả cũng thế nghe gật gật đầu. A cần nói chính là, kỳ nhị chính là như vậy rào hoạt. A cần nói đều là đúng. Bất quá ta tiểu ca chính là thông minh. Kỳ cần xem tả cũng thế đồng ý chính mình nói, nghĩ nghĩ vẫn là khen ngợi nhà mình tiểu ca một câu. Liên tính là tiểu ca nghe không thấy. Nhưng là tiểu ca vẫn là người trong nhà, không thể nói tiểu ca quá nhiều nói bậy. Thông minh cũng là có. Cho nên mới rào hoạn. Phía sau tả cũng thế chưa nói. Nhìn kỳ cẩn cấp nhà mình tiểu ca tẩy trắng bộ dáng, nô, no, tiểu cẩn quả nhiên là bộ dáng gì đều như vậy đáng yêu. Thật là không mắt thấy. chu am cảm thấy hai mắt của mình muốn lóe mù. Có thể hay không nhìn xem trường hợp. Hiện tại là ở chuẩn bị đánh quái thú hảo đi. Thói quen liền hảo. Thật là... Đã bao lâu còn không có xem mình bạch sao? Bạch nhiệm tỏ vẻ chính mình đã không ôm cái gì hy vọng. Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, đội ngũ cuối cùng vẫn là ngừng lại. Nhất hảo xe số 2 xe ra tới giải quyết bên ngoài, số 11 số 12 kết thúc, trung gian mỗi chiếc xe trên dưới tới 2 người phụ một chút. Sở hữu lái xe tại chỗ đợi mệnh, giữ lại mọi người bên trong xe đề phòng. Kỳ hàm nói từ trong xe ra tới. Hắn ở chính là đi đầu đệ tam chiếp, trong xe tạm thời là bá giếng lái xe hắn cùng tiểu nặc xuống dưới nhìn xem, đứng ở hờ khép cửa xe sau, kỳ hàm nhìn về phía phía trước kêu người nữ tử phương hướng, cao tầng chung cư lâu lầu năm tả hữu vị trí, một thân màu đỏ thâm áo gió nữ tử tóc dài tung bay, bất quá trên mặt ấy nấy cùng sợ hãi vẫn là có thể thấy được, thấy kỳ hàm nhìn về phía chính mình phương hướng, nữ tử trong ánh mắt quang mang sáng lên, lúc sau có chút sợ hãi chắp tay trước ngực hướng về đoàn xe, trọng điểm là kỳ hàm phương hướng làm cái ấp, thanh âm nho nhỏ đang nói gì đó bộ dáng. Tuy rằng khoảng cách không tính gần, nhưng là cũng không xa, hơn nữa thân là dị năng giả, cho nên nàng thanh âm mọi người vẫn là có thể nghe thấy. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều quên mất." Bên này Kỳ Hàm vẫn luôn nhìn nữ tử phương hướng, thẳng đến đối phương tựa hồ là ngượng ngùng, ánh mắt chuyển hướng mặt đất, Kỳ Hàm khẽ miệng xả cái độ cung. "Ai u, kỹ thuật diễn quả nhiên là không tồi. Vị này nếu là không có nhớ lầm nói, đã từng là thịnh vinh quốc tế danh nghĩa giải trí công ty đương gia hoa đán chi nhất đi. Nay thật đúng là thú vị." Hắn vẫn là có chút thấn tượng, người này. Lúc ấy đi chính là mụ mụ chiêu số, hơn nữa người này nhận thức tiểu cần đi. Kỳ ham nghiền ngâm ánh mắt ngắm mắt cách đó không xa tiểu cần ngồi xe. No, tuy rằng là không quá sang đi, nhưng là có thể dự kiến chính là có trò hay nhìn. Ngõ nhỏ bản thân cũng không lớn, này quanh thân tang thi cũng không có trong tưởng tượng đến nhiều, đây cũng là mọi người lựa chọn con đường này nguyên nhân. Không đến 20 phút, ngõ nhỏ đã rửa sạch xong. Đội ngũ trung thổ hệ dị năng giả cùng thực vật hệ đem phía trước thanh ra một cái lộ. Lúc sau chuẩn bị tiếp tục đi tới. đương nhiên, này cũng chính là làm thái. Nhìn mọi người lên xe chuẩn bị rời đi bộ dáng, trên lầu Yì hệ tinh nóng nảy. Thật vất vả đem người lưu lại, cũng không thể liền như vậy làm cho bọn họ đi rồi. Từ từ ta có việc tưởng cùng các ngươi nói. Trên lầu Yì hệ tinh vội vàng hô thanh. Lúc sau như là nhớ tới gì đó bộ dáng, rối tay bưng kín miệng mình. Kỳ hàm giương tay, đoàn xe tạm dừng. Lúc sau nhìn Ilya Tĩnh không nói lời nào. Các ngươi chờ một lát ạ. Ilya Tĩnh nói xoay người vào phòng. Không đến 3 phút, liền nhìn đến trung cư đại môn bị mở ra, Ilya Tĩnh bốn phía nhìn nhìn, thật cẩn thận đi ra. Đi đến tới gần Kỳ Ham ước chừng 5 mét xa địa phương rựi vào tường ngừng lại. Rốt cuộc chuyện gì, chúng ta lên đường. Kỳ Ham làm bộ không kiên nhẫn thúc giục. Các ngươi, là kinh đô cơ mà ra tới sao? Ilya Tĩnh thật cẩn thận hỏi, ánh mắt sợ hãi mà nhìn Kỳ Ham. Như là chuẩn bị tùy thời chạy trốn bộ dáng. Nang Liên không tin còn có không thích nàng loại này loại hình nam nhân. Đúng thì thế nào, không phải thì thế nào. Có chuyện liền nói, chúng ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Hàn nặc nói chuyện, trong tay roi băng vung. YG hải tính nhìn hàn nặc tiếu lệ mặt cùng với trên mặt không kiên nhẫn, phát hiện kỳ hàm cư nhiên tùy ý hàn nặc chất vấn nàng. Trong lòng có suy đoán, sách lược cũng điều chỉnh. Có thể mang ta cùng nhau đi sao? Nơi này hiện tại theo ta một người, ta. Ta sẽ không lái xe nói vẻ mặt ngượng ngùng. Ta sẽ chính mình phụ trách chính mình an toàn. Ta là dị năng giả, sẽ không liên lụy các ngươi. Các ngươi, các ngươi có thể hay không mang ta cùng nhau đi. Vừa nói một bên vẻ mặt kỳ vọng nhìn hàn nặc. Quả nhiên là cái sẽ xem người sắc mặt. Hàn nặc trong lòng xoay chuyển, nhìn về phía kỳ hàm. Tiểu ca, ngươi nói đi. Mau chút thu thập, chúng ta cho ngươi nửa giờ. Nhìn mắt đồng hồ, kỳ hàm tỏ vẻ đồng ý nghe thấy lời này, ý Kì hệ tĩnh vẻ mặt vui sướng đáp ứng rồi một tiếng. Lúc sau xoay người hướng trong lâu chạy tới. Kỳ Hàm ý bảo mọi người lên xe, lưu lại đầu đuôi vài người trong trường. Lúc sau đi đến kỳ cần ngồi xe bên cạnh gõ gõ cửa sổ. Tiểu cẩn còn nhớ rõ nàng sao? Kỳ Hàm hướng về đối diện liễu môi, trong lòng có chút không xác định. Rốt cuộc người biến hóa chút, hơn nữa là 5-6 năm trước chuyện này, nhớ rõ, an ca đồng học lần đó giúp mụ mụ người. Kỳ cẩn tỏ vẻ chính mình trí nhớ vẫn là man tốt. Nàng như thế nào còn ở nhảy nhót? Đại ca nói phải hảo hảo nhìn xem nàng như thế nào nhảy nhót. Mụ mụ nói dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sinh hoạt quá nhàng chán, xem nàng các loại diễn kịch cũng đính hào ngoạn, cái này tiêu bòn rút giá trị thẳng dư. Kỳ cần có chút vô ngữ, hắn còn tưởng rằng đã sớm bị thu thập đâu. Các ngươi nhận thức, tả cũng thế có chút khó hiểu, xem đối phương bộ dáng cũng không giống như nhận thức kỳ hàm. Ân, An ca cao trung đồng học, lưu học thời điểm nhận thức. Có một lần mụ mụ ở thương trường gặp được tên móc túi bị nàng kêu xuyên, xem như giúp mụ mụ, cho nên nhận thức. Bất quá lúc sau tiểu ca nói người nọ là nàng ăn bài, mục tiêu không chừng, vừa lúc gặp được chính là mụ mụ. Chỉ bằng chuyện này muốn kết giao thượng tầng. Nằm mơ đi thôi. Người khác liền tính, hắn tiểu ca chính là sẽ đem người nhà bên người loại này đống nhiên xuất hiện người cha cha. Lợi hại. Sau đó, tả cũng thế hứng thú dâng trào, chuyện này liền cùng phim truyền hình dường như nghệ thuật nơi phát ra với sinh học nha. Sau đó liền trùng hợp ngẫu nhiên gặp được vài lần, trùng hợp thú vị hợp nhau vài lần, sau đó liền thành mụ mụ bằng hữu chung một cái. Bất quá mụ mụ là người nào, chính là nhàn xem cái náo nhiệt là được, có người miễn phí diễn xuất đương nhiên phải hảo hảo nhìn xem. Lúc sau liền thỉnh cầu mụ mụ giúp cái tiểu đội tiến thịnh vinh giải trí. Bên này cho chuyện bắt quái, bên Tiêu Ilya tinh cầm lấy đã sớm thu thập tốt làm che lớp đồ vật, đồng thời đem trên tay máy truyền tin mở ra. Cấp đối diện chờ người đã phát thông tin. Bị lừa, chuẩn bị theo dõi. Tin tức phát ra đi, chờ đến bên kia hồi phục lúc sau, y hề tĩnh liền đem một cái máy định vị đặt ở chính mình ba lô chung. Đợi trong chốc lát lúc sau nhanh chóng xuống lầu. Hàn nặc nhìn mặt lộ vẻ hưng phấn người, trong lòng tán thưởng. Nếu không phải biết người này bản tính, thật đúng là liền dễ dàng bị lừa, nhìn một cái nhân gia này kỹ thuật diễn. Lại nói tiếp chính mình nếu là không có nhớ lầm nói, người này thật đúng là chính là lấy quá ảnh vòng nguyệt quế Không chỉ có nhan giá trị quá quan, vẫn là thực lực phái đâu. Còn rất nhanh, thượng phó giá, tiểu ngôn tới phía sau. Hướng về chính mình xe ý bảo hạ, kỳ hàm đi trở về chính mình xe bên, lúc sau lên xe. Nguyên lai like phó giá an thế ngôn đi đến hàn nặc bên người ngồi xuống, y y tĩnh nhanh chóng lên xe. Lúc sau liền nhìn đến kỳ hàm phát lệnh toàn bộ đội ngũ tiếp tục đi tới. Ngươi là y y tĩnh đi. Ta khi còn nhỏ đặc biệt thích xem người diễn tivi. An thế ngôn nhìn y y tĩnh, cười tủm tỉm. Bất quá lời nói lại thẳng trọc ấm phổi. Ý gì hãy tính cảm giác chắc tâm. Nàng mới xuất đạo mấy năm. Nàng mới 26, cô nương này cũng là 20 tuổi tả hữu đi. Cái gì kêu nàng khi còn nhỏ. Nhưng là hắn cũng biết, trong lòng giít gào nàng sẽ không tha ở trên mặt. Đúng không? Ngươi xem qua ta TV. Đúng rồi, chính là cái kia cái gì yêu cơ, diễn đến đặc biệt hảo, cảm giác đặc biệt thích hợp ngươi. An thế tinh tiếp tục cắm dao Cảm ơn. Ý gì hãy tính muốn hụt máu. Người này có thể hay không nói chuyện? Trên mặt như cũ duy trì ôn nhu bộ dáng, đây là nàng nhất quán nhân thiết. Ôn nhu hào phóng, ngẫu nhiên mới có một ít nữ hài nhi khí thanh thuần ngọc nữ. Các ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ nào, khi nào về kinh đô? Ra tới ra nhiệm vụ, ngươi rất lợi hại nha, ngươi như thế nào chính mình một người ở nơi này? Không phải thuyết minh tinh đều trụ biệt thự sao? An Thế ngôn vẻ mặt nghi vấn, khuôn mặt non nớt thượng tràn đầy tò mò. Thật không biết xấu hổ. Đây là ở kỳ hàm cố ý mở ra bộ đàm dưới tình huống an tĩnh nghe mọi người tiếng lòng, đặc biệt là quen thuộc nàng người. Trên thực tế an thế ngôn chính là cái hoa hoa mặt, trời sinh lọ lì giống, sự thật là gia hỏa này đã 25 tuổi, chỉ so ý đi tỉnh tiểu 1 tuổi mà thôi. Chính là gia hỏa này, gương mặt này không biết lừa gạt bao nhiêu người. Ta ở chỗ này đám người. Nơi này là ta ba ba mụ mụ trụ địa phương, mặt thế phía trước bọn họ đi du lịch, lúc sau chặt đứt liên hệ. Ta sợ bọn họ trở về tìm không thấy cho nên vẫn luôn đang chờ. Bất quá phía trước thông tin thông lúc sau ước hảo đi kinh đô cơ mà, chính là vẫn luôn không có gặp được người khác, ta cũng sẽ không lái xe, cho nên muốn nhìn xem có hay không cơ hội cùng người khác đáp cái hỏa. May mắn gặp các ngươi, bằng không ta đều tưởng chậm rãi đi đến kinh đô cơ điện. Nói ý ý tính nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt cảm tạ bộ dáng. Chắc không được ngươi vừa mới như vậy là to, không phải gặp được tang thi nói chúng ta liền đi qua. Kỳ thật ngươi phía trước dùng một ít thấy được đồ vật treo ở trên lầu. Đến lúc đó không phải có người có thể thấy sao. An thế nguồn như cũng là vẻ mặt thiên chân. Ý hề tinh cứng đờ, lúc sau như cũng là vẻ mặt ý cười. Ân, ngươi nói đúng, thực xin lỗi, là ta quá nóng nội. Thật vất vả thấy người, quên tưởng như vậy nhiều. May mắn các ngươi không có chuyện, bằng không ta thật sự. Nói vẻ mặt muốn khóc bộ dáng. Ngươi vẫn là trái tim cường tráng điểm như đi, này đều khi nào, đừng kéo chân sau. Hàn nặc xem an thế nguồn báo tấp kỹ thuật diễn chính mình cảm thấy hảo chơi cũng bắt đầu trộn lẫn một chân. bất quá một bộ kiêu ngạo đại tiểu thư bộ dáng, trộn ngắm mắt kỳ hàm như cũ khỏe miệng mỉm cười nghe bọn họ nói chuyện bộ dáng, ý lì tính tâm tư thay đổi thật nhanh. Chi đội ngũ này tựa hồ cũng không đơn giản, cùng với hoa tại như vậy cái địa phương, không bằng tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới như cũ ôn nhu nhìn hàn nặng, vẻ mặt kiên định bộ dáng. ân, ngươi nói đúng, ta là hẳn là hảo hảo kiên cường chút. Kỳ hàm nhìn trước mặt nữ nhân từ hoảng sợ đến kỳ đãi lại đến này kiên định bộ dáng không hề không khỏe chuyển biến, tâm tình phi thường vui sướng. Chắc không được lão mẹ thích xem diễn, nguyên lai tốt như vậy chơi. Đặc biệt là đương ngươi đã biết một người chi tiết, đang nhìn nàng ở ngươi trước mặt nhảy nhót vai hề giống nhau biểu diễn, sắc thật đỉnh hảo ngoạn. Y dì tiểu thư không cần lo lắng, chúng ta nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chờ làm xong lúc sau liền sẽ về kinh đô căn cứ. Y dì tiểu thư có thể cùng chúng ta cùng nhau trở về Người nhà của ngươi nói bất đắc dĩ kinh đang đợi ngươi, tin tưởng các ngươi nhất định sẽ đoàn tụ. Kỳ gia nhị thiếu, vẫn luôn là một cái ôn nhu quý công tử đâu. Cảm ơn, tuy rằng không biết các ngươi nhiệm vụ là cái gì, chính là có cái gì có thể làm ta làm, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Y gì hãy nhìn kỳ hàm ôn nhu liễm diệm mắt đào hoa, trong lòng càng là kiên định ý nghĩ của chính mình. Đến lúc đó rồi nói sau, nữ hài tử vẫn luôn đều hẳn là bị người thủ hộ, mặc kệ là khi nào. Kỳ hàm nói ánh mắt càng là ôn nhu bên kia nghe mọi người đoán được nữ nhân này hẳn là có cái gì không thể cho ai biết mục đích. bất quá lây cơ, nhưng thật ra thực hoàn mỹ nhưng là chịu không nổi tế cứu nhưng là mọi người cũng không nghĩ tới vật trần dù sao ở tuyệt đối thực lực trước mặt hết thể âm mưu quỷ kế đều là hồ giấy bên này kỳ hàm trong xe yêyê tĩnh cùng mọi người đánh lời nói sắc bén bên kia kỳ cần đem phía chính mình phím trò chuyện buông ra quyền cho là nghe kịch truyền thanh bên này thảo luận còn không ảnh hưởng bên kia thật đủ nhăm chán Nếu không phải lo lắng lúc sau sẽ ảnh hưởng bọn họ hành động, quản hắn là ai đâu, nhàn đến hoảng. Nhà mình tiểu ca lại bắt đầu lừa dối người. Cũng không biết lúc sau thấy chính mình khi họ y, y lại có thể làm cái gì yêu. Nhìn trong miệng kinh thường, nhưng là trong mắt rõ ràng là nóng lòng muốn thử thiếu niên, tả cũng thế cười bao dung sùng nịch. A cần rõ ràng nhất e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình, lại luôn là khẩu thị tâm phi. Thật đúng là muốn nhìn một chút thiếu niên chỉnh người rào hoạt bộ dáng đâu. Dọc theo đường đi mọi người một bên đề phòng một bên nghe bộ đàm trung tuồng, lên đường thời gian cảng là không nhàng chán. Một giờ lúc sau, ở ly cảng không xa một cái bờ biển khu biệt thự, đoàn xe chậm rãi xử hướng trong đó. 43 chương 42 cho nhau đào hố. Một tiếng kinh hô, thủy phát với kỳ cẩn xuống xe lúc sau. Cẩn xuống xe sau tầm mắt vốn dĩ mọi người ở đây chung quét tới quét lui ý ghế tính, đồng nhiên nhìn cái kia liền tính là mặt thế phân loạn chung như cũ tinh xảo sạch sẽ thiếu niên. Trong mắt kinh ngạc căn bản không cần diễn, đây là thật thật tại tại kinh ngạc. Đến nỗi kia chợt lóe rồi biến mất điên cuồng cái tí, tuy rằng che giấu thực hảo, nhưng lại ở đây nhân tinh nhiều đến là. Ý Liễu tiểu thư, Kỳ Cẩn gật đầu. Cũng là ha ha ha, liền đoán được nữ nhân này tuyệt đối hấp dẫn. Ý Liễu tính bước nhanh đi lên trước, che miệng tay muốn đi kéo Kỳ Cẩn. Chỉ là theo sau tả cũng thế vòng qua tới đứng ở Kỳ Cẩn bên người, cản trở nàng lộ. A Cẩn nhận thức người. Cẩn Thật đúng là thân mật sưng hô. tạ cũng thế liền tính là biết nữ nhân này lòng mang ý xấu cũng vẫn là càng thêm khó chịu. Nô, no, gặp qua vài lần. Vốn dĩ chính là, người này vẫn là chính mình cùng mụ mụ đi dạo phố thời điểm gặp qua vài lần. Loại này cách gọi. Chính mình thật đúng là không có nghe thấy qua ai. Ý diễn tiểu thư loại này sưng hô. Nhìn kỳ cần bên người nam nhân rõ ràng không vui. Ý ghi hệ tình giống như là mới lấy lại tinh thần. Lúc sau mặt có thể thấy được nổi lên một tầng hồng nhuận. a Cẩn thiếu thịnh không cần để ý, đây là phía trước cùng Hàn tỷ ở bên nhau thời điểm sương hô. Có thể thấy người mạnh khỏe thật là quá kinh ngạc. Hàn tỷ còn hào đi. Kỳ phu nhân. Ý gì tinh tâm trung hiện lên đủ loại tinh kế. Nhờ phúc, trong nhà hết thể mạnh khỏe. Thật đúng là sẽ lợi dụng hết thể tài nguyên người nột. Chính mình nếu là không có nhớ lầm nói từ nàng đi thịnh vinh lúc sau mụ mụ cũng không như vậy nhiều thời gian xem diễn, trừ bỏ nàng đi vì vì gặp qua vài lần, cũng không có cái gì giao thoa. Hơn nữa nữ nhân này lớn nhất chỗ tốt chính là hiểu được xem mặt đoán ý, lúc sau thấy mụ mụ không thế nào lý nàng, cũng liền ngừng nghỉ. Cứ như vậy nàng ở thịnh vinh quá vẫn là tương đối tốt, rốt cuộc thịnh vinh người chỉ cần là người có thể sáng tạo giá trị, liền sẽ quá đến càng tốt. Tương đối tới nói nhà mình thịnh vinh vẫn là tương đối sạch sẽ. Đương nhiên, làm người cũng không phải không có, nhưng là không giống nhà mình điểm mấu chốt cũng không có gì đại sự nhi. Vậy là tốt rồi, cần thiếu như thế nào sẽ ra tới làm nhiệm vụ. Ý hề tò mò. Không chỉ có là muốn tìm hiểu tin tức, càng là thật sự tò mò. Nàng sau lại chính là đã biết bị nàng thiết kế hàn tỷ là cái dạng gì xuất thân, cho nên nhân gia lãnh đạo nàng cũng không dám đi dây dưa. Lúc sau ngẫu nhiên sẽ ở ngày Tết gửi tin tức thăm hỏi hạ, lại cũng không có chờ mong trả lời. Lấy hàn ra ra thế, nàng cảm thấy liền tính là mặt thế một liền sẽ quá rất há, cái này tư thế. Hay là chính mình đã đoán sai? Vừa mới nam nhân kia cũng không phải cái này đội ngũ trung tâm chính là liền tính là không phải nàng cũng không nghĩ ơn kia băng nhân kế hoạch hành sự không được nhất định nàng nhất định phải leo lên những người này lúc sau về kinh đô tuyệt đối sẽ so hiện tại sinh hoạt hảo đặc biệt là nghĩ đến xuống xe lúc sau thấy nhóm người này mặc kệ là hợp tác tính vẫn là khí thế tuyệt đối không phải người bình thường như vậy nhất định sẽ đem kia băng nhân hoàn toàn tiêu diệt nghĩ mà thế lúc sau nàng chính mình quá đến sinh hoạt ý nghĩa tinh tâm trung chính là nồng đậm không căm lòng Bất quá mặc kệ là trong lòng như thế nào rồi dám, ý đi tĩnh trên mặt vẫn là một mảnh quan tâm. Kỳ cẩn trong lòng buồn cười. Thật là lâu lắm không có gặp được tốt như vậy chơi sự tình, không ngại lại thêm chút mã. Ý tiểu thư không phải gặp qua ta tiểu ca. Chính là cùng ngươi nói chuyện với nhau cái kia nhị thiếu. Ta cùng tiểu ca ra tới làm làm nhiệm vụ, có nhị ca bảo hộ, vẫn là tương đối an toàn. Mặt ngoài như cũng là một bộ đối nhà mình tiểu ca hoàn toàn tin cậy bộ dáng. Kỳ cẩn giống như là một cái như cũ nuông chiều từ bé thiếu niên, nhiệm vụ lần này cũng chính là hắn một hồi lơ đãng chân nhân cơ ép. A cần yên tâm, mọi người đều sẽ hảo hảo bảo hộ A cần đâu. Nhìn kỳ cẩn vẻ mặt bao lớn chuyện này, dù sao có ta tiểu ca bộ dáng, liền tính là biết hắn ở diễn trò, nhưng là tả cũng thế biết, trên thực tế kỳ cẩn đối nhà mình người nhà có sâu đến cốt tủy tinh tuệ. Hắn tiểu ca, quả nhiên, chắc không được như cũ là một bộ thiên chân không biết thế sự bộ dáng. Dựa vào cái gì chính mình liền trải qua quá như vậy nhiều bất kham sự tình. Không vội không vội. Yên lặng mà chấn an chính mình, y ý hài tĩnh biết chính mình còn phải hảo hảo mà nịnh bỡ thiếu niên này. Tiểu cẩn, bên này. Bên kia đã bắt đầu rửa sạch lúc sau mọi người chuẩn bị vào ở biệt thự thủy nặc lan vất tay tiếp đón kỳ cẩn. Chạy nhanh thu thập hảo được. Nói thật, tuy rằng rất thú vị nhi nhưng là này y ý, ý ảnh hậu loại này rộng xem thời gian dài quá thật đúng là thương đôi mắt. Đều khi nào? còn loại này bạch hoa thiện lương nữ chủ ngàn dặm tha hương nổ cố chi ác hàn. xin lỗi ta đi hỗ trợ hẹn gặp lại kỳ cần hướng Y Diệt Tĩnh ý bảo lúc sau vòng qua hắn rời đi Tả cũng thế đi theo phía sau ta đi hỗ trợ Y Diệt Tĩnh đi theo muốn qua đi rốt cuộc như vậy thiếu niên vẫn là tương đối hảo lời nói khách sáo Tả cũng thế dừng lại quay đầu lại nhìn về phía Y Diệt Tĩnh trong ánh mắt là không che giấu cảnh cáo cùng đề phòng Y Diệt tiểu thư không bằng ngươi đi tìm nhị thiếu tin tưởng nhị thiếu có rất nhiều muốn biết đến. Easy Hệ Tĩnh bản năng dừng lại bước chân, lúc sau nhìn cái kia làm nàng trực giác nguy hiểm nam nhân đi theo cẩn thiếu rời đi. Thật đáng sợ người. Chính là đây cũng là thuyết minh, những người này. Tuyệt đối là đáng giá nàng làm như vậy. Như vậy không chỉ có có thể cùng nhóm người này cùng nhau rời đi, càng là có thể làm cho bọn họ nhờ ơn. Vốn dĩ trong lòng cũng đã có ý nghĩ của chính mình Easy Hệ Tĩnh càng là kiên định chính mình tín hiệm. Bận bận rộn rộn chờ đến đại gia thu thập ăn ngon quá cơm lúc sau đã đã buổi chiều một chút nhiều, nơi này đến cảng ước chừng không đến nửa giờ khoảng cách. Rốt cuộc nơi đó hiện tại là tình huống như thế nào đại gia cũng không biết, cho nên kỳ hàm cùng tạ cũng thế. Trương giáo ý thương lượng lúc sau quyết định ở cái này ly đến không xa, nhưng là cũng không phải đặc biệt phương tiện ra vào khu biệt thự. Như vậy tương đối phương tiện phòng thủ, mặc kệ là đối tang thi vẫn là đối người. Càng la nhìn những người này, ý đi hề tinh trong lòng càng là khiếp sợ. Không nói cái khác, như vậy cường hãn thực lực. Trong tay nắm ly nước gắt gao mà nắm lấy, ý đi hệ tĩnh càng nghĩ càng là trong lòng run run. Nếu là chính mình không có nhìn ra những người này chi tiết, chính mình có phải hay không liền sẽ cùng kia bang nhân giống nhau kết cục Tuy rằng hiện tại hai bên còn không có giao phòng, nàng đã đoán trước đến kia bang nhân kết cục Còn nói cái gì bọn họ người nhiều, người nhiều có cái bê dùng, uy tàng thi sao. Càng ngày càng kiên định ý đi hệ tĩnh nhìn ăn cơm xong lúc sau chuẩn bị mở họp mọi người, không có động. Nàng biết từ từ phỏng trừng bọn họ sẽ kêu chính mình qua đi. Quả nhiên, bên kia người hẳn là đến đông đủ, kỳ hàm cư nhiên tự mình đi tới tìm nàng. Ý thề tiểu thư, chúng ta nhiệm vụ lần này chính là ở gần đây, không biết ý thề tiểu thư đối này phụ cận hiểu biết nhiều ít, có thể cùng chúng ta nói nói sao. Ai nha, đều là nhà mình tiểu cần A, người quen sát không nghĩ nàng dùng, khiến cho hắn tới bắt đầu mỹ nam kế. Tuy rằng nữ nhân này lớn lên vẫn là khá xinh đẹp, nhưng là hắn thật đúng là không có quá lớn hứng thú. Có thể giúp đỡ liền thật tốt quá. Ta. Qua đi thích hợp sao? YG hệ Tinh trong mắt là không dung nhận sai vui sướng. Hỗ trợ A, tuyệt đối là lại hảo không có. Tuy rằng sẽ làm nũng nữ hải tử nam nhân thích, nhưng là đại sự trước mặt, thức đại thể nữ hải tử sẽ bị càng thêm coi trọng. Đi. Quả nhiên YG hệ tĩnh liền nhìn đến kỳ hàm trong mắt là tràn đầy tán thưởng. YG tiểu thư nhiều lo lắng. Đi thôi, mọi người đều đang chờ đâu. Khư. Nữ nhân này thật đúng là thời thời khắc khắc đều đem chính mình đương bàn đồ ăn, đáng tiếc nha, nơi này người thật đúng là không có thích như vậy. Cũng không nói nhiều, y y hải tĩnh đứng lên đi theo kỳ hàm qua đi, liền phát hiện kỳ cẩn còn có buổi sáng gặp qua kỳ cẩn bên người nam nhân kia đều ở thậm chí còn có phía trước ở kỳ hàm trong xe gặp qua ba cái nữ hải tử. Tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là y y hải tĩnh tâm trung có chút khinh bỉ. Nhìn dáng vẻ này đó nữ hải tử hẳn là kỳ gia thuộc hạ. Có như vậy trương sinh đẹp gương mặt còn làm những việc này, nữ hải tử như vậy thô bạo. Xem ra là thủ đoạn không đủ đi. Người này còn đương lúc này là mặt thế trước, cũng mất công nàng vẫn luôn vị trí hoàn cảnh. Tuy rằng nói ý ý tĩnh kiến thức quá nữ cường nhân vẫn là không ít, nhưng là ở trong lòng nàng, nữ nhân vĩnh viễn leo lên người khác mới là bình thường. Không có biện pháp, nàng sợ trải qua hoàn cảnh cấp nàng loại này tư tưởng, rốt cuộc nàng gặp qua giao tranh người quá mệt mỏi, ngồi mát ăn bắt vàng ở nàng xem ra mới là thông minh mọi người an toàn hảo, kỳ hàm đi qua, chờ người chuẩn bị thương lượng kế tiếp tiến trình. ý hệ tiểu thư vẫn là ngươi nói trước nói về trung quanh trạng hướng. kỳ hàm nhìn hạ trên bàn bản đồ, chuyển hướng ý hệ tĩnh kiến nghị. hảo, ta biết đến cũng hoàn toàn không nhiều, hy vọng sẽ giúp đỡ đại gia. duỗi tay đem tóc đừng đến nhĩ sau, ý hệ tĩnh cúi người nhìn bản đồ trên bàn. đây là một phần tay vẽ bản đồ, hoàn cảnh chính là quanh thân khu vực. nhìn đến bên trên còn xem như chuẩn xác đánh dấu nàng vẫn là thực kinh ngạc. Cư nhiên như vậy tinh tế. Nơi này, nơi này, còn có nơi này, đều là ngày thường người tương đối nhiều địa phương, phòng trường hiện tại tang thi cũng tương đối nhiều. Nơi này là bên này trung tâm thành phố, nếu là các ngươi đi nơi này làm nhiệm vụ nói càng phải cẩn thận. Ilya Tinh kỳ thật chỉ nói một bộ phận nhỏ, rốt cuộc nàng cũng không biết những người này mục đích địa, bất quá nàng chỉ ra đều là mặt thế lúc sau sát sát thật thật nguy hiểm địa phương. Như vậy, như vậy cả bên kia tình huống ngươi biết nhiều ít? Trương Liêu trầm ngâm hạ, hỏi Này đó địa phương là đến chú ý, bất quá đó là ở bọn họ hồi trình thời điểm. Lần này trọng điểm mục tiêu giải quyết hảo lại nói. Cảng. Ý hề tinh há mồm. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới những người này đánh chính là cảng chủ ý cảng. Kia địa phương bản thân chính là dân cư nơi tụ tập, hơn nữa địa thế bình thẳng, vật tư lại không ít, mặt thế lúc sau vẫn là có không ít người đánh quá nơi đó chủ ý, chính là đều là có đi mà không có về. Nhóm người này chóng váng vẫn là không muốn sống nữa. Chú ý tới y ghi hệ tinh kinh ngạc, kỳ hàng cười. Chúng ta cũng không nghĩ đi, đáng tiếc không có cách nào, lần này yêu cầu đồ vật liền ở cái kia cảng. Xem ra là rất có giá trị đồ vật. Y ghi hệ tinh ánh mắt lóe lóe, có thể làm những người này không mà nguy hiểm muốn tìm kiếm đồ vật. Càng bên kia từ trước đến nay người nhiều, ta chỉ là nghe gặp được quá bên này dòng binh đoàn nói qua một ít. Hình như là đi đều chết linh tinh. Không nghe nói qua bên kia có người nào đi vào thành công quá. Nói y ghi hệ tinh đốn hạ lúc sau như là hạ rất lớn quyết tâm. Bên này cụ thể tình huống ta không hiểu biết, chính là nghe nói qua bên này hình như là có một đám người, chuyên môn đánh cướp qua đường người sống sót cùng dòng binh đoàn. Bọn họ nhân số rất nhiều, ta không biết chúng ta có phải hay không sẽ bị theo dõi. Như vậy, bọn họ sẽ có sở để phòng đi. Y ghi hệ suy đoán những người này nhất định sẽ coi trọng tin tức này, nếu là không thèm để ý nói. Quả nhiên như nàng sở liệu, kỳ hàm bọn họ coi trọng lên. Bất quá cũng không phải bởi vì y ghi tinh nói, mà là từ gặp được y ghi hệ tinh kêu một khắc hởi, mọi người cũng đã để phòng lên. Chẳng qua cũng không phải y ghi tinh có thể biết đến là được. Như vậy, hôm nay lưu lại nhiều những người này trước đêm, ngày mai phân một cái tiểu đội đi trước nhìn xem chung quanh cụ thể trạng hướng, đặc biệt là cảng bên kia tiến xuất khẩu vị trí. Lúc sau trở về bố trí hảo lại nói, kỳ hàm nghĩ nghĩ, nay cũng vốn là bọn họ kế sách, chẳng qua lâm thời nhiều chút biến số. Đến nỗi kêu băng nhân. Định ra ngày mai hành động quy trình, bố trí hảo hôm nay phòng thủ. Dư lại người không phải đi tạm thời nghỉ ngơi, chính là về phòng tiếp tục rèn luyện dị năng đi. Đến nội ý thề tĩnh, lúc này cũng về tới cho nàng phân tốt phòng. Hơn nữa trở về lúc sau liền mở ra máy truyền tin. Nàng phía trước đội ngũ chung tìm được rồi một cái điện tử cao thủ, người nọ cải tiến sau kiến một cái loại nhỏ tín hiệu phóng ra chạm. Bọn họ ở 5km trong phạm vi có thể tự do vận dụng cải tiến qua đi máy truyền tin, có thuộc về chính bọn họ kênh. Lúc này bốn phía không ai, nàng liền đem chính mình máy truyền tin mở ra, quả nhiên có tin tức truyền đến. Cụ thể tình huống. Nhìn này tin tức, ý đi hải tĩnh nghiêm trọng hiện lên một tia phẫn hận. Chính là người này đem chính mình kéo vào vạn kiếp bất phục. Rốt cuộc. Trang bị hoàn mỹ, thực lực cũng không tồi, phòng trường chính diện đối thượng tổn thương nhất định không nhỏ. Bất quá bọn họ đi cảng. Ấn máy truyền tin, ý đi hải tĩnh vẫn là hồi phục. Nếu là phía trước không biết bọn họ mục tiêu nói. Y lý hệ tĩnh tuyệt đối là kiên định mà đứng ở bọn họ bên này, trước đem những người đó lộng lại đây tiêu diệt lại nói. Lúc sau liền tính nhân thủ sẽ có tổn thất phòng trừng cũng sẽ bình an tới kinh đô cơ mà. Chính là này đàn kẻ điên cư nhiên muốn đi cảng, như vậy nhân thủ tổn thất lúc sau lại đi phòng trừng tồn tại trở về liền càng thiếu. Khi đó bọn họ còn có thể đủ thuận lợi trở về sao? Cho nên, vẫn là chuyển biến hạ sách lược. Lần này đi cảng trước làm cho bọn họ đem đồ vật mang ra tới, có thể mang liền mang. Không thể mang như vậy nàng cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Đến nơi đi cảng, liền tính nàng là đi theo cùng nhau tới, phòng chừng không ai sẽ làm nàng đi. Cứ như vậy nếu là nhóm người này vẫn luôn thuận lợi, lúc sau lại diệt lang ca bọn họ, như vậy nàng liền đi theo về kinh đô. Nếu là bọn họ thất thủ, phòng chừng vẫn là sẽ có mấy người ra tới, như vậy nàng liền cùng lang ca bọn họ nhặt cái lẩu. Đến nơi thoát ly, dù sao đều như vậy, nàng không ngại tiếp tục tìm kiếm cơ hội, liền không tin lần sau gặp được vẫn là loại này kẻ điên. Bất quá YG Hệ Tĩnh cũng không nghĩ, bản thân L thị phụ cận cũng không có đại hình căn cứ, lúc này người sống sót trừ bỏ linh tinh một ít, phòng trừng đại đa số đều là chiếm núi làm vua rong binh đoàn. Mặc kệ là có thể ở ngay lúc này đi vào nơi này, vẫn là bản thân chính là sinh hoạt ở gần đây, không có vài phần bản lĩnh phòng trừng đã sớm liền tra đều không còn. Bên kia thu được tin tức, cũng là cùng YG Hệ Tĩnh đánh đồng dạng chủ ý nếu nhóm người này tìm chết, như vậy bọn họ liền chờ xem trọng. Không phải không có người muốn thừa dịp hiện tại kỳ hàm bọn họ vừa đến đánh bọn họ cái trở tay không kịp, húng chi đi vào lúc sau vạn nhất nhóm người này lại ra không được đâu. Còn không bằng sấn lúc này vớt một bút. Nhưng là cuối cùng vẫn là lang ca quyết định mạo một lần hiểm. Nhóm người này muốn đi vào, mặc kệ là muốn tìm cái gì, cảng vật tư vẫn luôn là mọi người mơ ước rồi lại cầu mà không được. Nhóm người này tới chuẩn là mang theo không gian dị năng giả, như vậy chờ bọn họ ra tới nói không chừng có nhiều hơn thu hoạch. Vì thế nhóm người này chuẩn bị án binh bất động, lang ca phái người chuẩn bị ở phụ cận che giấu mai phụ, lúc sau liền chuẩn bị làm cho bọ ngựa bắt ve lúc sau kia chỉ hoàng tước. Thuận tiện cảnh cáo thủ hạ người này tin tức tốt nhất là phong tỏa hảo, rốt cuộc hoàng tước có một con là đủ rồi. Lúc này lang ca còn không biết, hoàng tước bắt chính là bọ ngựa, chính là phân không rõ là bọ ngựa vẫn là thực tức xả chính là lớn nhất sai lầm. 44 chương 43 liền sợ có cái heo đồng đội. Một đêm ngủ ngon, đương nhiên nói chính là người khác. Kỳ Cẩn buổi sáng không lên, bởi vì không nghĩ đi xuống ăn cơm sáng. Đêm qua cùng Tiểu Ca ngủ ở một phòng, tiếp tục phóng không một buổi tối, buổi sáng thời điểm hắn kỳ thật có chút bực bội. Gần nhất đều là cùng người cùng nhau trụ, dẫn tới có một đoạn thời gian cũng không có hút vào mới mẹ đồ vật, cho nên thân thể cơ năng thoáng có chút chống đỡ không được. Hôm nay buổi sáng thời điểm Tiểu Ca kêu chính mình rời giường, Kỳ Cẩn mới an vạ không dậy nổi. Kỳ hàm không có biện pháp, không dậy nổi liền không dậy nổi đi. Còn tưởng bưng bữa sáng đi lên cấp Kỳ Cẩn Bất quá bị kỳ cẩn cự tuyệt, lúc sau đành phải bất đắc dĩ ra cửa. Dù sao hôm nay chỉ là chuẩn bị đi thăm thăm mục đích địa chẳng uống. Bọn họ biết đến cái kia phóng sinh vật thực nghiệm thiết bị kho hàng cùng phóng dược vật kho hàng là hợp với, chỉ là này hai cái kho hàng vẫn là muốn thâm nhập cảng bộ chung. Này một đường không cần xem cũng biết có bao nhiêu phiền toái. Nhưng là càng sao, mặc kệ nói như thế nào đều là thu hoạch sẽ không tiểu nhân. Chẳng qua phía trước tới người mặc kệ là dị năng cấp bậc vẫn là vũ lực giá trị đều không phải có thể cùng bọn họ so sánh với, cho nên nơi này còn giữ. Càng thêm may mắn chính là hiện tại rốt cuộc vẫn là lúc đầu, không ít địa phương vẫn là vật tư sung túc. Nơi này tương đối tới nói tương đối nguy hiểm, rất nhiều người cũng không muốn mạo hiểm, không cảm thấy là mạo hiểm hiện tại còn không rảnh lo tới. Cha xét còn dùng không trên không gian hệ kỳ cẩn, bọn họ lại không phải đi thu vật tư, cho nên đi đều là tác chiến hệ. Hùng chi hiện tại mà kiên dị năng đã tới tứ giai cao giai, chỉ cần không có thất giai tang thi hoặc là thuần trùng vẫn là thực an toàn. Cho nên lần này đi tra xét cũng chính là Chu Am, bà giếng, Trương Liêu cộng thêm Mạc Yên. Trương Liêu là hòa hệ, cứ như vậy bản thân chính là phòng ngự tiến công đều có, đảo không cần như thế nào lo lắng an toàn. Chỉ là tra xét chạm uống, tốc chiến tốc thắng thì tốt rồi. Kỳ thật dựa theo kỳ cần ý tứ, chỉ cần chính mình cùng Tiểu Lan tỷ đi theo Tiểu Yên đi vào thì tốt rồi, nhiều nhất mang theo mấy cái hộ vệ, không cần phải như vậy phiền toái. Kỳ hàm là đồng ý hành động thời điểm vẫn là số ít người đi, nhưng là tiền đề điều kiện là nơi này không có cao dài tăng thi hoặc là thuần chủng. Hùng chi mang theo nhiều như vậy người trọng điểm là hộ vệ. Rốt cuộc đề phòng không chỉ là tăng thi, còn có người đâu. Lại nói Mạc Yên hiện tại dị năng tuy nói là thăng cấp, nhưng là thời gian cũng không có kéo dài nhiều ít, chỉ là che chắn năng lực tăng lớn. Cho nên vẫn là đến dự phòng dị năng kiệt quệ thời điểm. Kỳ Cẩn cũng biết nhà mình tiểu ca nói đúng, dù sao hôm nay không cần hắn liền không đứng dậy. Chờ nhà mình tiểu ca đi xuống lúc sau, kỳ cẩn chậm rãi ngồi dậy, dôi tay từ không gian chung lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật, uống một hơi cạn sạch. Lúc sau đi phòng vệ sinh súc súc miệng, nằm đến trên giường lúc sau cảm giác trong thân thể cái loại này sao động dần dần mà bắt đầu bình phục. giơ tay che lại đôi mắt, kỳ cẩn khỏe môi cong lên cái gượng ép độ cung. Thật đúng là... mệt mỏi a, Chính là, còn muốn hảo hảo mà, cho dù là cái dạng này, còn muốn sống đi xuống. Bên này kỳ cẩn tâm tình hạ xuống, bên kia nhìn đến kỳ hàm xuống dưới lúc sau bên người cư nhiên không ai, tả cũng thế bọn họ liền có chút lo lắng. Kỳ nhị, sớm, a cần đâu? Trao hỏi, tả cũng thế liền bắt đầu hỏi nhà mình tiểu hải nhi. Ngủ nướng, không đứng dậy. Kỳ hàm phun tảo. Vậy ngươi chạy nhanh ăn cơm, ta đi cho hắn đưa chút ăn. Nói tả cũng thế đứng dậy muốn đi đoan bữa sáng. Bị kỳ hàm vây vây tay ngăn trở. Nhưng đừng, cái kia tiểu tổ tông ngươi còn không biết. An vật đâu, hiện tại đi quấy giề hắn không nói được đến sinh khí. Nhà mình đệ đệ hắn vẫn là hiểu biết, ngồi trở lại đúng chỗ trí thượng, hiển nhiên tả cũng thế cũng là biết kỳ hàm tính nết. Kia đợi chút cho hắn lưu chút đi. A cần luôn là không hảo hảo ăn cơm, đáng tiếc hắn vẫn là cái không gian dị năng. Cho nên muốn muốn đoạn tuyệt hắn đồ an vật căn bản là kiện không có khả năng chuyện này. Kỳ hàm cũng thở dài, không biết tiểu cần khi nào dưỡng thành thói quen. Trước kia không gặp hắn như vậy thích ăn đồ an vật a. Cho tới bây giờ. Sở hữu quen thuộc kỳ cẩn còn đều là lấy vì hắn là An Đồ An vặt tới. Bất quá, Kỳ Cẩn xác thật là một loại khác ý nghĩa thượng. An Đồ An vặt. Dù sao lúc sau xuống dưới người đều sẽ hỏi một câu, biết Kỳ Cẩn ở ngủ nướng cũng đều là cười cười liền đi qua. Chư bỏ treo ghẹo vài câu, thật đúng là không có ý tưởng khác. Rốt cuộc Kỳ ra tiểu thiếu gia vẫn luôn là nuông chiều, nói nữa nhân gia trong nhà quán đến khởi, vẫn là cái là hậu cần thêm chữa bệnh, không đến làm người đi đấu tranh anh dũng. Cộng thêm lần này ra tới đều là quen thuộc người, thế giới này mặc kệ khi nào rốt cuộc vẫn là cái nhan khống giữa đường thời điểm, cho nên kỳ cẩn sở chịu sủng ái tuyệt đối là toàn bộ đội ngũ đỉnh. sủng ngươi người không cảm thấy thế nào, nhìn ý đi hệ cơ hồ là muốn cắn một ngụm ngân nha. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mặt thế phía trước thời điểm hắn chính là thiên tiêu, mặt thế lúc sau cái kia vô năng bộ dáng vẫn là nhận hết sủng ái. Dựa vào cái gì nàng nỗ lực nhiều năm như vậy, vẫn là cập không thượng nhân ra một cái biên. Thế giới này dựa vào cái gì như vậy không công bằng. Trong lòng lửa giận cơ hồ muốn thiêu hủy nàng lý trí. Ngồi ở nàng đối diện trên sofa hàn nặc nhìn y ghi tĩnh liếc mắt một cái, trong lòng cảnh giác dâng lên. Cứ việc nàng ngụy trang thực hảo, nhưng là hàn nặc là người nào, này ghen ghét nữ nhân chính là chuyện gì nhi đều làm ra tới. Nhưng đến hảo hảo chú ý nữ nhân này, phòng trừng nàng hiện tại đem tiểu cẩn hận đến tận xương thủy. Mất công hàn nặc không biết y ghi tĩnh tâm trung suy nghĩ, bằng không tuyệt đối sẽ đối nàng ý tưởng mũi coi thường. Dựa vào cái gì? Bằng cha bằng chính mình a đầu thai cũng là cái kỹ thuật sống Nói nữa kỳ ra cũng hảo hàn gia cũng hảo Có thể con kế nghiệp cha còn không phải bởi vì nhiều thế hệ nỗ lực Lúc ban đầu thời điểm lão tổ tông cũng là nhà nghèo xuất thân hảo đi Lời nói lại nói trở về Của cải phong phú nếu là tiểu bối không nỗ lực Không phải cũng là không thành sao Nàng chỉ là thấy chính mình nỗ lực Tiểu cần một cái vừa mới 18 tuổi hài tử cũng là đứng đắn tốt nghiệp đại học hảo đi 18 tuổi thời điểm nàng mới vừa nhập học được chứ. Cho nên nói không cần luôn là cảm thấy ông trời bất công, thực sự có chi khi nói, chính mình coi như cái tương lai có thể chăn nữ dùng để cùng người khác đua cha mẹ hảo. Thời gian quá thật sự mau, đặc biệt là có việc nhưng làm thời điểm. Chờ đến mà kiên bọn họ trở về thời điểm đã tiếp cận giữa trưa. Nhưng thật ra kỳ cẩn vẫn luôn không có xuống dưới, có kỳ hàng nói cũng không ai đi quay dày hắn, cho nên hắn là thật thật tại tại đã phát một buổi sáng ốc. Chờ đến tiểu yên bọn họ trở về thời điểm, tả cung thế liền đi lên kêu hắn xuống dưới. Trên lầu phong im ắng, tả cung thế ở trước cửa gõ gõ môn. Nghe thấy kỳ cẩn thanh âm đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến kỳ cẩn gần là ăn mặc cái rộng thùng thình tê tuất, thật dài và táo đáp ở mông hạ, cả người còn cùng chăn rào thành một đoàn. Nắm khen cửa tay nắm thật chặt, tả cung thế nhìn thiếu niên thô đầu tóc trong lòng lại là hiện lên một tia buồn cười. Mèo lười, đi lên, tiểu yên bọn họ đều đã trở lại tùy tay đóng cửa lại Tiến lên. Tả Cung Thế quỳ một gối ở mép giường, duỗi tay xoa xoa thiếu niên đầu tóc. Lúc sau dần dần cúi đầu. Kỳ cần xem như nhìn ra hắn tính toán, một cái tắt chụp bay tả Cung Thế, giận trừng. Ta còn không có đánh răng. Kỳ thật vẫn là có điểm điểm trọt dạ. Liên tính là chính mình xúc miệng, chính là mặt thế lúc sau dị năng giả ngũ cảm đều trở nên rất là nhanh ngại, cho nên vẫn là tính. Tả Cung Thế có chút buồn cười. Ta không ngại a, Kỳ cần nổi giận. Ta để ý. Nhìn thiếu niên tạc mao tiểu miêu bộ dáng, Tả cũng thế cười. "Hảo hảo, bao lớn chuyện này, mau đi rửa mặt." Tiểu Yên bọn họ đã trở lại, đại gia chờ đâu? Kỳ Cẩn trắng Tả cũng thế liếc mắt một cái, đứng dậy tìm giày đi rửa mặt. Hơn 10 phút sau thu thập tốt kỳ cần chuẩn bị thay quần áo, bất quá giống như Tả cũng thế cũng không muốn tránh qua đi. Kỳ Cẩn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng chưa nói khác, đợi liền đợi bái, dù sao thấy được ăn không được. Kỳ Cẩn hào phóng thay đổi quần áo. Hắn có đối phương lại không phải không có, hắn có cái gì ngượng ngùng. Hắn như vậy hào phóng, nhưng thật ra tả cũng thế không thú vị sờ sờ cái mũi. Tính, á cần không có thẹn thùng nhưng thật ra không thú vị. Chờ kỳ cần đổi hảo quần áo, tả cũng thế tiến lên ôm quá kỳ cần eo, túi đầu ở hắn trên môi cắn một ngụm, lúc sau cho hắn một cái hôn sâu. Bông ra sau hai người đều có chút hơi thở không song. Thiểu không xấu hổ. Kỳ cần liếm liếm môi, trừng hắn một cái. Phi lễ chớ coi hiểu sao. Tả cũng thế thấp thấp cười ra tiếng, kỳ cẩn lây khai hắn, chuẩn bị xuống lầu. Chờ đến hai người xuống dưới lúc sau, kỳ hàm nhìn nhà mình đệ đệ thủy nhuận môi rõ ràng là bị người dễ chịu quá bộ dáng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đệ đệ tìm được rồi cái không tồi đối tượng hắn vẫn là tương đối vui vẻ, chính là này đại biểu cho nhà mình đệ đệ liền phải bị người đoạt đi rồi. Không vui. Làm lơ nhà mình tiểu ca rõ ràng ta có chuyện muốn nói ngươi mau tới hỏi mặt, kỳ cẩn tỏ vẻ có cái gì hào hỏi. Chỉ cần là cùng chính mình có quan hệ chuyện này, người trong nhà tuyệt đối sẽ băng rồi trước mặt người khác nhân thiết, kỳ cẩn tỏ vẻ, thói quen. Chứng liêu nhìn kỳ cẩn, cảm thấy tiểu thiếu gia mặc kệ khi nào đều là như vậy đáng yêu. Không hổ là thủ trưởng gia tiểu thiếu gia Đương nhiên, toàn bộ 47 đoàn cao tầng đối cơ hồ là nhà mình nhìn lớn lên thiếu niên đều có loại này cảm thụ. Cho nên nói, manh vật, mặc kệ khi nào đều là vũ khí sắc bén A. Bên tiêu y ghi tính nhìn thiếu niên như cũng là không chút để ý bộ dáng trong lòng lửa giận càng là cao trâm Chờ xem, đắc ý không được bao lâu. Cầu nguyện các ngươi có thể an toàn xuất hiện đi, vừa vặn nàng nhớ rõ trong đội vẫn là có rất nhiều người thích nam hải tử. huống chi vẫn là loại này, tinh xảo trắng nõn. Càng bên kia tình huống so với bọn hắn dự đánh giá hảo đến nhiều, tăng thi tối cao cấp bậc nhìn thấy chính là ngũ cấp, không biết là cái gì hệ. Buổi sáng bọn họ chỉ là tra xét tình huống, cho nên cũng không có ra tay rút dây động rừng. Nhưng là có một chút tương đối phiền toái Tựa hồ cũng là không ít tang thi lao thử, còn có ngũ cấp tang thi thô sơ giản lược xem ra đến có cái bảy tám chỉ. Cao giai tang thi đã có nhất định trí tuệ bộ dáng, cho nên cũng không tốt đối phó. Nhưng là liền tính là như vậy, cũng so gặp được thuần trùng hảo đến nhiều. Đương nhiên, từ đã biết thuần trùng tồn tại lúc sau, kinh đô cơ mà người đem tin tức thông cáo đi ra ngoài, rất là khiến cho một trận khủng hoảng. Cũng may đại gia biết đến đều là giết người sau biến dị thuần trùng sự tình. Kinh đô cơ mà lại là thông qua máu kiểm tra đo lường thông hành. Cho nên liền tính là biết tăng thi chung có loại này lớn lên giống người thực lực cao thâm tồn tại, vẫn là khủng hoảng quá một trận lúc sau liền an tâm rồi. Chính là trên thực tế có chút thấy xa người vẫn là coi trọng cái này tin tức, như là tham lang linh tinh chính là bên ngoài ra nhiệm vụ khi thập phần đề phòng. Bất quá kỳ cẩn cũng không có nói cho bọn họ thuần trùng tồn tại so gấu trúc còn muốn hy hữu. Mặc kệ khi nào, cẩn thận chút đều là tốt nếu nơi đó tính nguy hiểm ở phòng trường trong phạm vi như vậy mọi người cũng liền dựa theo ban đầu kế hoạch Mạc Yên mang theo kỳ cẩn thủy nặc Lan đi vào Tả cũng thế cùng bà Diếng An Thế Nôn Hà Nặc mang theo mặt khác 5 cái trong quân hảo thủ đi theo đến nỗi kỳ hàm còn lại là ở bên ngoài chờ biệt thự trung lưu lại dư lại người một nửa lần này Ly đến cũng không xa có chuyện gì nói tiếp ứng cũng phương tiện chẳng qua này đó đều là mặt ngoài thương lượng hảo ăn qua cơm trưa mọi người liền chuẩn bị dựa theo kế hoạch hành sự Nhưng là sen vào cảng quá lớn, muốn hảo hảo mà thu thập vật tư cũng không phải một ngày là có thể làm được xong chuyện này, cho nên buổi tối thời điểm vẫn là quyết định hồi biệt thự. Như vậy liền tính là sẽ chậm trễ chút thời gian, nhưng là vẫn là tương đối ổn thỏa. YG hãy tính nhìn mọi người kế hoạch, hơn nữa đã biết mạc yên dị năng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới cư nhiên còn có loại này nghịch thiên dị năng, nói như vậy bọn họ còn không phải là sẽ lông tóc vô thương ra vào sao. Tâm tư thay đổi thật nhanh. Ý ghi hệ tinh tâm trung lại phiếm đi lên một trận ý mừng. Như vậy, nàng liền có thể cùng nhau về kinh đô đi. Nhớ tới lang ca cấp nhiệm vụ, nàng lại có chút trong lòng nôn nóng. Không được. Tuyệt đối không thể đủ dựa theo lang ca bọn họ tưởng làm. Mặc kệ ý ghi hệ tĩnh bên này như thế nào rồi dám, kỳ cần bên này tiến độ vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Tuy rằng tao ngộ quá tang thi chuột, bất quá có tiểu yên ở vẫn là tỉnh không ít phiền toái. Lại nói kinh đô cơ mà bên kia nghiên cứu ra tới. Tang thi chuột không biết vì cái gì như cũng là ngày ngủ đêm ra tập tính, nhưng thật ra phương tiện bọn họ sau khi tìm được nhất cử tiêu diệt. Dư lại linh tinh ba lượng chỉ nhưng thật ra không thành vấn đề. Bận bận rộn rộn ba ngày, ở ngày đầu tiên thời điểm bọn họ liền đem mục tiêu lần này vật thu vào trong túi, lúc sau thu hoạch thành quả khả quan. Liên tính hiện tại cứ như vậy hồi trình cũng là đáng giá hồi phiếu giới. Tuy rằng là này ba ngày vẫn luôn rất thuận lợi, nhưng là kỳ cần biết có chút người đã muốn kiềm chế không được. Chính là bọn họ chính là không nói, chuẩn bị nhìn rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, ngày thứ tư giữa trưa bọn họ cuối cùng một chuyến thu thập xong, trở lại biệt thự lúc sau cơm trưa vừa mới ăn xong không đến nửa giờ, người liền tới rồi. Nhìn nên ngang đi tới người, kỳ cẩn buồn cười. Nhóm người này thật đúng là không kiêng nể gì. Nhìn cửa thủ vệ ngã vào cửa bộ dáng liền cho rằng bọn họ trung kế. Nằm mơ đâu đi. Theo sau, dẫn người vào cửa lửng tử ở nhìn thấy trong phòng người một bộ sớm có đoán trước bộ dáng trong lòng kinh hãi. Những người này như thế nào không có trung kế? Chẳng lẽ là nữ nhân kia thất thủ? Hắn nhưng thật ra không tưởng đối phương là phản bội, không thể không nói này lưỡng tử vẫn là có chút đầu vóc. Nhóm người này biết kỳ cẩn bọn họ vũ lực cường hãn, cũng không nghĩ tới chính diện giang thượng, muốn y lìa tính ở bọn họ chuẩn bị hồi trình lúc sau hạ dược. Nhiệm vụ hoàn thành thời điểm người là nhất thả lỏng, bọn họ này dược vẫn là trong truyền thuyết vô sắc vô vị hiệu quả cực hảo. Chính là ai ngờ đến nhóm người này cư nhiên không có chuyện nghi. Trong đám người không có thấy ý ghê tĩnh, hắn phỏng chừng là nữ nhân kia thất thủ. Lão đại! Có trá! Nay lửng tử còn xem như trung tâm, trước tiên liền cảnh cáo bên ngoài người, đáng tiếc chính là hắn vẫn là chậm một bước. Đã sớm chuẩn bị tốt kỳ cẩn đám người không ngủng cái gì sức lực liền đem người bắt được. Nhìn bên ngoài không đến trăm người đội ngũ, kỳ hàm vui vẻ. Ú, ta nói các ngươi cũng là lá gan đủ đại. Như vậy hai người, thực lực đều không đủ nhìn đến, còn dám thượng vội vàng tìm chết. Đây là tới đưa đồ ăn đi khi thật chuyện này thật đúng là kỳ hàm hiểu lầm. Cái này địa phương có chút năng lực người đã sớm sớm mà lao tới kinh đô cơ địa, dư lại rất nhiều là không có gì bản lĩnh cùng thấy xa. Nơi này ngày thường trải qua cũng là một ít tương đối nhược người sống sót, lang ca một đám người chưa từng gặp phải quá cái đinh. Hơn nữa còn có cái ý ghi hệ tĩnh đánh vào bên trong, bọn họ chính là tin tưởng mười phần, chính là ai biết ý ghi hệ tĩnh lâm thời đổi ý. Bị bắt lúc sau lang ca bọn họ đều bị cột vào phòng khách, mênh mông một đám người Y ghi tinh đã trốn rồi đi ra ngoài, nàng cảm thấy không bị người thấy, kia bang nhân sẽ chỉ là cho rằng nàng thất thủ. Bên ngoài thượng nàng vẫn là lang ca tình nhân, bọn họ vẫn luôn cho rằng nàng rất vừa lòng hiện tại sinh hoạt. Quả nhiên, trong đại sảnh bị chảo người có khóc lóc thảm thiết xin tha, có thể thế nói tha bọn họ lúc sau làm trâu làm ngựa. Mọi người cũng không có để ý tới. Rốt cuộc nhóm người này tưởng cũng biết cũng không phải cái gì thứ tốt, nhìn xem họ y cái kia làm việc nhi cái kia thuần thụ, cũng không biết hố bao nhiêu người. Lần này gặp được dược sư không phải bọn họ nói, đã sớm bị hố. Đến nỗi vì cái gì ý, ý hề tính không có hạ dược. Nhìn xem nàng gần nhất tự cho là không giấu vết câu dẫn tiểu ca sẽ biết. Ngược lại là cái kia lang ca, tuy rằng bị trảo, vẫn là có chút tính tình. Lang ca nhìn trong đại sảnh ngồi người, biết liền tính là xin tha cũng là không có tác dụng. Là hắn đại ý. Ý gì tính cái kia được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, ra nếu thua, muốn sắt muốn sẹo tùy các ngươi. Đến, vị này một mở miệng liền đem đi thì hệ tính bán tới đấy cũng không còn nghe thấy lời này kỳ hàm vui vẻ thật đúng là chuẩn bị xem diễn đi đi đem đi tiểu thư mời đến công đạo thanh môn biên người lúc sau kỳ hàm liền nhàn nhàn nhìn một đám người kỳ cần nhìn nhà mình tiểu ca không có hảo ý cười trong lòng cũng là chờ mong không biết đợi chút có cái dạng nào diễn đẹp trong lòng sớm có đoán trước một đám người ở một mảnh các loại xin tha trong tiếng chửi rủa chờ mong sắp sửa trình diễn sẽ bước đại chiến Y di hệ tinh sớm mà trốn rồi đi ra ngoài, vốn là tồn may mắn tâm lý, hy vọng không có thấy chính mình liền sẽ không bị nhắc tới hạ dược việc này nhi. Chính là có đôi khi cố tình chính là người định không bằng trời định, xác thật là không ai nhắc tới hạ dược việc này nhi, nhưng là tức giận dưới lang ca vẫn là bật thốt lên nói ra y di hệ tên. Nói nữa bản thân kỳ hàm bọn họ cũng đã hoài nghi nàng. Một nữ nhân nói là chính mình như thế nào như thế nào năng lực không đủ, lo lắng cho mình đi không đến kinh đô. Như vậy mấy ngày nay như thế nào còn có thể đủ quá đến như vậy hảo? Đừng ai ngốc đâu. Lời nói dối đều không đi tâm, cũng là không ai. Ít nhất cũng muốn làm cái chật vật đến cực điểm bộ dáng đâu. Bất quá cũng là, nếu là thật sự nói vậy phỏng trừng là sợ cái này mỹ nhân kế liền vô dụng. Chờ đến bị người kêu trở về, nói là nhị thiếu cho mời thời điểm, ý, ý hề tĩnh tâm đế đã có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, đi vào phòng khách lúc sau vốn dĩ trăm thái ra hết người thấy ý, ý hề tĩnh cư nhiên hảo hảo. Không ít người lúc này mới nhớ tới tựa hồ là an bài lão đại ra cái này tiểu tình nhi đi trước hạ dược. Đối ha, nàng không phải hạ dược sao? Nhóm người này không có việc gì đã nói lên nàng thất thủ. Chính là ai gặp qua thất thủ người còn có thể đủ tốt như vậy. Tức khắc toàn bộ đều âm nhu luận. Tuy rằng nhóm người này liền tính đoán không phải toàn bộ sự thật, cũng là tiếp cận. Ý gì tính nguyên bản là đánh chân giẫm hai chiếc thuyền bản tính, cuối cùng vẫn là không nghĩ tới có một cái thuyền mang phiên chính mình. Thiện nhân! Cư nhiên là ngươi. Lang ca nhìn Easy Hải Tĩnh che che giấu giấu bộ dáng, còn có cái gì không rõ? Tám phần là người này bán đứng chính mình. Việc này thật đúng là Lang ca bọn họ hiểu lầm. Easy Hải Tĩnh tuy rằng nói là gián tiếp mà bán đứng bọn họ, nhưng là thật đúng là không có dám trắng trợn táo bạo làm hạ chuyện này, ngược lại là nhiều lần bán đứng kỳ hàm bọn họ tin tức. Liên tính là tới rồi hiện tại, cũng là ôm tâm lý may mắn muốn được trăng hay chớ. Đáng tiếc lúc này nghe thấy lời này, Easy Hải Tĩnh liền biết sự tình muốn không xong. Trong lòng tức giận lang ca bọn họ đem nàng cung ra tới, nhưng lúc này phải đua một phen. Phẫn hận ngẩng đầu, ý đi tĩnh nhìn chung quanh bị chảo người. Thiện nhân, còn không phải bởi vì các ngươi. Từ mặt thế lúc sau ngươi là giúp ta, chính là đó là như thế nào bang. Ta chính mình có thực lực, không cần phải ngươi bảo hộ. Là ta chính mình ốc, tìm tới các ngươi muốn ở cái này mà thế tìm cái nhờ bao che địa phương. Chính là ngươi đâu. Tìm cái không cần tiền gì thực dùng tốt đúng không? Nếu là có biện pháp ngươi cho rằng ta sẽ cùng các ngươi dây dưa lâu như vậy. Nếu không phải còn nghĩ đi kinh đô thấy ta ba ba mụ mụ, ta đã sớm cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống dưới. Nếu là không rõ chân tướng người, nàng lời nói rất là làm người nghe thấy được một trận thổn thức. Bản thân bởi vì thân thể như thế, nữ sinh ở trong xã hội sinh hoạt liền không dễ dàng. Hơn nữa mà thế lúc sau đạo đức luân tang, nữ hài tử bởi vì thân thể tố chất nguyên nhân, thật nhiều cũng là vô lực phản kháng. Nghe thấy lời này người bình thường thật đúng là chính là sẽ đối nàng nhiều đồng tình. Đáng tiếc, chung quanh chính là người bình thường sao? Thiện nhân, đừng nói chính mình hình như là nhiều bí khuất, thực sự có cái kia cốt khí ngươi còn có thể đi theo chúng ta hợp tác. Ra lại không có cột lấy ngươi, bên cạnh ngươi cũng không có dám thị người, muốn đào tẩu, ngươi đến nỗi chờ tới bây giờ. Còn không phải phàn thượng cao chi. Các ngươi còn dám thu lưu nàng. Không nói được khi nào chính là tiếp theo cái ta. Lang ca trong lòng khí hận muốn giết y diệt tĩnh, nếu không phải ham nàng nhàn sắc, hắn đến nỗi như vậy tin tưởng người này sao? Chính là hiện tại nói cái gì đều chậm. Không phải bị ngươi bức bách ta sẽ làm cái gì. Là ngươi hủy hoại ta. Cho nên ngươi cứ việc đi tìm chết. Bên này y diệt tĩnh cảm xúc đã sắp hỏng mất. Nhìn ra được tới nàng tựa hồ bị không ít ủy khuất. Chẳng qua. Hảo hai vị, y di tiểu thư thị phi đúng sai hiện tại trước không nói, vị này. Lang ca đúng không? Ngươi cảm thấy ở ngươi muốn đối chúng ta ra tay hiện tại, chúng ta chính là thánh phụ đến chỉ cần người không có việc gì liền sẽ không so đo. Kỳ hàm cũng là say. Lang ca nháy mắt cứng họng, Hắn bắt được ý ghi hệ tính cũng không phải gần là tức giận, càng là muốn nhóm người này xem ở bọn họ cũng không có cái gì tổn thất phần thượng bỏ qua cho bọn họ. Đáng tiếc a, Nói như vậy nhiều làm cái gì, hôm nay ra thua tại trong tay các ngươi, tùy tiện đi. Kỳ cần cười nhạo ra tiếng. Hắn liền tính là không nói lời này. Còn không phải dựa vào bọn họ muốn thế nào liền thế nào. Bên này Kỳ cần cười nhạo tiếng vang lên, ở dần dần an tĩnh lại đại sảnh vẫn là thập phần rõ ràng. Môi ở hắn bên cạnh tả cũng thế chỉ là cười cười sờ sờ đầu của hắn, cũng không nói gì thêm. Ngươi còn đương chính mình thật là bản đồ ăn a? Kỳ Hà vui vẻ. Lúc sau nhìn về phía Trương Liêu. Trương giám úy, phiền toái đem người mang đi. Điều tra rõ có mấy cái không phạm tội nhi liền thả chạy, giữ lại liền trực tiếp đưa bọn họ đi. Trương Liêu gật gật đầu. Ý bảo thủ hạ người kéo người đi ra ngoài xử lý. Ấn hắn quan sát, nhóm người này phỏng trừng không một cái có thể lưu đến hạ. Những người này phỏng trừng giết người phóng hỏa chuyện này không thiếu làm. Bọn họ đây cũng là thanh trừ hậu hoạn. Rốt cuộc, trị thế trọng pháp luật, loạn thế chỉ có thể dùng trọng điển. Ý gì hề nhìn người bị kéo đi ra ngoài, dư lại vốn tưởng rằng là nàng dựa vào người cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng, nàng trong lòng thấp thỏm có thể nghĩ. Nhị thiếu doanh nước mắt ánh mắt nhìn về phía kỳ hàm. Kỳ Hàm nhìn nàng chỉ là phủi phủi chính mình bản thân liền sạch sẽ tay áo. "Í liễu tiểu thư, tuy rằng mặt thế phía trước không có gặp qua, chính là ngươi hẳn là biết chúng ta Kỳ môn quý củ." Hắn cũng không tin nữ nhân này ở nhìn thấy tiểu cẩn, đã biết tên của hắn lúc sau không biết hắn là ai. Í liễu tinh tâm trung sợ hãi cả ngày càng thâm. Nàng trực tiếp dưới gối mềm nún, quỳ rạp xuống đất. Đã từng ở trong vòng người vẫn là nghe nói qua Kỳ môn, huống chi nhận thức kỳ phu nhân lúc sau nàng cố ý hỏi thăm quá. Nàng như thế nào liền đã quên, kỳ hàm là kỳ môn đương ra người. Phải biết rằng. Phải biết rằng nàng lúc ấy nghe xong lang ca nói hạ dược thì tốt rồi. Như vậy ít nhất nàng còn có lần sau cơ hội, chính là trên thế giới không có thuốc hối hận. Nay trong nháy mắt y di tĩnh tâm trung hối hận đã đem nàng bảo phủ. Nàng ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trung quanh, nhìn về phía kỳ cẩn nháy mắt trong mắt bước cháy lên một tia hy vọng. Cẩn thiếu, cẩn thiếu. Cầu xin ngươi xem ở ngày xưa quen biết phân thượng giúp giúp ta. Ta thật sự không có làm cái gì. Đúng rồi, ta còn nhắc nhở các ngươi, ngươi giúp giúp ta. Nói liền phải tốn kỳ cẩn ống quần, bị tả cũng thế tay mắt lanh lẹ dơ tay đó là một đạo lôi quang ngăn không nói, còn đem tay nàng điện tiêu, một cổ nhàn nhạt tiêu sú lan tràn. Ngươi làm gì? Khó nghe đã chết. Kỳ cẩn nhữ như mi, lúc sau đứng dậy vòng qua y đi hải tĩnh đi đến tiểu ca bên người ngồi xuống. Bên này hảo chút, không có gì mùi lạ. Y đi hải tĩnh đôi mắt theo kỳ cẩn chuyển động Xem kỳ cẩn ngồi xuống lúc sau cũng không dám lên trước. Nhưng là vẫn là vẻ mặt mong đợi. Kỳ cẩn nhìn nàng, cũng là tò mò, nữ nhân này không cảm thấy buồn cười sao. Nàng là muốn hại chết bọn họ, như thế nào còn sẽ cảm thấy chính mình sẽ giúp nàng. Hắn thoạt nhìn có như vậy thiện lương đáng yêu tâm tư đơn thuần sao. Nghiêng đầu, kỳ cẩn ra vẻ khờ dại hỏi đến, Ý đi là tiểu thư, chúng ta ngày xưa có cái gì tình cảm sao? Có thể làm ngươi cảm thấy... Liên tính là ngươi muốn hại chết ta còn có ta tiểu ca ta đều sẽ không so đo. Giết người chưa tội cũng là muốn hình phạt. Ý, ý hề tinh trận tròn mắt, kỳ phu nhân không phải nói nhà mình tiểu nhi tử nhất thiện lương mềm lòng sao. cẩn thiếu. Ngươi là người tốt, ngươi muốn giúp giúp ta, ta thật sự cái gì cũng không có làm. Ta là bị bực à. Chú am nhìn cười. Liên nữ nhân này đến bây giờ còn trông cậy vào cẩn thiếu thương hương tiếc ngọc không thành. Ý, ý hề tiểu thư ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi nói ngươi cái gì đều không có làm, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, đem chúng ta tin tức cung cấp cấp đối phương là có ý tứ gì. Trong tay chuyển một chi máy truyền tin, chính là chu am từ cái kia lang ca trên người lục xoát ra tới. Mặt trên rõ ràng mà biểu hiện về bọn họ bên này nhân số cùng với bố phòng. Giờ khắc này ý ghi tĩnh còn có thể đủ nói cái gì. Nàng cũng biết nhóm người này là sẽ không khinh tha nàng. Nháy mắt trong lòng ghen ghét bạo lều. Ý ghi tĩnh nhảy dựng lên, ánh mắt ác độc nhìn kỳ cẩn. Là ta thì thế nào? Ta lại không có thân thủ giết người. Ta chỉ là bị bọn họ không chế con rối, ta chỉ là không muốn chết. Này có cái gì sai? Nhiều năm như vậy ta vẫn luôn cần cù chăm chỉ, dựa vào cái gì ta muốn tao ngộ này đó. Ánh mắt của nàng tựa hồ hóa thành một cây đao, trực tiếp thư hướng về phía kỳ cẩn. cần thiếu? Ha! Kỳ gia tiểu thiếu gia, ngươi từ nhỏ cầm ý đi ngọc thực sinh hoạt trôi chạy, ngươi biết cái gì? Vì cái gì tao ngộ này đó chính là ta. Như thế nào không phải ngươi? Nàng lời này nói xong cơ hồ chính là giống ra tới. Nghe thấy lời này, kỳ cẩn không có gì cảm giác, kỳ hàm nhưng thật ra bị nàng bị nàng khiến cho lúc trước nhà mình tiểu cẩn tin tức toàn vô thời điểm sợ hãi. Không đợi người khác phản ứng lại đây, kỳ hàm đã làm một chân đá vào nàng trên vai, đem người đạp đi ra ngoài. Ngươi biết cái gì? Cái gì cũng không biết người người có cái gì tư cách ghen ghét tiểu cẩn. Nhà ta tiểu cẩn mà thế chi sơ cũng là thất liên. Lúc sau dựa vào chính mình bản lĩnh tìm về ra. Ngươi có cái gì tư cách ghen ghét? Lại nói liền tính là tiểu cẩn không đúng tí nào, hắn là ta đệ đệ, ra ta vui sủng, cùng ngươi có quan hệ sao? Kỳ ham chính là tuy rằng ngày thường còn man thân sĩ, nhưng là có phạm nhân tới rồi trên đầu của hắn, cũng là cái bạo tính tình Nay một chân đem người đá ra đi, có thể thấy được hắn phẫn nộ. Đang ngồi người vẫn là tương đối lý giải, rốt cuộc kỳ cần lúc trước thất liên lúc sau kỳ ra cũng là tìm điên rồi lúc ấy ở kinh đô vẫn là nháo đến dư luận xôn xao. bên kia bị đá ra đi ý yể tính đắng độc, chờ phản ứng lại đây lúc sau trực tiếp đem đầu mâu đối hướng về phía kỳ hàm. ngươi cư nhiên đánh ta, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân? ngươi cư nhiên đánh nữ nhân. u, lời này nói, ngươi đương khắp thiên hạ đều hẳn là ái ngươi che chở ngươi, đánh ngươi làm sao vậy? hợp lại bởi vì ngươi là nữ liền cái gì đều có thể miễn trách. quan ái là cho tự tôn tự trọng người, đánh ngươi, ta còn muốn giết ngươi đâu? Hàn nặc cũng là đầy bụng lửa giận. Lời này nói, không đánh nữ nhân là nói nam nhân không khi dễ nữ hài tử. Ngươi là cái nữ hài tử, nay cũng không phải không kiêng nể gì chọc người vết xẻo rửa vào đi. Chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là nữ hài tử là có thể đủ cái gì đều miễn trách? Kia pháp luật có phải hay không còn muốn phân cái nam nữ? Sắc thật, y đi tinh tao nộ đáng thương, nhưng là người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nàng vẫn là cái có dị năng. Muốn thật là muốn thoát ly đã sớm có thể đi rồi. Đừng nói cái gì sẽ sống không nổi. Muốn quá nhẹ nhàng sinh hoạt không nói còn phải tất cả mọi người đến phùng nàng. Này đều khi nào, nằm mơ đâu đi, tương đối mau, Chính là nhân ra không phải như vậy tưởng, kỳ hàm cũng là phiền. Ngươi vĩnh viễn không thể đủ đánh thức một cái giả bộ ngủ người. Nói nữa tam quan không hợp, ngươi có biện pháp nào? Tiểu nặc, giao cho ngươi. Tính, thứ gì? Xua xua tay đem người giao cho hàn nặc. An thế nguồn nhìn hi hi ha ha thấu đi lên. Ta đi giúp tiểu nặc. Người nọ vẫn là cái dị năng giả đâu. Tuy rằng thoạt nhìn hảo hảo địa hỏa hệ dị năng đều phải cấp phế đi. Bất quá nói như vậy nhà bọn họ tiểu cần A. Người nọ quả nhiên vẫn là đến chịu chút giao hấn, hy vọng nàng kiếp sau hội trưởng điểm nhi chi nhớ. Cũng không ai quản người này lúc sau sẽ thế nào, dù sao bọn họ đều có chính mình muốn bảo hộ, lúc này thật không phải đồng tình tâm tràn lan thời đại. Bọn họ không phải không nghĩ băng nhân, chính là cũng đến nhìn xem có đáng giá hay không rút. Loại này đạo đức luân tăng con ích kỷ không biết khi nào sẽ bán bọn họ, vẫn là tính. Lần này chuyện này đối với bọn họ tới nói kỳ thật đã không phải trải qua một lần hai lần, loại này muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của luôn là sẽ gặp được, mọi người cũng không có để ở trong lòng. Loại này luôn là cảm thấy khắp thiên hạ đều hẳn là ái chính mình công chúa điện hạ, bọn họ gặp được đã không phải cái thứ nhất, phòng trừng cũng không phải cuối cùng một cái. YG Hải Tĩnh nói liền một cái nước gợn đều không có khơi mào liền yên lặng. Mọi người đã bắt đầu kế hoạch hồi trình chuyện này. Sinh hoạt còn phải tiếp tục, muốn được đến, phải trả giá, đạo lý này ai đều biết. Làm được, lại có ai đâu. 46 chương 45 thiện ý nói dối. Không quan tâm thế nào, thuận lợi cũng vượt mức hoàn thành nhiệm vụ nhất ban nhân mã chuẩn bị trở về. Kế hoạch tốt trở về lộ, lại làm muốn vòng quanh L thị một bên khác, cùng phía trước lộ hình thành một cái vòng lớn tử, lúc sau mới có thể trở lại kinh đô cơ mà. Kỳ cần ở lộ tuyến xác định lúc sau đi tìm nhà mình tiểu ca. Ta không đồng ý. Kỳ ham nhìn Kỳ Cẩn, trong mắt thoáng hiện lửa giận. Cái gì gọi là có việc Nhi chờ làm, cái gì lại kêu chính mình có thể hành. Thật vất vả Tiểu Cẩn mới cùng người nhà đoàn tụ, sao có thể khiến cho chính hắn lại lần nữa mạo hiểm. Tiểu ca Kỳ Cẩn đành phải tún nhà mình Tiểu ca tay làm nũng. Tiểu cha cũng vô dụng. Không được. Tiểu Cẩn, ngươi nếu là xảy ra chuyện Nhi làm ta như thế nào cùng trong nhà công đạo. Lại nói chính mình cũng sẽ không làm chính hắn độc hành, nhiều nguy hiểm. Có cái gì công đạo? Ta bảo đảm ở các ngươi về kinh đô căn cứ phía trước hội hợp được không? Kỳ cần tiếp tục nỗ lực. Không được. Lúc này ngươi lấy cái gì bảo đảm? Kỳ hàm kiên quyết không buông khẩu. Ngươi là rốt cuộc muốn như thế nào? Này cũng không được kia cũng không được, đều nói cho ngươi có việc nhi muốn đi làm. Kỳ cần cũng là sinh khí, rốt cuộc chính mình bị sủng ra tính tình. Không phải hắn không nghĩ nói, hắn là thật sự không biết nên như thế nào cùng tiểu ca nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi cùng tiểu ca nói. Tiểu ca mang người đi. Kỳ hàm cũng là biết nhà mình đệ đệ tính tình, chính là làm chính hắn rời đi kiên quyết không được. Kỳ cần gắt gao mà nhấp miệng. Chính là bởi vì biết tiểu ca tuyệt đối sẽ lo lắng, cho nên càng không nghĩ muốn nói cho hắn. Tuy rằng sẽ làm tiểu ca khó xử, chính là nói thật lần này sự tình hắn thật sự không có nắm chắc. Người nhà hắn chỉ nghĩ cho bọn hắn cái kết quả, quá trình quá mức thảm thiết, hắn không nghĩ làm cho bọn họ biết. Kỳ cần kháng cự tư thái kỳ hàm như thế nào sẽ không hiểu biết. Chính là chuyện này vô pháp dung túng. Tiểu cẩn, nghe lời. Tiểu ca không nghĩ lại tìm không thấy ngươi. Kỳ hàm thanh âm thấp thấp, giọng nói là nồng đầm nghĩ mà sợ. Kỳ cẩn nghe trong lòng cũng là khổ sở. Chính là tiểu ca, muốn như thế nào cùng ngươi nói. Ngươi đệ đệ hiện tại đã là một con tang thi, hắn phải tiến dai, tiến dai quá trình hắn không nghĩ làm người nhà thấy. Hắn sợ không chê không được chính mình, cho nên muốn muốn tìm cái khắp nơi tang thi địa phương, chuẩn bị che giấu hơi thở thuận tiện tiến dai. Kỳ cẩn trên người bắt đầu lan tràn càng thêm nùng liệt kháng cự. Kỳ hàm khổ sở trong lòng. Tiểu cẩn trưởng thành, có chuyện không nghĩ làm trong nhà biết hắn có thể lý giải, chính là này không phải lý giải là có thể đủ giải quyết. Tiểu cẩn. Kỳ hàm hỏi vài lần kỳ cẩn vẫn là không nói, hắn trong lòng hỏa khí cũng là lên đây. Ngươi có thể hay không ngoan một chút. Hoặc là nói cho tiểu ca rốt cuộc là chuyện như thế nào, hoặc là ngươi cũng đừng muốn chạy. Kỳ hàm kỳ thật tưởng chính là... Liền tính là nói lúc sau muốn đi hắn cũng sẽ không đồng ý. Không cho tính. Vung tay, kỳ cẩn xoay người liền phải rời đi. Đứng lại. Kỳ hàm tay mắt lanh lẹ bắt lấy hắn. Tiểu cẩn tính tình hắn còn không hiểu biết sao. Chuyện này hôm nay cần thiết nói rõ ràng, bằng không ai biết khi nào tiểu gia hỏa này liền trộm trốn đi. Chuyện này hắn tuyệt đối làm được. ngươi rốt cuộc muốn thế nào a, Nay cũng không được kia cũng không được, hắn đều phải chết lạc. Kỳ cẩn nghĩ không biết có hay không tương lai, trong lòng cũng là hủy khuất. Là người rốt cuộc muốn thế nào đi kỳ hàm lúc này cũng là sinh khí vô lực. Tiểu cẩn có đôi khi sẽ tùy hứng, chính là tuyệt đối là cái hiểu chuyện hài tử, cho nên quả nhiên vẫn là có chuyện gì mới đúng. Ta thân thể ra vấn đề, cần thiết một mình đãi một đoạn thời gian tiến giai Kỳ cần nghĩ nghĩ, dù sao trước mắt còn không có xuất hiện song hệ dị năng thăng cấp vấn đề. Có ý tứ gì? Kỳ hàm không hiểu, tiểu cẩn phải tiến giai kia không phải càng hẳn là bên người thời khắc không rời người sao. Ta là song hệ dị năng. Trong đó chưa khỏi hệ tinh lọc tiến giai thời điểm có chút cùng người khác không giống nhau kỳ cần quyết định hàm hồ qua đi. Ta tiến giai thời điểm phòng trừng sẽ tăng thi hóa. Tại sao lại như vậy? Kỳ hàm kinh hãi. Đội ngũ chung vẫn là có chữa khỏi hệ, chính là không nghe nói giống tiểu cần như vậy. Trước kia tiến giai thời điểm cũng là. Như thế nào không nghe người nói quá? Ta cùng bọn họ không giống nhau a ta là tinh lọc dị năng. Cái này dị năng mà thế lúc sau giống như còn thật không nghe nói qua. Nói nữa trước kia cũng là như thế này, chẳng qua cấp bậc càng cao động tĩnh càng lớn, ta không nghĩ làm người biết. Bằng không tin tức để lộ còn không được bị người trộm tới cắt thành phiến phiến A. Ta xem ai dám. Kỳ hàm nghe xong cả giận nói. Nghĩ lại nghĩ nghĩ cũng là. Tiểu cẩn cái này dị năng quá mức đặc thù, nếu là người khác biết luôn là có phiền toái, Rốt cuộc luôn có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phong cướp. Chính là. Kia cũng không thể chính mình đi. Nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm. Bằng không ngươi nhìn xem có thể hay không kiên trì đến kinh đô, trở về lúc sau ta bồi người ra tới tiến giai. Chuyện này đến cùng trong nhà thương lượng hảo, ai biết tiểu tử này còn có cái gì gạt trong nhà. Liên chuyện này sao? Còn có hay không khác? Kỳ cần mắt trợ trắng. Chuyện này còn chưa đủ. Lại nói ta không có thời gian, phỏng trứng liền hai ngày này, có cái gì hảo lo lắng. Nhìn xem nếu là tiến xong giai ta liền đi tìm các ngươi bái, dù sao máy truyền tin dùng tốt. Bằng không làm tiểu nặc bồi ngươi đi. Suy nghĩ một lát, kỳ hàm vẫn là không yên tâm. Nếu là tiểu nạp bồi, không nói bảo mật tính, đơn lấy bọn họ hai người thực lực nói, vẫn là tương đối an toàn. Không cần. Kỳ cần quyết đoán cự tuyệt. Vậy ngươi liền đi theo đội ngũ, ngày nào đó cần thiết đi nói cho ta một tiếng, ta bồi ngươi đi. Tiếng cái dai có cái hai ba trên đỉnh đỉnh đủ rồi, đến lúc đó trong đội ngũ còn có tả cũng thế cùng trương nhiều đâu. Không cần. Do dự hạ, kỳ cần vẫn là cự tuyệt. Kỳ, tiểu, cần. Ngươi là muốn phản thiên đúng không? Nay cũng không được kia cũng không cần, còn đi cái pê. Nếu không phải sát thật lo lắng nhiều người nhiều miệng, hắn thật đúng là không nghĩ thả hắn đi. Muốn đơn độc rời đi, không có cửa đâu. Đang đang, cửa phòng mở hai tiếng, ở kỳ hàm một tiếng mời vào lúc sau, tả cũng thế đi đến. Kỳ nhị, đi xuống liêu đi, từ từ muốn ăn cơm chiều. Tiến vào lúc sau, tả cũng thế nhìn không khí mạc danh rằng có hai anh em, hơi hơi lốn hạ. Đây là làm sao vậy? Thật là hiếm lạ. Tuy nhiên có kỳ nhị cùng A Cẩn tức giận thời điểm, chính ngươi hỏi hắn. Kỳ Ham nhìn nhà mình đệ đệ vẻ mặt bộ dáng quật cường, nhục chí về phía sau ủy vào dựa ghế chung. A Cẩn, ta cũng thế dò hỏi nhìn về phía thiếu niên. Kỳ Cẩn nhìn hắn một cái, lúc sau có chút trột dạ chuyển khai tầm mắt. Hắn biết, sự tình cùng tiểu ca sau khi nói qua liền tính tiểu ca hiện tại không đồng ý, nhưng là sớm hay muộn đến thỏa hiệp. Hơn nữa lúc sau hắn cũng không có thời gian giám sát chính mình. Rốt cuộc lần này ra tới vẫn là có nhiệm vụ. Tiểu ca làm lần này dẫn đầu người, là không thể ném xuống cái này đội ngũ mặc kệ. Chính là tả cũng thế không giống nhau. Người này nếu là đã biết tuyệt đối sẽ đi theo chính mình. Hắn có thể đem đội ngũ thác cấp tiểu ca tạm thời mang về kinh đô. Cho nên chuyện này hắn vốn dĩ cũng không muốn tả cũng thế biết. Thích một người, luôn muốn đem chính mình tốt nhất một mặt triển lãm cấp đối phương. Đến nỗi không tốt, đương nhiên không nghĩ cho hắn biết. Nói, hắn này không thuộc về bắt nạt kẻ yếu. Đi. Như thế nào không nói. Nhìn kỳ cẩn như vậy, kỳ hàm nhưng thật ra vui vẻ. Ta chính là quán đến ngươi. Nói, liền đem vừa mới kỳ cẩn nói cho tả cũng thế. Đúng rồi, hắn không thể nhìn tiểu cẩn, không còn có á tả sao. Liên tính là nhìn tâm tắc, nhà mình tiểu cẩn không phải là bị người ăn gắt gao sao. Hắn chế không được hắn, luôn có người chế được. Lại nói á tả hắn là tuyệt đối tin được. Như vậy tả cũng thế nhìn về phía kỳ cẩn, nhìn thiếu niên tránh đi ánh mắt. Trong lòng hơi hơi bực bội đồng thời còn có chút vui sướng. A cẩn thật là làm người thương tâm, việc này cư nhiên bất hòa ta nói. Nếu muốn đi ra ngoài, không bằng ta bồi A cẩn, A cẩn tin tưởng ta đi. Tả cũng thế nhìn thẳng kỳ cẩn, chờ hắn trả lời. Kỳ cẩn nhìn tả cũng thế nghiêm túc ánh mắt, nhìn thoáng qua lại lần nữa trột dạ chuyển mở đầu. ân liền như vậy định rồi, A tả ngươi xem điểm nhi tiểu cẩn, thường xuyên liên hệ, các ngươi hai cái tiểu tâm chút. Lúc sau mau chóng hội hợ Chuyện này chờ trở, trở về làm mụ mụ tính sổ với ngươi. Cuối cùng một câu là đối với kỳ cần nói. Kỳ cần thấy phản bác không được, cũng không có cách nào phản bác, chẳng qua hắn phía trước tính toán đến sửa sửa lại. Phía trước vốn là kế hoạch lên tới ngũ giai lúc sau cùng đại ca tiểu ca thương lượng thân thể chuyển hóa chuyện này, lấy cơ hắn đều nghĩ kỹ rồi, liền nói là tinh lọc dị năng tinh lọc tác dụng. Chính là hiện tại xem ra không cần thiết đại ca tiểu ca gánh như vậy nhiều tâm chuyện này tuy rằng nhiều cái tả cũng thế biết cũng không phải chuyện xấu nhi. Một chuyện không phiền nhị chủ sao, chỉ mong tả cũng thế chịu được dọa, phỏng trừng hắn tiến giai thời điểm bộ dáng sẽ không đẹp. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố A Cẩn. Nếu nói tốt, đi thôi, nên ăn cơm. Tả cũng thế tiến lên kéo Kỳ Cẩn, ý bảo Kỳ Hàm cũng đi xuống ăn cơm. Ăn cơm. Nghe thấy cái này từ, Kỳ Cẩn cảm thấy, làm một cái không thể ăn nhiều người, thật đúng là đau cũng vui sướng. Một đêm bình tĩnh quá khứ. Ngày hôm sau Kỳ Hàm cùng mọi người nói Hạ Kỳ Cẩn lúc sau phải rời khỏi. Cấp nguyên nhân chính là kỳ cẩn chuẩn bị đường vòng đi giết thị, nhìn xem có thể hay không đem kêu ba con gấu trúc mang về kinh đô cơ mà. Đến nỗi mang về lúc sau để chỗ nào nhi an trí sao, kỳ cẩn kỳ cẩn thật đúng là nghĩ tới. Nếu là có thể nói đương nhiên là tìm cái hảo một chút trong nhà, thật sự không được kinh giao trong núi cũng là tốt, đến lúc đó bọn họ có thể cấp quần quận nhóm thêm vào chiêu cố. Cũng là đáng tiếc, hiện tại đi hướng xuyên du khu vực đường xá thật sự là quá gian nan, bằng không nơi đó mới là chúng nó tốt nhất sống nhờ mà. Đội ngũ chung người đối cái này cách nói không có gì ý kiến, rốt cuộc Kỳ Cẩn có bao nhiêu yêu thích những cái đó gấu trúc bọn họ là thấy. Lại nói lúc này nếu có thể đủ ở lâu tiếp theo chỉ liền ở lâu tiếp theo chỉ, ai biết Mạt Thế khi nào kết thúc đâu. Tương lai Mạt Thế kết thúc, bọn họ hậu thế còn không biết có hay không quần quật như xem. An thế luôn nhưng thật ra có một cái chớp mắt hồng y, bất quá biết tả cũng thế cùng Kỳ Cẩn cùng nhau hành động, ngược lại là tư tưởng chạy tới địa phương khác đi lúc sau bắt lấy kỳ cẩn cho hắn phổ cập khoa học một đốn về công thủ ở trung thủ tục, nghe được kỳ cẩn rất là nhiên chỉ là đi rồi hai người hai nhà đội ngũ hợp tác thời gian cũng không ngắn đảo không có gì không có phương tiện cho nên hai đội đội viên cộng thêm xem náo nhiệt trương liêu đám người dặn dỗi một phen cũng liền cùng hai người tách ra đại bộ đội tiếp tục dựa theo ngày hôm qua kế hoạch tiến lên bên này kỳ cẩn hai người mở ra cải trang quá việt dã cùng mọi người đi lên bất đồng hồi trình lộ tuyến a cẩn thời gian thực khẩn sao chúng ta là tìm cái an toàn địa phương vẫn luôn chờ đến ngươi tiến ra, vẫn là muốn đi siêu tập vật tư. lái xe, tạ cũng thế nhìn kính chiếu hậu chung càng ngày càng xa kỳ nhị đáng người, do hỏi kỳ cẩn. còn có chút thời gian, phỏng chừng còn phải cái năm sáu thiên. bằng không chúng ta đi siêu tập vật tư đi. kỳ cẩn hưng phấn nói, kỳ thật liền tính là không có tiểu yên che chắn dị năng ở, đừng quên kỳ cẩn chính là cái thuần trùng. Ngay thương chỉ là thật cẩn thận thu liễm chính mình trên người huy áp, miễn cho bị người hoành y. Chính là hiện tại cũng chỉ có hắn cùng tạ cũng thế, phóng thích uy áp làm tang thi không dám tới gần hắn vẫn là làm được đến. Lấy cơ hắn đều cho chính mình tìm hảo, tinh lọc dị năng tiến giai khi loại tang thi hóa, thế nào? Hảo. tạ cũng thế nhưng thật ra không sao cả. Chỉ cần tiểu cẩn tại bên người, hắn muốn đi làm cái gì, chỉ cần là không nguy hại đến tự thân an nguy, như vậy liền tùy tiện đi làm. Hắn cấp hộ giá hộ tống. Tân thời đại hảo bạn trai, phải như vậy. xung được, đúng được, hộ được tự quen biết tới nay chân chính đơn độc ở chung, thuộc về hai người lưu trình mới vừa bắt đầu. 47 chương 46 hai người hành trình, Thượng. Ngoài xe là yên tĩnh sân đạo, dọc theo đường đi nghe không thấy trừ xe chạy ở ngoài thanh âm. Kỳ cẩn tay chi cằm, nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sắc một chút lui về phía sau, cảm giác Thượng có chút kỳ quái. A tả, có cảm thấy hay không trung quanh an tĩnh có chút quá mức. Tang thi trên thế giới này cơ hồ là không chỗ không còn nữa. Chính là hai người bọn họ chạy có thể có 20 phút, nhưng là không có thấy bất luận cái gì tăng thi. Là tăng thi, dị năng thực vật, vẫn là động vật, hoặc là người. Cảm giác như là cao giai tăng thi. Tả cũng thế chậm rãi chậm lại tốc độ xe, lực chú ý cũng đặt ở bốn phía hoàn cảnh thượng. Không có thấy keo tún dấu vết, cũng không có chiến đấu qua đi dấu vết. Như vậy hẳn là liền không phải dị năng thực vật hoặc là người, sẽ chỉ là cao giai tăng thi đem cấp thấp triệu hoán đi rồi, đến nỗi mục đích địa Thật đúng là không hảo đoán. Trung quanh, hẳn là không có người sống sót căn cứ đi. Hiện tại mà thế vừa mới mới bao lâu. Hẳn là sẽ không có cao giai tiến giai đến có thể triệu hoán tăng thi, tiến tới vây thành trình độ. Chẳng lẽ nói cũng nơi này xuất hiện thuần trùng, Cái này suy đoán làm kỳ cẩn cả người đều cảm giác không hảo. Thật sự là phía trước gặp được cái kia thuần trùng không có cho hắn lưu lại cái gì tốt thấn tượng. Không có. Nghĩ nghĩ, tả cũng thế khẳng định nói. Tuy rằng hai người bọn họ là hướng về con đường từng đi qua trở về đi, nhưng là vẫn là có chút lệch lạc. Này dọc theo đường đi hai người bọn họ cũng ở siêu tập vật tư. Lúc này mấy thứ này cũng không ngại nhiều. Ngươi nói có thể hay không là thuần trùng? Đây cũng là bọn họ cấp biến dị thuần trùng khởi tên, dù sao đều là thuần trùng. Tả cũng thế nghe xong cũng là như mày. Này thật đúng là nói không tốt. Hai người trong lòng có suy đoán, càng là thật cẩn thận tiến lên. Ai biết lần này gặp được nếu là thật là thuần chủng, lại là cái dạng gì tính cách đâu? May mắn chính là, mãi cho đến bọn họ rời đi cái kia quốc lộ đèo, vẫn là không có gặp được tăng thi. đương nhiên càng không có gặp được thuần chủng linh tinh. Không biết kia tòa sơn thượng con đường kia rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thẳng đến thật lâu lúc sau tăng thi vì rút tinh lọc tề nghiên cứu chế tạo ra tới lúc sau, hai người nhớ tới chuyện này mới có sở lĩnh ngộ. Dọc theo đường đi tiến lên, có đôi khi thâm nhập thành thị, liền tính là không có mạc yên che chắn ở. Tả cũng thế phát hiện bọn họ hai cái cũng sẽ không bị tang thi công kích, thậm chí có loại cấp thấp tang thi cư nhiên là vòng quanh bọn họ đi cảm giác. Đối này Kỳ Cần giải thích là chính mình dị năng sắp sửa tiến hóa, lúc này trên người vô ý thức phát ra gần như với cao dài tang thi hơi thở, cho nên bị tang thi cảm giác được mới bị tránh đi. đương nhiên giới hạn trong tiến giai trước sau trong khoảng thời gian này đoạn nội. Ha ha, Kỳ Cần âm thầm chột dạ, sự thật tình huống chính là lập tức tiến giai ngũ giai thời điểm. Trong thân thể tăng thi vi rút đã không chịu không chế. Hiện tại nếu là có người tới cấp hắn làm máu kiểm tra nói, thỏa thỏa chính là bị người lây nhiễm hảo đi. Bất quá kỳ cẩn giải thích lúc sau tả cũng thế vẫn là tin tưởng. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới còn có kỳ cẩn loại này thuần trùng tồn tại. Hai người bởi vì kỳ cẩn duyên cớ, này dọc theo đường đi vẫn là tương đối hảo tẩu, đánh tăng thi cũng thành một loại hàng ngày nhiệm vụ. Chỉ là kỳ cẩn chính mình biết, liền tại đây một hai ngày, thân thể liền phải đến cực hạn. Đến lúc đó hắn nhưng đến tìm một cơ hội một chỗ một đoạn thời gian, cho dù là mấy cái giờ cũng là tốt. Thật sự tránh không khỏi nói, chỉ có thể đủ cầu nguyện tả cũng thế tâm lý thừa nhận năng lực tương đối cường. Hắn tâm lý, vẫn là tương đối cường hắn đi. Hôm nay, hai người tới rồi ly rét thị thành phố kế bên ca thị, chỉ là tới thời điểm đã gần đến hoàng hôn. Tả cũng thế dựa theo kỳ cần ý tứ, hai người tuyển cái tương đối phong bế vùng ngoại thành kho hàng làm lâm thời điểm dừng chân. Thiên dần dần mà tối sầm. Kho hàng trung kỳ cần đặt hảo buổi tối nghỉ ngơi giường đệm lúc sau liền ở kho hàng một góc bắt đầu nấu cơm. Bọn họ dọc theo đường đi đều là kỳ cần nấu cơm. Không biện pháp, tả cũng thế này đại thiếu gia, trừ bỏ nấu cháo nấu mì, khác vẫn là không trông cậy vào hắn tương đối an toàn. Cho nên tới rồi địa phương lúc sau tả cũng thế liền ở chung quanh kiểm tra một chút, kỳ cần bắt đầu nấu cơm. Đem hộp trung đã sớm ướp chuẩn bị tốt thịt ti để vào trong nồi, hoa khai lúc sau xào biến sắc, bỏ vào đồng dạng đã sớm thu thập tốt ớt xanh. Phóng hảo ra vị liêu, đoạn sinh lúc sau thịnh ra, này cuối cùng một cái đồ ăn cũng chuẩn bị tốt. Hôm nay buổi tối cơm làm đơn giản. Đã sớm làm tốt cơm, trang bị đơn giản xào ba cái đồ ăn một cái canh. Liên tính là dị năng giả sức ăn đại, đây cũng là thỏa thỏa đủ ăn. Hùng chi bản thân kỳ cần liền không thế nào ăn cái gì, này cơ hồ đều là cho tả cũng thế chuẩn bị. Cơm làm tốt, tả cũng thế cũng đã trở lại. A cần làm gì đó thật là hương đâu. Hôn hút cái mũi. Tả cũng thế kéo hảo môn, cố định hảo chi đi tới. Kỳ Cẩn bên này đã sơm chuẩn đường hảo rửa tay dùng thủy cùng khăn lông, tả cũng thế đi qua đi thu thập hạ, lúc sau biên xoa trong tầm tay đi tới. Sắc trời tối sầm, bọn họ chỉ có hai người. Kỳ Cẩn nhưng thật ra không lo lắng tang thi linh tinh, nhưng là mặt thế đáng sợ nhất vốn dĩ cũng không chỉ là tang thi. Cho nên bọn họ chỉ đánh một chản không quá lượng năng lượng mặt trời tiểu đèn bàn, bên cạnh mảnh một chán, liền tính là từ kẹt cửa chung cũng nhìn không thấy quang lộ ra. Thế nào? Trung quanh còn hảo đi. Ăn cơm đi. Nhìn tả cũng thế đem khăn lông thuận tay đắp ở một bên lưng ghế thượng, lúc sau ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Kỳ cần đem cơm từ không gian mang sang tới, trực tiếp đưa cho tả cũng thế. Chính mình còn lại là cầm cái tiểu canh chản, thỉnh chén canh ngấm, chuẩn bị đêm nay liền ăn này đó. Tả cũng thế nhìn, như mày. A Cẩn, ngươi như thế nào càng ăn càng ít? A Cẩn vẫn luôn ăn đều không nhiều lắm, gần nhất không biết làm sao vậy, xem hắn ăn càng ngày càng ít. Phía trước còn vẫn luôn cho rằng A Cẩn là bởi vì ăn đồ ăn vặt tròn nên bữa ăn chính ăn thiếu. Chính là lần này cơ hồ bọn họ đều không có tách ra quá, A Cẩn ăn cái gì hắn vẫn là thấy được. Kỳ Cẩn bưng chén, ngẩng đầu nhìn xem tả cũng thế. Ta không đói bụng A, ăn không mô. Nhìn hắn cũng biết A Cẩn không có nói láo, chính là bởi vì như vậy, tả cũng thế càng là có chút lo lắng. Người khác tiến giai trước sau, đều là sức ăn càng lúc càng lớn. Rốt cuộc tiến giai là yêu cầu cũng đủ năng lượng nay không chỉ là dị năng năng lượng tồn trữ, thân thể sở yêu cầu năng lượng cũng là, chính là a cẩn lại là tương phản, không chỉ là sức gan giảm bớt, mấy ngày nay hắn có thể cảm giác được đến thiếu niên tinh thần càng ngày càng mệt mỏi, như vậy như thế nào vượt qua tiến giai, tiến giai chính là tương đương hao thể lực, thiếu niên ý chí lực hắn không lo lắng, chính là liền sợ hai đến lúc đó hắn thể lực theo không kịp, chính là nói qua bao nhiêu lần, thiếu niên vẫn là như vậy, hắn cũng sợ nói nhiều a cẩn sẽ ngại phiền, chưa nói khác. Hai người vội vàng ăn cơm xong, chén đĩa thu lên chờ nhiều cùng nhau tẩy. Thu thập hảo lúc sau hai người đi đến từng người mép giường, ngồi nói chuyện. A Cẩn, thân thể của ngươi rốt cuộc là thế nào? Vừa mới ăn cơm, hắn không hỏi, hai người xả chút khác. Chính là hiện tại ăn xong rồi cơm, hắn nhưng thật ra không sợ ảnh hưởng thiếu niên vốn là không lớn ăn uống. Không có gì, chính là phải tiến giai, có chút không chịu không chế. Kỳ Cẩn ở trong lòng thở dài, liền nói không nghĩ muốn người đi theo tới. Hiện tại thân thể thường thường kích động một loại nhu cầu huyết thực xúc động. Rất nhiều lần hắn đều tưởng bái bên người người cắn thượng một ngụm. Nhưng là xúc động cũng chỉ là xúc động, hắn vẫn là khống chế được chủ chính mình. Theo trong thân thể dị năng tích lũy càng ngày càng cao, thuộc về tang thi bản năng cũng ở dần dần lên cao. Hố tra, hắn biết đến căn bản không có phương diện này sự tình, sắp đến hiện tại hắn mới biết được, thuần trùng tang thi tiến giai đến ngũ giai là có hoàn toàn tang thi hóa cũng chính là sẽ bị người liếc mắt một cái liền nhìn ra là cái tang thi. Không chi thuần chủng tang thi tiến hóa thời điểm là yếu ớt nhất thời điểm, như vậy đến lúc đó nếu như bị khắc cao dài tang thi cảm giác được, nói không chừng sẽ bị vây công. Đã bị chính mình hiện tại mới biết được tin tức làm cho hoàn toàn không biết giận. Kỳ cần hiện tại nhưng thật ra cảm tạ tả cũng thế tới hỗ trợ, cứ như vậy có người có thể hỗ trợ hộ pháp. Đồng thời cũng đau đầu, cứ như vậy muốn lừa gạt quá tả cũng thế cũng không phải một việc đơn giản nhi. Ngày mai chẳng vạng. Nhất Vãn Hậu Thiên, phòng trường hắn tiến giai liền phải tới. Tại đây phía trước hắn đến tìm cái yên lặng địa phương chuẩn bị tốt. Mất công hắn phía trước còn chuẩn bị tìm cái tang thi nhiều địa phương che giấu hơi thở. Nếu không phải cảm giác được thân thể biến hóa, kia thật đúng là tương đương với tự tìm tử lộ. A Cẩn, ngủ không được sao? Tả cũng Thế nghe thấy năm ngoái bên kia vẫn luôn ở xoay người, hỏi ra thanh. Kỳ Cẩn xoay người đối mặt Tả cũng Thế. Người cũng không ngủ. Sao đến ngươi? Không phải ngủ không được Mà là từ biến thành tang thi sau chính mình liền trước nay không ngủ quá. Ngắm lại liền cảm thấy bi ai. Hiện tại tiền không dùng, giấc không ngủ, đồ vật không ăn. Khó chịu, muốn khóc. Không có. Suy nghĩ cái gì? Xem ra tâm tư thực không bình tĩnh, bằng không ngày thường á cẩn đều là thực mau liền đi vào giấc ngủ. Đương nhiên, kỳ cẩn cái loại này hoàn toàn phóng không chính mình trạng thái. Hơn nữa hắn nhắm lại mắt, thật đúng là không có người cảm thấy hắn là ở giả bộ ngủ. Ngày mai vào núi đi. Tìm cái hẻo lánh sân động. Ta phải tiến dai, đến lúc đó sẽ có chút phiền toái. Kỳ cần cùng hắn thương lượng. Lần này phỏng trừng động tĩnh sẽ có chút đại. Có thể không lớn sao. Mấu chốt là đến lúc đó chính mình trạng thái đi, phỏng trừng sẽ không quá hảo. Tìm ít người địa phương. Yên lặng đến muốn đi trong núi. Chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện cái gì hiện tượng thiên văn? Nghe thấy tả cũng thế vui vừa, kỳ cần cảm thấy một chút đều không buồn cười. Hiện tượng thiên văn không có, đến lúc đó không nói được nhân hoạ có. Mà chính mình, chính là người kêu hoạt. Hoặc là... Thang thi họa Làm sao vậy? Ngươi nhận thấy được cái gì sao? Tả cũng thế đứng dậy, nhìn về phía kỳ cẩn. Như thế nào sẽ? Chính mình không có bị theo dõi cảm giác. Nhưng là ngấm lại tuy rằng cùng bậc thượng chính mình cao, nhưng a cẩn tinh thần lực tương đối cao, nhận thấy được cái gì chính mình không phát hiện cũng là bình thường. Nhìn tả cũng thế nháy mắt nghiêm túc bộ dáng, kỳ cẩn trong lòng ngấm áp Nam xuống nam xuống, ngươi không cần khẩn trương. Không có gì chuyện này. Chính là, phòng chừng đến lúc đó nói không chừng sẽ đưa tới tang thi. Thoáng do dự hạ, kỳ cẩn cảm thấy vẫn là nói thật. Phòng chừng đến lúc đó tả cũng thế sẽ vẫn luôn tại bên người. Nhẹ nhàng thở ra, tả cũng thế như cũ nằm xuống. Như thế không có gì, dù sao tiến giai thời gian cách rất nhanh. Tìm cái hẻo lánh địa phương, phòng chừng chờ tang thi tới rồi, người đã tiến sâu giai Có thể bị A Cẩn cố ý nói ra, tả cũng thế đương nhiên biết không sẽ là quá chuyện đơn giản nhi. Nghĩ vậy không cấm có chút sinh khí, sinh kỳ cẩn cũng là chính mình. Phải biết rằng ngươi tiến giai như vậy không dễ dàng, lúc trước liền không nên đồng ý ngươi ra tới. Nếu là ở kinh đô cơ mà, liền tính là như vậy phiền toái, Hàn gia kỳ gia cũng vẫn là điều ra nhân thủ bảo hộ kỳ cẩn. Mà chính mình cư nhiên không biết a cẩn tiến giai như vậy nguy hiểm. Ta chính mình cũng là mới cảm giác được. Kỳ cẩn vui vẻ, lại nói nếu là ở kinh đô cơ mà ta càng đến là rời đi đến rất xa. Ai biết khi nào sẽ để lộ cái gì tiếng gió, đến lúc đó còn muốn hay không sống. Viện nghiên cứu kia bọn tuy rằng người tốt chiếm đa số, chính là không thể phủ nhận, mỗi cái lĩnh vực đều có chút kẻ điên. Thử nghiệm trên cơ thể người gì đó, không chỉ có làm, hơn nữa lấy cớ còn hiên ngang lấm liệt. Có đôi khi liền tính là bắt được bọn họ cũng có biện pháp giảo biện qua đi. Không có thực tế chứng cứ, rất nhiều thời điểm đều không thể không thỏa hiệp. Đặc biệt, vẫn là người này mệnh cũng không đáng giá, thực lực tối thượng mà thế. Kẻ điên cách làm duy trì người dần dần nhiều lên. A Cẩn, lần sau nếu là có chuyện gì, cùng ta có chịu không? Mặc kệ sự tình gì, ta tưởng giúp A Cẩn. Tả cũng thế bên kia yên lặng trong chốc lát, lúc sau sâu kín mở miệng. Kỳ cẩn cảm giác trái tim bị đột nhiên soạn một chút. Cũng biết rõ chính mình có chuyện đạt, nhưng là bất đắc dĩ lại dung túng tiểu ca không giống nhau. Tả cũng thế, cái này rõ ràng hẳn là mặc kệ khi nào chỗ nào đều hẳn là một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng người, khi nào ở trước mặt hắn có như vậy thất thoảng trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ chua xót Kỳ cần rốt cuộc minh bạch, liền tính là ở chung lâu như vậy tới nay, chính mình đối đãi tả cũng thế vẫn là mang theo lúc trước hiểu biết đến cái kia nam chủ quang hoàn. Chính là giờ khắc này mới hiểu được, thế giới này kỳ thật đã sớm không giống nhau không phải sao. Thanh thanh giọng nói, kỳ cần thấp thấp lên tiếng. Hảo! Lúc sau hai người trầm mặc trong chốc lát, tả cũng thế bên kia cười. a cần, ngươi đáp ứng rồi, thật tốt. Tả cũng thế nhìn thiếu niên, tâm tình nháy mắt rộng rãi. Cho nên nói luyến ái chung người, mặc kệ là yêu đơn phương yêu thầm vẫn là yêu nhau, tâm tình đều là vận hành chung thuyền hải tặc, chật cao chật thấp. Vui sướng, yêu thương, cảm xúc thời thời khắc khắc bị đối phương tác động. Kỳ cần cảm giác trên mặt có chút nóng lên, huyết lưu tuy rằng vẫn là như vậy, nhưng hắn chính là cảm thấy chính mình tim đập bang bang nhanh hơn. Có chút xấu hổ điến xoay người. Sớm chút ngủ đi, hôm nay ta trước các đêm. Phía sau là tả cũng thế trầm thấp tiếng cười, nhìn góc tường mỏng manh ánh đèn. Nghe kho hàng ngoại xa xa truyền đến không biết cái gì ngẫu nhiên phát ra thanh âm, kỳ cẩn tâm tình dần dần mà cảm giác an bình. Năm tháng tĩnh hảo, kỳ thật, là một loại tâm tình. Mặc kệ ngày mai thế nào, ít nhất hôm nay hắn trong lòng cảm thấy thực hạnh phúc. 48 chương 47 hai người hành trình, hạ. Lại mở to mắt thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Tả cũng thế nhìn bên kia trên giường gần ngồi trầm tư thiếu niên, nhìn chăm chú thật lâu, thẳng đến thiếu niên phát hiện chuyển qua tới nhìn về phía hắn. Tỉnh. Ngủ ngon sao? Đứng dậy, kỳ cẩn đứng lên dối người. Như thế nào không đánh thức ta? Tả Cung Thế lên lúc sau hoạt động hạ thân tử, cảm giác được chính mình một giấc này sắc thật là ngủ thực hảo. Bất quá bình thường dưới tình huống hắn sẽ không như vậy không có cảnh giác tính, ngày hôm qua đây là tinh thần lực trấn an. Kỳ cẩn nhìn ra Tả Cung Thế khó hiểu, cho hắn giải thích. Sắc thật, ngày hôm qua Tả Cung Thế rất nhiều lần đều phải tỉnh lại. Chính là nghĩ vậy dọc theo đường đi cơ hồ đều là Tả Cung Thế ở lái xe Chính mình lại không cần ngủ, kỳ cẩn liền lấy tinh thần lực thử thử, quả nhiên còn có chấn an hiệu quả. Vốn dĩ nửa đêm về sáng muốn tỉnh tả cũng thế đã bị hắn cấp chấn an tiếp tục ngủ. Ngươi không phải phải tiến giai hiểu rõ sao, không hảo hảo nghỉ ngơi thân thể chịu không nổi. Tả cũng thế có chút không vui, nhưng là càng nhiều lại là bất đắc dĩ. A cần A, vẫn luôn là săn sóc hài tử, nhưng là này cũng quá không đem chính mình đương hồi sự nhi. Rốt cuộc hôm nay bọn họ còn muốn đi tìm kiếm cấp A cần tiến giai địa phương. Tất nhiên là bận rộn một ngày, không có việc gì, ước chừng là phải tiến giai duyên cớ, thần kinh có chút hưng phấn. Câu này là lời nói thật, đừng nhìn hắn bề ngoài một bộ hề bại bộ dáng, thật sự là thân thể muốn đi vào tang thi hóa, ngươi chừng nào thì thấy thi thể khí sắc tốt, có thể là thân thể là cơ năng sắp sửa cân sốc, cho nên tinh thần chính là phá lệ sinh động. Kỳ cần cảm giác chính mình có chút không chế không được cái loại này cực độ hưng phấn, dẫn tới cực độ tiêu hao, sau đó muốn bổ sung năng lượng hao tổn tuần hoàn. Chính là cái này nguồn năng lượng. Ngắm liếc mắt một cái người bên cạnh, ai, không biết làm hắn theo tới là đúng hay sai, thật đúng là có chút hối hận. Hai người thu thập ăn được cơm lúc sau rời đi, lần này mục tiêu định thành ly Z thị không xa địa phương kéo dài núi non. Z thị phụ cận núi non vẫn là không ít, hơn nữa một ít tiểu nhân thôn trang phụ cận người vẫn là tương đối thiếu, cho nên tăng thi số lượng cũng không nhiều lắm. Hơn nữa mà thế lâu như vậy tới nay nên đi đều đi rồi, trong thôn cơ bản chính là hoang phế. Cho nên kỳ cẩn cùng tả cũng thế liền tới tới rồi như vậy cái thôn nhỏ, lúc sau kỳ cẩn đưa bọn họ xe thu được cái kia từ tần lao chỗ được đến nhẫn. Bên trái cũng thế khó hiểu ánh mắt trung tướng nhận cho hắn. A cẩn. Thứ này như thế nào cho hắn? Tả cũng thế hướng vào phía trong tìm tòi, phát hiện cơ hội là bọn họ gần nhất siêu tập tất cả đồ vật. Kỳ cẩn sờ sờ cái mũi. Ra tới phía trước ta liền đem đồ vật đều lưu tại kinh đô làm tiểu phong cùng A miên giúp ta bảo quản. Sau lại đồ vật đều giao cho Tiểu Lan tỷ, đây là cuối cùng thừa. Trộm xem mắt Tả cũng thế, nhìn hắn nghiêm túc biểu tình, Kỳ Cẩn nuốt nuốt nước miếng tiếp tục nói, "Cái này, cho ngươi bảo quản, ngươi cũng biết tiến giai có nguy hiểm sao?" Tả cũng thế ánh mắt hơi trầm xuống. "Là, tiến giai là có nguy hiểm, nhưng là ngươi không cảm thấy ngươi này hành vi có chút quá sao? A Cẩn, còn có cái gì là ngươi hết chỗ chê? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bình thường tiến giai thất bại, Giống nhau đều là dị năng không có biến hóa, nghiêm trọng chút thân thể sẽ chịu chút tổn thương. Nghiêm trọng nhất bất quá là thân thể bị thương nghiêm trọng, phòng trường về sau tiến giai vô vọng, nhưng là chưa từng có nghe nói qua còn có thể đủ. A Cẩn làm làm hắn rất là bất an. A Cẩn, chúng ta nói tốt, ngươi có chuyện muốn nói cho ta. Kỳ Cẩn có chút chù dạ, tránh đi tả cũng thế tầm mắt. Chờ lần này. Lần này thuận lợi tiến xong giai lúc sau, ta liền cái gì đều nói cho ngươi, được không? Nhìn tả cũng thế cái loại này bởi vì lo lắng mà lo âu bộ dáng kỳ cần có chút muốn không quan tâm nói ra lời nói thật, chính là vạn nhất. Vạn nhất chính mình không có tiến giai thành công làm sao bây giờ. Nếu là chính mình thành công, ít nhất còn có ở bên nhau khả năng, chính là nếu là không thành công đâu. Chẳng lẽ nói với hắn, Nga, ngươi hiện tại thích chính là cái có ý thức tăng thi. ngẫm lại liền tâm tắc được chứ. Liên tính nói cho tả cũng thế chính mình còn có thể đủ trở lại nhân loại trạng thái, nhưng là chủng tộc bất đồng luyến ái. Hắn biết chính mình như vậy có chút thích kỷ, dù sao sớm muộn gì tả cũng thế đều sẽ biết. Chính là, liên tính là biết tả cũng thế không phải người như vậy, chính là chính mình vẫn là không nghĩ ở trên mặt hắn thấy chẳng sợ một giây do dự. Kỳ cần biết chính mình tình yêu xem có chút tối ở sạch nghiêm trọng, chính là đây là không có biện pháp sự tình. Có chút thời điểm, tình nguyện giả ngu, cũng không nghĩ xác thật biết chân tướng lúc sau quyết tuyệt. Cũng là, lừa mình dối người đi. Như vậy cách làm, chính là rõ ràng biết chính mình làm cũng không chính xác. Chính là có đôi khi cũng không phải lấy ý chí của mình làm rời đi. Nói hắn đích kỷ cũng hảo yếu đối cũng thế, hắn thật sự. Nay hước chừng là hắn đối với tả cũng thế lần đầu tiên đích kỷ cùng tùy hứng. Nếu là hắn, như vậy đây cũng là cuối cùng một lần, bằng không, hắn về sau sẽ đối tả cũng thế tốt. Nhìn thiếu niên ánh mắt ảm đạm bộ dáng tả cũng thế cảm thấy bốn phía ánh sáng cũng đi theo ảm đạm rồi đi xuống. Hắn biết kỷ cẩn trong lòng bí mật cũng là đem hắn trả tấn, tâm thoáng chốc liền mềm. Tiến lên sờ sờ thiếu niên đầu tóc, tả cũng thế đem thuận theo thiếu niên ôm ở trong lòng ngực. Túi đầu ở lộ ra nhĩ tiêm thượng nhẹ mổ, tả cũng thế thanh âm ở kỳ cẩn nghe tới phảng phất thở dài. Hảo, ta chờ A Cẩn nói cho ta. A Cẩn, ngươi nhất định phải hảo hảo. Tả cũng thế ôm kỳ cẩn, một tay đắp ở hắn bên hông, một tay hợp lại đầu của hắn, đem hắn hoàn ở chính mình trong lòng ngực. Kỳ cẩn đôi tay để ở hắn ngực, ghé vào nơi đó nghe từng tiếng tim đập. Hai người lặng lặng mà ôm nhau mà đứng. Qua một hồi lâu tả cung thế mới nghe thấy kỳ cẩn một tiếng thấp thấp ân. Ôm nhau thật lâu sau, hai người mới tách ra. Tách ra lúc sau hai người đôi tay tương giác, mười ngón tay đan vào nhau, nhìn nhau cười, kỳ cẩn mạc danh cảm giác trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tính, dù sao, tả cung thế sớm muộn gì sẽ biết, chính mình, khiến cho hắn hãy chờ xem. Hơn nữa hắn cảm thấy tả cung thế đã hoài nghi tới rồi, hoặc là đã sớm đoán được. Rốt cuộc, hắn sơ hở không phải một cái hai cái. Hai người dọc theo đường đi biên tìm biên nói, kỳ cẩn muốn tìm cái rời xa dân cư sân động. Nơi này thôn dân đã sớm đi hết, tang thi phỏng trừng không có có đồ ăn, đi cũng là thất thất bát bát. Toàn bộ thôn trang nhỏ nguyên bản người liền không nhiều lắm, hai người một đường đi tới nhìn thấy tang thi hai tay đều số lại đây. tang thi rời đi nơi này, hiện tại nơi này cấp thấp đều thiếu, càng không thể ra đời cao dai. Đối với hiện tại kỳ cẩn tới nói nơi này là an toàn, chính là tương đối, những cái đó tang thi đều đi nơi nào. Như vậy địa phương cái này thì có bao nhiêu? Cái này tỉnh có bao nhiêu? Cả nước đâu? Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng a. Không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại quan trọng nhất chính là, hắn đến vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Thuần trùng tiến giai đến ngũ giai, không phải đơn giản như vậy sự tình. Đầu tiên, hắn đến, tang, thi, hóa. Sơn kỳ thật cũng không cao, phỏng chừng là bởi vì vận khí tốt, hai người thực mau liền tìm được rồi cái sơn động. Động từ bên ngoài nhìn cũng không lớn. Chính là cẩn thận tìm tòi, lại là hiện ra non bụng đại hồ lô trạng. Nhưng thật ra vừa lúc phương tiện kỳ cẩn bọn họ. Chống không? Vẫn khí thật tốt. Nhìn sơn động, kỳ cẩn hướng về phía tả cũng thế cười. Cũng không phải là, tốt bắt đầu là thành công một nửa. Ít nhất. Nô, no, tâm tình sẽ biến hảo. Tả cũng thế trong lòng căng chặt huyền đang nhìn kỳ cẩn gương mặt tươi cười thời điểm, cũng là nối lòng. Đi thôi. Tả cũng thế dẫn đầu không lưng đẩy ra rồi cỏ dại, lôi kéo kỳ cẩn chui vào đi. Bởi vì vẫn là ban ngày, cửa động hướng trong hai ba mẹ vẫn là có thể thấy được. Trong động cũng không là ướp, đứng còn có thể đủ cảm giác được bên trong có gió thổi ra tới, phỏng chừng là cái số huyệt. Kỳ cẩn tiến vào sau rũi tay móc ra cái đèn tin nhỏ ống, toàn bộ trong động nháy mắt sáng lên. Cái này sơn động cũng không khoan, cũng liền 3 mét tả hữu khoan. Chiều dài tạm thời còn không biết, phía trước 4-5 mét chỗ có cái quẹo vào. Tiến vào lúc sau ngược lại là kỳ cẩn lôi kéo tả cũng thế hướng đi đến. Quả nhiên. Cái này trong động biên quải quá cong lúc sau không chỗ sâu trong chính là đáy động, bên trong cũng chính là cái 6-7 mét vương không gian, nhưng thật ra không có bên ngoài rộng mở. Ở trên vách động nhìn ra được rõ ràng vết rách, phong chính là từ nơi đó tới. Tuy rằng động bích tương đối hậu, nhưng là để sát vào còn có thể thấy bên ngoài. Địa hình không tồi. Chỉ cần nói cho tả cũng thế ở bên ngoài giúp chính mình thủ, chính mình đem bên này phong bế, phòng trừng liền tính chính mình cuối cùng tiến giai thất bại tả cũng thế vẫn là tương đối an toàn. khá tốt Chính mình canh giữ ở bên ngoài, như vậy đã có thể không quấy rầy A Cẩn, làm A Cẩn hảo hảo tiến đến giai, cũng không lo lắng có cái gì nguy hiểm. Hai người đều thực vừa lòng, chẳng qua tưởng thoáng có chút lệch là thôi. Tạm chấp nhận ăn giữa trước cơm, Kỳ Cẩn càng ngày càng cảm giác được chính mình trong cơ thể năng lượng bắt đầu bạo tẩu. Cung Tả cũng thế công đạo thành, Kỳ Cẩn liền chuẩn bị tiến nội động hảo hảo chuẩn bị, thuận tiện lưu lại chính mình tưởng lưu lại đồ vật. Kỳ Cẩn xoay người muốn đi vào, phía sau Tả cũng thế hô hắn một tiếng. A cẩn, Kỳ cẩn xoay người, đã bị Tả Cung Thê báo cái đầy coi lòng. Lúc sau Tả Cung Thê hôn liền phụ đi lên, lại bị Kỳ cẩn lệch về một bên đầu né tránh. Tả Cung Thê thân hình hơi lớn, trong lòng muốn hỏi đến quá nhiều, chỉ là nhìn thiếu niên né tránh ánh mắt, cuối cùng vẫn là thở dài, xoa xoa Kỳ cẩn đầu tóc, cái gì cũng không hỏi. Ta chờ ngươi, cố lên, ta tiểu ngoan. Cuối cùng bốn chữ giống như là hàm ở trong miệng giống nhau chậm rãi nổ ra, Kỳ cẩn mặt thoáng chốc đỏ. Chờ ta. Mặc kệ bên trong phát sinh cái gì, ta không có kêu ngươi, ngươi không cần tiến vào. Kỳ cẩn trịnh trọng dặn dò. Hảo. Tả cũng thế buông tay, nhìn thiếu niên đi hướng động, lúc sau dùng một ít phòng trường đã sớm chuẩn bị tốt kim loại bản linh tinh ngăn chặn trung gian vị trí. Chậm rãi ngồi xuống, tả cũng thế trong lòng hiện lên đủ loại suy đoán. Tương lộ chi sơ, một người ở quyền khuynh thiếu niên, phía trước không có nghĩ lại. Lúc này cẩn thận tưởng tượng, lúc ấy A cần là chính mình tìm tới tăng thi. Mà không phải giống bọn họ giống nhau lộ ra ngoài ở tang thi cảm giác trong phạm vi liền sẽ bị công kích, quen biết lúc sau, thiếu niên càng ngày càng nhỏ lượng cơm ăn, Ngẫu nhiên hắn tưởng chính mình ảo giác, sử dụng dị năng khi thiếu niên trong mắt hiện lên hồng quang, còn có quan trọng nhất chính là, trước mắt mới thôi, cũng không có cái thứ hai song hệ dị năng tồn tại. Đủ loại sự tình, đơn tưởng cũng không phải cái gì đại sự nhi, nhưng là tổng hòa đến cùng nhau. Tả cũng thế nghĩ phía trước gần gặp được quá một lần cái kia cái gọi là biến dị tang thi. Bị bọn họ xưng là thuần chủng, tựa hồ chính là A Cẩn nói ra. Như vậy, có phải hay không? Dựa vào động bích, tả cũng thế chậm rãi hộp ra một hơi. Mặc kệ là thế nào, A Cẩn đều là A Cẩn. Lần này, chờ A Cẩn tiến dai sau khi thành công, hắn nhất định, nhất định phải hảo hảo hỏi một chút hắn. Sở hữu, cách trung gian cũng không tính mỏng văn sát, tả cũng thế cảm thụ được bên kia từng đợt dị năng không song dao động, trong lòng không phải không lo lắng. Chính mình này gần 30 năm duy nhất đặt ở trong lòng hài tử, á cẩn, nhất định phải hảo hảo. 49 chương 48 nói cho người cái bí mật. Thân thể từ trong ra ngoài dần dần tử vong cảm giác. Đau, nhưng lại ít hầu như là bị lấp kín, muốn ra tiếng, chỉ có một ít khí âm truyền ra. Kỳ cẩn tuy rằng nghe không thấy, nhưng là cũng là tưởng tượng đến ra tới, giống như là ngày thường nhìn thấy tang thi giống nhau, chỉ có hô hô thanh thôi. Thật là khó chịu. Muốn... Ngoài động giống như là một người hình năng lượng, kỳ cần biết đó là tả cũng thế. Không được. Chính là. Thật sự thật là khó chịu. Không được. Liên tính hiện tại ý thức dần dần có chút không tự không chế, cũng không thể đủ quên chính mình ước nguyện ban đầu. Gian nan móc ra đã sớm chuẩn bị tốt tinh hoạch, lần này, đến dựa vào chính mình cố nhịn qua. Trên người bắt đầu dần dần tăng thi hóa kỳ cần dựa vào ý chí của mình gian nan ngao. Kỳ cần bên này dày vò, bên kia tả cũng thế cũng không hảo quá. Tuy rằng trung gian cách đồ vật, nhưng là thanh âm vẫn là có thể truyền tới. Hơn nữa dị năng giả bản thân vô cảm liền tương đối mất cảm, tả cũng thế liền tính là không biết đối diện đã xảy ra cái gì, cũng có thể đủ đoán được gia kỳ cần hiện tại có bao nhiêu khổ sở. Dây vò thời điểm thời gian liền sẽ cảm thấy đặc biệt trường, Nghe bên kia dần dần thanh âm càng ngày càng thế liệt, tả cũng thế tâm toàn bộ nắm lên. A cẩn, này hình như là không tốt lắm bộ dáng. Rộng mở đứng dậy, tả cũng thế nôn nóng muốn dịch khai trung gian che g Chính là lại sợ hãi quay dậy kỳ cẩn tiến dai. Thẳng đến bên kia truyền đến một tiếng thê lương tăng thi chu lên thanh, tả cũng thế tâm lập tức nhắc tới cổ họng, Cũng bất chấp mà khác, trong tay nhận trực tiếp tiếp xúc đến trung gian che đại vật, ngáy mắt thu đi vào. Lúc sau thấy rõ trong động cảnh tượng lúc sau, trái tim hung hăng mà tê dần, đôi mắt đống rưng đỏ. Vô hắn, kỳ cẩn cả người như là trong nước vớt ra tới. Bản thân tinh xảo trắng non trên mặt phía một tầng dày đặc than trì, trong chẻo con ngươi đã nhìn không ra từng có sát thái phiếm quỷ dị hồng quang. Thân thể thượng lộ ra tới ra thì tất cả đều phủ một tầng than chỉ, nhìn cũng đã không phải nhân loại bộ dáng. A Cẩn. Tả Cung Thế kinh ngạc dừng một chút, lúc sau nhanh chóng muốn tiến lên, ai biết kỳ Cẩn phản ứng nhanh chóng tứ chi chấm đất lúc sau hướng về phía hắn vọt lại đây. Tả Cung Thế trong lòng khiếp sợ, càng có rất nhiều dày đặc đau lòng. A Cẩn trước nay đều là một cái ái mỹ thiếu niên, liền tính là hiện tại cái này mà thế cũng là tận lực thu thập sạch sẽ lưu loát có điều kiện thời điểm thậm chí là tự luyến một hồi chính là hiện tại bộ dáng tuyệt đối không đủ trình độ thiếu niên thẩm mỹ quan phản ứng nhanh chóng đem phát lại đây thiếu niên hai vai tập trụ tả cũng thế lệch về một bên đầu tránh thoát kỳ cẩn trương đại cắn lại đây miệng trong lòng cân nhắc như thế nào làm thiếu niên khôi phục chẳng qua hắn trốn rồi một chút lúc sau phát hiện kỳ cẩn tựa hồ cũng là ở cực lực khống chế chính mình bản thân đã đến hắn bên cổ miệng bị chậm rãi khép lại trên tay cảm giác được lực độ cung ở chậm rãi giảm nhỏ tạ cũng thế trong lòng vui vẻ. Xem ra A Cẩn vẫn là có ý thức. A Cẩn. Ta là Tả Cũng Thế, ta như thế nào giúp ngươi? Ở kỳ cẩn hoàn toàn rút về sức lực, chỉ là dựa vào Tả Cũng Thế thời điểm. Tả Cũng Thế cẩn thận rút ra tay trái, ở kỳ cẩn đầu tóc thượng chậm rãi bước ve, tựa hồ là ở chấn an hắn cảm xúc. Kỳ cẩn muốn gì cũng là đi vào tiến giai cuối cùng thời điểm. Bản thân hắn ý thức đều có chút mơ hồ, chính là ai ngờ đến Tả Cũng Thế cư nhiên vào được. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, liền thiếu chút nữa điểm bình phục chính mình hô hấp, kỳ cẩn cảm giác chính mình rốt cuộc có thể chậm rãi không chế thân thể của mình. Nhắm mắt lại đem trong cơ thể vốn dĩ phân tán ở các nơi virus chậm rãi theo máu đẩy vào trái tim chỗ tiếp tục ngưng kết hảo, cả người mệt mỏi kỳ cẩn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tả cũng thế hỏi qua lời nói lúc sau thấy kỳ cẩn không có trả lời, nhìn thấy kỳ cẩn trạng hướng mắt thường có thể thấy được ở chuyển hảo hắn cũng không có sốt ruột, chỉ là chờ thiếu niên chậm rãi khôi phục. Hắn có thể cảm giác được đến kỳ cẩn trong cơ thể dị năng đang ở chậm rãi bình phục thẳng đến quay về với bình tĩnh. Hảo. Tả cũng thế ngữ khí chắc chắn. Ơn, tưởng tắm rửa. Thân thể gia hãn, phòng trừng cùng tang thi không sai biệt lắm, không chỉ có có vi rút còn lê tẩm. Thoáng khôi phục chút thể lực kỳ cần có chút chịu không nổi. Hảo. Đỡ kỳ cần ngồi xong, tả cũng thế đem nhẫn trung đại buồn tắm phóng hảo. Bên trong phòng trừng là kỳ cần sáng sớm liền chuẩn bị tốt thủy, còn mang theo ấm áp độ ấm. Nhìn thiếu niên cả người vô lực bộ dáng, tả cũng thế cũng không khách khí. Trực tiếp thế kỳ cẩn tẩy hết, đem hắn ôm vào buồn tâm trung. Muốn giúp ngươi tẩy sao? Nhìn thiếu niên hồng thấu lô thay, tả cũng thế thả lòng chút, cũng có treo trọc tâm tình. Kỳ cẩn có chút thẹn thùng. Tuy rằng nói hai người vẫn luôn ở vào ái mỗi giai đoạn, thân thể tiếp xúc cũng là có. Chính là như vậy thẳng thắn thành khẩn gặp nhau thật đúng là lần đầu. Không cần, từ từ thì tốt rồi, tả phao trong chốc lát. Kỳ cẩn cúi đầu, nhìn trong nước không chỗ che lấp tự thân, thoáng cuộn lại cuộn thể. Tả Cung Thế nhìn thiếu niên động tác, cũng không có bóc trần. Hảo, A Cẩn chậm rãi tẩy, có muốn hỗ trợ nhớ rõ kêu ta. Đứng dậy, Tả Cung Thế cũng biết thiếu niên thẹn thùng, lúc này cũng không thích hợp ở đầu hắn. Ngươi nhớ rõ Hảo Hảo rửa rửa tay. Kỳ cần có chút ngượng ngùng rạn dò. Hảo, Tả Cung Thế cười hướng thanh, xoay người đi hướng ngoại động. Thay đổi thân quần áo lúc sau thu thập hạ chính mình, giá nổi lên nồi nhỏ chuẩn bị nấu chút cháo. Kỳ cần nhìn Tả thế bóng dáng. Trong lòng áp lực thấp thỏm lúc này cũng để ra đi lên. Tả cũng thế. Đều thấy đi. Như vậy hắn là nghĩ như thế nào? Xem này biểu hiện, hẳn là. Không ngại đi. Có một chút không một chút hướng trên người liêu thủy, trong động ngoài động người đều nghĩ đến cùng sự kiện. Trong chốc lát như thế nào hỏi? Trong chốc lát như thế nào giải thích? Đây là một cái rối rắm vấn đề. Tắm xong ra tới kỳ cẩn đã khôi phục chút sức lực, thấy tả cũng thế đã đem cháo nấu không sai biệt lắm. Đi qua đi ở cái bàn biên chậm rãi ngồi xuống, kỳ cẩn có chút khẩn trương chờ tả cũng thế hỏi hắn. Hắn cảm thấy, tả cũng thế nếu là không ngại, hắn liền đem có thể nói đều nói. Đương nhiên, cũng không bao gồm hắn biết đến kia quyển sách chuyện này. Tả cũng thế nấu hào cháo, lót đoan tới rồi trên bàn. Lúc sau lấy ra mấy cái phía trước liền có tiểu thái cùng không biết kỳ cẩn khi nào nhét vào đi bánh bao, hai người cơm chiều liền chuẩn bị tốt. Nhìn cái bàn biên ngoan ngoãn ngồi thiếu niên, tả cũng thế tuy rằng vẫn là có chút lo lắng nhưng là vẫn là không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. kia cái bàn hạ rõ ràng liền ở xoắn bánh quay trèo hai tay, xem ra A Cẩn là tương đương khẩn trương. Hơi hơi thở dài, liền thấy thiếu niên chấn kinh mãi miêu dường như nhìn về phía chính mình. Tả cũng thế túi người sờ sờ thiếu niên nửa làm tóc, chấn an hạ lúc này có chút héo thiếu niên. A Cẩn không cần tưởng quá nhiều, trước hảo hảo ăn cơm. Chúng ta có rất nhiều thời gian có thể nói, không vội này nhất thời, trước buổi ta ăn cơm. Nhìn ra được tới A Cẩn có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng là lại không biết từ đâu mà nói lên. Kỳ thật hắn cũng là có rất nhiều muốn hỏi, chính là vẫn là ăn cơm trước. Thiếu niên rõ ràng mệt mỏi, vẫn là trước bình phục một chút lại nói. Ấn. Kỳ cần ngoan ngoãn mà phủng tả cũng thế đệ đi lên chén, bên trong chỉ có nửa chén nấu đến dính chủ gạo trăng cháo. Nếm một ngụm, cư nhiên là hàng cháo. Kỳ cần chậm rãi uống. Hắn cũng không sẽ đói, liền tính là đói bụng, này không phải dựa này đó cung cấp năng lượng. Chính là hắn thích đồ ăn nhập khẩu cảm giác, dù sao hắn là có thể cảm giác được hương vị. Tả cũng thế tự hồ là đã biết, bằng không sẽ không cho hắn ít như vậy cháo Bộ dáng này chính là làm chính mình bồi hắn. Một bữa cơm ăn thời gian cũng không trường, thu thập hảo lúc sau tả cũng thế đem nội động phong thượng. Lúc sau ngoại động cửa động phong hảo, lưu ra lô thông gió, như vậy buổi tối liền tương đối an toàn. Kỳ cần một con ngoan ngoãn nghe tả cũng thế phân phó ở trong động bày ra tới trên giường lớn ngồi. Nhìn này chỉ có một cái giường đôi. Có chút không biết làm sao. Thằng đến tả cũng thế Thu thập hảo lúc sau lại đây. Tả cũng thế Thu thập hảo lúc sau, liền nhìn đến thiếu niên ăn tỉnh ỉ ngồi ở trên mép giường, trên mặt như cũng là cái loại này ngoan ngoãn chung mang theo điểm điểm thấp thỏm. Trời ra áo ngoài ngồi ở trên giường, Tả cũng thế nhìn về phía thiếu niên. A Cẩn, ngươi đang cần trương? Trêu đùa giống nhau hỏi chuyện. Tả cũng thế nhìn thiếu niên cùng bình thường không có hai dạng bộ dáng, Đấy lòng vẫn là tương đối an tâm. Ân, ngươi Sinh khí sao? Chính mình che giấu nhiều như vậy, vẫn là cái tăng thi, còn gạt người cảm tình. Càng muốn kỳ cẩn càng cảm thấy Tả cũng thế hẳn là tức giận, hoặc là nói lần này trở lại kinh đô cơ mà lúc sau, hai người liền sẽ một phách hai tán. Đến nỗi hiện tại, Kỳ Cẩn so với ai khác đều biết Tả cũng thế là một cái trách nhiệm tâm thực cho người, không chỉ là bởi vì thích quá chính mình, càng là đáp ứng quá tiểu ca, cho nên sẽ không bỏ xuống chính mình. A Cẩn liền như vậy đối ta không có tin tưởng. Hoàng ta như vậy thích ngươi? Ta cũng thế đồng nhiên túi người về phía trước, chóp mũi khoảng cách kỳ cẩn chỉ có không đến 5 cm khoảng cách. Vẫn là A Cẩn cảm thấy con người của ta cũng không tốt, cho nên căn bản không tin ta. Không phải. Kỳ cẩn khẩn trương nhìn ta cũng thế. Ta. Cái dạng này, ngươi đoán được mà. Có một ít, A Cẩn, ta muốn nghe ngươi nói. Tuy rằng hắn có một ít suy đoán, nhưng là vẫn là muốn nghe A Cẩn nói. Rốt cuộc bất luận cái gì suy đoán chỉ là suy đoán. Kỳ cẩn nhấp nhấp miệng. Ngươi còn nhớ rõ cái kia thuần trùng sao? Nhớ rõ. Tả cũng thế tâm lột bột một chút, liền tính là sớm có suy đoán, nhưng là vẫn là đau lòng. Kỳ thật. Cái kia thuần trùng chỉ là thuần trùng một loại hình thái. Chính là hấp thu sống qua người máu tươi lúc sau, trong thân thể vi rút hiện ra phát ra trạng thái. Tuy rằng bề ngoài nhìn như là nhân loại, nhưng là một kiểm tra đo lường liền sẽ kiểm tra đo lường ra tới, bất quá đó là hút hơn người huyết thuần trùng. Cắn môi dưới. Kỳ cẩn nhìn tả cũng thế, chuyên chú nhìn bộ dáng của hắn, đốn hạ tiếp theo nói: Thuần trùng ở lúc ban đầu tang thi hóa thời điểm là có ý thức, chẳng qua không có hút hơn người huyết thuần trùng, ở khống chế bản năng lúc sau, liền có thể đem virus áp xúc trong tim một góc, ngày thường sẽ không chịu ảnh hưởng, trừ phi là tiến giai thời điểm, đặc biệt là ngũ giai. Ta, ta, Kỳ cẩn có chút nói không được nữa, thẳng đến tả cũng thế cầm hắn tay, hắn bay nhanh nhìn tả cũng thế liếc mắt một cái. Rốt cuộc lấy hết can đảm tiếp theo nói tiếp, "Ta đã sớm bị cảm nhiễm. Thuần chủng, ta chính là chân chính, không có biến dị thuần chủng." Lúc sau cũng không dám xem tạ cũng thế, kỳ cẩn tối đầu giống như là chờ đợi tuyên án. Không khí ở kỳ cẩn xem ra có một loại hít thở không thông ngưng kết. Hắn tuy rằng yêu cầu dưỡng khí không nhiều lắm, nhưng là vẫn là có một loại thiếu oxy cảm thụ. Thằng đến tạ cũng thế rồi tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ về hắn bối chấn an hắn, ấm áp môi nhẹ nhàng mà hôn hôn tóc của hắn. Thiếu ngoan, không phải sợ, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Lúc ấy, biết chính mình biến thành tăng thi, thiếu niên trong lòng nên có bao nhiêu phòng hoàng. Nghĩ vậy tả cũng thế tâm liền nắm khẩn đau. Không hề dự triệu, kỳ cần nước mắt cứ như vậy chảy xuống dưới. Lúc sau bên trái cũng thế chân an hạ khóc càng ngày càng hung, cuối cùng thậm chí là nắm tả cũng thế và táo gào khóc. Tả cũng thế nghe trong lòng ngực kỳ cần khóc thế thảm, đau lòng đồng thời cũng là an tâm. Từ mặt thế bắt đầu đến bây giờ, lâu như vậy thời gian. A cẩn trong lòng nghẹn như vậy một bí mật, chịu thân thể tâm lý song trọng tra tấn. Lúc này rốt cuộc có cơ hội phát tiết ra tới, như vậy liền hảo. Kỳ Cẩn ghé vào Tả cũng thế trong lòng ngực hung hăng mà khóc một hồi, đem lâu như vậy tới nay lo lắng thấp thỏm nghị khuất tựa hồ toàn bộ đều trút xuống ra tới. Chờ đến rốt cuộc khóc đủ thời điểm, nhìn Tả cũng thế trước ngực gợn đấm một mảnh, Kỳ Cẩn cũng có chút ngượng ngùng. Đã ở trong lòng khói mù tản ra, muốn thẳng thắn thành khẩn sự tình nhưng không ngừng điểm này nhi. Ghé vào Tả cũng thế trong lòng ngực Kỳ cần bình phục hảo chính mình cảm xúc, chuẩn bị tiếp theo thẳng thán. 50 chương 49 ta đều nói cho ngươi. Thời tiết tình hảo, loại này thời điểm kỳ thật nếu là trời mưa nói, mới có thể đủ càng thêm phụ trợ không khí. Đáng tiếc không có. Các ngươi gặp được ta thời điểm, ta vốn dĩ muốn chờ thông tin thông, hoặc là tiểu ca trước tới. Nhưng là thấy các ngươi thời điểm thay đổi chủ ý bởi vì không biết tiểu ca bên kia cái gì chẳng hướng, cho nên đi trước tìm bọn họ cũng là giống nhau. Kỳ cần hoan hoãn. Bắt đầu chậm rãi giảng lúc trước sự tình. Đương nhiên, đến nỗi chính hắn linh hồn phân liệt gì đó, vẫn là không cần phải nói. Còn có, về nơi này là quyển sách. Đã không giống nhau chuyện xưa, hắn vẫn là tin tưởng này chỉ là một cái không giống nhau thứ nguyên. ân, ta cũng thế tay chậm rãi chấn an trong lòng lực thiếu niên, nhìn hắn một chút an tĩnh lại, lúc sau giảng hắn gặp được sự tình. Tiểu ca phía trước có việc nhi không ở quyền quinh, ta đi nhìn kia chàng triển lãm, trở về lúc sau không cảm thấy có cái gì dị thường sau lại mà thế bạo phát bắt đầu thời điểm ta vẫn luôn mơ mơ màng màng chính là nghĩ chờ tiểu ca cho nên vẫn luôn ở quyền khuynh không đi ra ngoài lúc sau ý thức rõ ràng mới biết được chính mình biến thành tang thi nói kỳ cẩn vẫn là có chút hạ xuống tả cũng thế an ủi vô vô hắn khi đó có phải hay không thực sợ hãi ân rất sợ hãi sau lại trong đầu liền có rất nhiều đồ vật biết chính mình là cái gì chẳng hướng biết như thế nào tiến lên dài còn có kỳ cẩn đốn hạ Lúc sau tiếp theo nói, cái gọi là thuần chủng, chỉ cần là không hấp thu người máu nói, ngũ giai lúc sau, vẫn là có hy vọng biến trở về nhân loại. Cho nên, chính mình vẫn là có thể sống lại. Tả cũng thế trong lòng trừ bỏ đau lòng, vẫn là có chút buồn cười. Mặc kệ là người cũng hảo, vẫn là thuần chủng cũng hảo, hắn thích, vẫn luôn là cái này gọi là kỳ cẩn thiếu niên thôi. A cẩn như thế nào không có nói cho kỳ nhị bọn họ. Lo lắng, hắn vẫn là có thể đoán được. Kỳ cẩn hơi dừng một chút. Vùi đầu đến càng thấp, sợ tiểu ca bọn họ lo lắng. Ta vốn dĩ muốn chờ chính mình có thể thuận lợi tiến dai ngũ giai lúc sau, lại nói cho đại ca. Mặt khác, nhiều nhất nói cho tiểu ca, lúc sau chuyển hóa thời điểm làm hắn cho ta cùng đại ca cảnh giới. Không muốn nói cho những người khác. Tuy rằng nói người nhà hẳn là sẽ không ghét bỏ chính mình. Nhưng là hắn không nghĩ làm đại gia lo lắng ấy nấy. Ta vốn dĩ đều không nghĩ nói cho tiểu ca, chính là còn phải có người cảnh giới. Tiểu mặt tỷ các nàng nếu là đã biết, phòng trừng sẽ không thay ta gạt ba mẹ bọn họ. Chỉ có đại ca tiểu ca sẽ giúp ta gạt trong nhà, chính là kia trương phiếu là tiểu ca cho ta, cho nên mới do dự muốn hay không nói. Từ nhỏ đến lớn, tuy rằng người trong nhà đều đau chính mình, chính là chỉ có đại ca tiểu ca yêu thương cơ hồ là không hề nguyên tắc. Đương nhiên, như vậy yêu thương càng có rất nhiều có thể dưỡng ra hùng hải tử. Con hảo người nhà tiềm di mặc hóa ảnh hưởng, chính mình tam quan còn tính. Chính đi. Sợ ngươi tiểu ca ấy nấy. Ân. La kỳ nhị sẽ có phản ứng. Ân. Tiểu ca liền tính là hiện tại cũng vẫn là cảm thấy đều là trách hắn, hắn nếu là phía trước đi thời điểm mang theo ta, liền sẽ không phân biệt lâu như vậy. Hai người trầm mặc trong chốc lát, vẫn là tả cũng thế đánh vỡ này không khí. Không nghĩ tới nói cho ta hỗ trợ sao. Hắn cảm thấy chính mình cùng A Cẩn ở chung vẫn là không tồi. Không chi thực lực của hắn ở chỗ này, A Cẩn như thế nào không nghĩ tới tìm chính mình hỗ trợ. Kỳ Cẩn nhìn hắn một cái, thanh âm nhỏ nhỏ. Vốn dĩ liền không nghĩ làm ngươi biết chuyện này nhi. Tả cũng thế tâm niệm vừa chuyển, có chút sáng tỏ. Thanh âm thấp thấp bật cười. Như thế nào, A Cẩn là sợ ta biết ghét bỏ ngươi. Cho nên mặc kệ là lần này tiến giai vẫn là chuyện sau đó, thiếu niên là không chuẩn bị nói cho chính mình. Ngắm lại A Cẩn cho tới nay hành vi, tả cũng thế rốt cuộc là minh bạch thiếu niên vì cái gì không bài xích chính mình tiếp cận, nhưng là vẫn luôn cũng không đáp ứng chính mình. A Cẩn là tưởng hết thể trần ai lạc định mới đáp ứng ta sao. Kỳ cẩn qua đã lâu, mới thấp thấp ứng thanh. Ấn. Hắn chính là như vậy tưởng. Rốt cuộc chính mình vẫn là tang thi trạng thái nói, ai biết còn có hay không ngày mai đâu. Tả cũng thế nhìn thiếu niên thần thái liền biết hắn thật đúng là nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời cũng là không nói chuyện nói. Bất quá tinh tế suy nghĩ một chút, cũng có thể minh bạch kỳ cẩn băn khoăn. Hắn khẽ thở dài một cái. Hắn có thể minh bạch thiếu niên ý tưởng. Bản thân biến thành tang thi lúc sau chính mình đều sẽ phỏng hoang ghét bỏ, càng đừng nói là người khác. Cho nên thiếu niên muốn gắt gao che lại bí mật này Nhưng thật ra không gì đáng trách Nhưng là cứ như vậy chính hắn nội tâm trung thừa nhận dày vò ngấm lại khiến cho nhân tâm đau a cẩn Vậy ngươi có biết hay không chuyển hóa nguy hiểm đại sao Đây mới là hắn hiện tại lo lắng nhất Không lớn Làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị thì tốt rồi Hắn nói nhưng thật ra sự thật thuần trùng chuyển hóa nguy hiểm cũng không ở chuyển hóa bản thân Mà là trong quá trình đến từ ngoại giới uy hiếp Ở kinh đô cơ mà nói Hắn có thể tìm cái tương đối bịt kín hoàn cảnh chuyển hóa, nhưng thật ra không lo lắng đến lúc đó chính mình bị tang thi vây công. Chính là mặc kệ là hắn, vẫn là hắn muốn mượn lực người, ở chuyển hóa lúc sau suy yếu kỳ vẫn là tương đối nguy hiểm. Kia đến lúc đó ta tới giúp ngươi đi. Tả cũng thế nhìn kỳ cẩn, do hỏi. Nếu không nghĩ làm kỳ nhị biết, cũng không phải không có cách nào. Chính mình cùng đại thiếu tới làm không phải hảo sao. Trọng điểm là chỉ cần thiếu niên bình an liền hảo. Kỳ cẩn kinh ngạc. Bất quá theo sau ngẫm lại đến là cái hảo biện pháp. Phía trước chính mình không nghĩ làm tả cũng thế biết, chỉ là không nghĩ bị ghét bỏ. Loại cảm giác này giống như là nữ nhân sinh bảo bảo, có người muốn lao công làm bạn, nhưng là rất nhiều người cũng không muốn cho đối phương thấy lúc ấy chính mình chảng huống. Rốt cuộc, cảm giác sẽ có bóng ma tâm lý a. A cần ước chừng khi nào muốn chuyển hóa, đến lúc đó trước tiên cùng ta nói, ta sẽ đem thời gian không ra tới. Ngươi cũng muốn trước tiên nói cho đại thiếu. Mặc kệ là tham lang vẫn là tả ngạ, Đều yêu cầu hảo hảo mà an bài hảo. Người thật sự không ngại. Chính mình là Tăng Thi. Liên tính hiện tại sở hữu triệu chứng biểu hiện chính là nhân loại, nhưng là trên thực tế chính mình đã. Á Cẩn sẽ thương tổn ta sao? Tả cũng thế cười. Nhớ tới vừa mới chuyện này. Sẽ không. Mặc kệ có phải hay không tả cũng thế, chính mình đều sẽ không đột phá điểm mấu chốt. Đương nhiên, giống nguyên tắc chung cái loại này chạm hôm sau, lúc ấy Kỳ Cẩn chỉ nghĩ trông thấy người nhà, Kỳ thật đã không chuẩn bị sống sót rốt cuộc, liền tính là chính mình bị bất đắc dĩ, nhưng là nghĩ đến vẫn luôn muốn lấy tang thi trạng thái sống sót, trong lòng thật sự thừa nhận không tới. Này không phải hảo, cho nên Kỳ Cẩn Thật đúng là một cái hảo hài tử, mặc kệ là cái gì trạng thái. Hai người khó được có an tĩnh ở chung thời gian. Thế giới này chung, cơ hội như vậy khó được. An an tĩnh tĩnh qua một đêm, Kỳ Cẩn Đức Quán cùng Tả cũng thêm nói rất nhiều về chính mình, về thuần chủng chuyện này. Đương nhiên, về lúc trước chính mình chạy tới quyền khuynh chuyện này, Vẫn là bị tả cũng thế bộ ra tới. Ngắm lại tả cũng thế ngay lúc đó cái kia biểu tình, kỳ cẩn cảm thấy, như vậy hắc lịch sử, nên bị quên đi. Thật là, còn không phải là đối với hắn gương mặt kia nhất kiến trung tình sao. Muốn hay không như vậy đắc ý. Lúc ấy rốt cuộc chứng thực thiếu niên thật là bởi vì chính mình mới đi quên huynh tả cũng thế thật sự không biết nên nói cái gì. ngươi nói tốt tốt kỳ ra thiếu gia mặc kệ là thông qua cái gì con đường đều có cùng chính mình tiếp cận cơ hội đi. Đứa nhỏ này như thế nào nghĩ đến đi quên quinh. Vẫn là lấy kỳ nhị bảng ra thân phận. Ngắm lại liền thế đứa nhỏ này e cơ bắt cấp. buổi sáng lên, nhìn thiếu niên như cũ ngủ say bộ dáng, tả cũng thế nhưng thật ra không có đánh thức hắn. Tuy rằng biết ta cần cũng không dùng ngủ, lúc này cũng là một loại hoàn toàn như đi vào coi thần tiên trạng thái. Chính là nhìn thiếu niên nhắm mắt lại an tĩnh bộ dáng, tả cũng thế túi đầu hôn hôn kỳ cẩn cái chán. Có chút may mắn. Mặc kệ trung gian đã trải qua cái gì. Ít nhất hiện tại A Cẩn sẽ hảo hảo. Như vậy thì tốt rồi. Hắn sẽ nỗ lực làm thiếu niên mau chóng khôi phục. Như vậy, A Cẩn có phải hay không trong lòng liền sẽ dễ chịu rất nhiều. Không có rời giường, Tả Cung Thê ôm lấy trong lòng ngược thiếu niên, bồi hắn tiếp tục qua. Nhưng là kỳ cẩn bản thân liền không có ngủ. Ngay thường chính mình còn hảo, lúc này bên người người có động tĩnh, trải qua ngày hôm qua chuyện này lúc sau, bản thân vẫn là cảm thấy không chân thật kỳ cẩn càng là so ngày thường cảnh giác. Bên này Tả Cung Thê có động tĩnh Cảm nhận được trên chán xúc cảm, kỳ cẩn tự nhiên mở bừng mắt. Nhìn gần trong gang tấc mặt, kỳ cẩn rũ xuống con người, nẽ tránh tả cũng thế tầm mắt, hơi hơi mặt đỏ. Tuy rằng từ quyền khuynh tương ngộ lúc sau, bọn họ không ngừng một lần ngủ ở trên một cái giường. Chính là đây là lần đầu tiên xuất hiện như vậy chẳng uống. Quả nhiên, thẳng thắn thành khẩn lúc sau thật nhiều sự tình đều sẽ không giống nhau. Nghĩ đến đêm qua chính mình đã đáp ứng sự tình, kỳ cẩn mặt càng thêm đỏ. Đêm qua... Biết Kỳ Cẩn đã vượt qua nhất gian nan ngũ giai tiến giai, kế tiếp chỉ cần hảo hảo tích góp dị năng vượt qua tinh lọc liền hảo. Tuy rằng Tả cũng thế sinh khí hắn phía trước dầu dễm, nhưng là vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Con hảo, nguy hiểm nhất đã qua đi." "Bất quá, A Cẩn, còn nhớ rõ ta nói rồi chờ ngươi đáp án sao? Ngươi hiện tại có thể cho ta sao?" Tả cũng thế nhìn Kỳ Cẩn. Hắn đoán được phía trước Kỳ Cẩn cự tuyệt chính mình ban khoan. Hiện tại hẳn là đã không tồn tại đi. Nếu nói như vậy, có phải hay không a cẩn sẽ cho hắn một cái hồi đáp. Kỳ Cẩn nhớ tới về kinh đô phía trước lần đó, còn có lúc Sau Tả cũng thế đủ loại minh kỳ ám chỉ. Ngẩng đầu nhìn Tả cũng thế hiểu rõ chung mang theo chờ mong thần sắc, Kỳ Cẩn còn có cái gì nhưng băn khoăn. Vốn đang nghĩ chờ ta hoàn toàn hảo lúc sau lại nói cho ngươi, nếu ngươi đều không ngại, ta có cái gì hảo để ý. Kỳ Cẩn hít một hơi thật sâu, trinh trọng nhìn Tả cũng thế. Tả cũng thế không cấm cũng bị hắn cảm nhiễm, nghiêm túc mà nhìn Kỳ Cẩn. Tả cũng thế ta cũng thích ngươi. Nếu là ngươi không chê, chúng ta liền ở bên nhau đi. Vừa dứt lời, tả cũng thế hôn liền hạ xuống. Một hôn kết thúc, hai người hơi thở không xong. Tả cũng thế ôm lấy kỳ cẩn, thấp thấp cười. Hắn trước ngực kỳ cẩn cảm giác được bên người người Phật Phong Lực, trong lòng phá lệ an ổn. nay có lẽ, là hắn đoán trước đến, kết cục tốt nhất. Lúc này nhìn tả cũng thế này trương ý cười giạt rào mặt, nghĩ đến chính mình đêm qua cư nhiên cái gì hắc lịch sử đều bị bộ ra tới. Hơn nữa lúc sau thiếu chút nữa lao xuống cấp cò chuyện này, vốn dĩ ra mặt liền mỏng kỳ cẩn càng là ngượng ngùng. Nương tối tăm ánh sáng nhìn thiếu niên trên mặt nổi lên đỏ ửng, tả cũng thế hơi kém nhịn không được. Buổi sáng vốn chính là cái dễ dàng kích động thời khắc, hơn nữa tâm tâm niệm niệm người ủng ở trong ngực. Có thể như vậy kiên định cầm giữ trụ chính hắn đều bội phục. Không có biện pháp, hiện tại không phải thời cơ tốt, nơi này cũng không phải cái hảo địa điểm. Bất quá nguyên bộ không thể làm, có thể làm sự tình vẫn là rất nhiều. vì thế Này sáng sớm thượng kỳ cẩn khắc sâu mà lãnh hội hôn sâu mang đến phiền não, Rốt cuộc buông tha kỳ cẩn lúc sau, tả cũng thế thu thập hảo sơn động. Đơn giản giải quyết cơm sáng, hai người cũng bắt đầu hướng về kinh đô cơ mà phản hồi. Trên đường kỳ cẩn tâm tình hoàn toàn thả lỏng. Mặc kệ như thế nào, bọn họ chung quy là không giống nhau. 51 chương 50 hòa thức giải lương. Kỳ cẩn thuận lợi tiến dai, cuối cùng đúng rồi một cọc tâm sự. Cứ như vậy liền chờ đại ca hoặc là tả cũng thế có người tiến dai lục dai. Lúc sau chính mình liền có thể chuẩn bị sẵn sàng xuống lại. Ơn, thật đúng là chính là xuống lại. Xe đi ở trên đường, kỳ cẩn tay phải chi cầm, ánh mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Hiện tại là buổi sáng 10 giờ tà hữu, Thái Dương vừa mới dâng lên không lâu. Cuối mùa thu, khó được chính là hai ngày này thời tiết còn hảo. Nắng gắt cuối thu vừa mới qua đi, như vậy mát mẻ phá lệ khả quan. An tĩnh ở chung hai người chung, ấm áp không khí lan tràn. Đồng nhiên, kỳ cẩn máy truyền tin vang lên. Kỳ cần móc ra tới nhìn mắt, cười. Ai đâu? Tả cũng thế nhìn qua, thuận tiện hỏi câu. Tiểu ca. Phòng chừng bọn họ mau đến kinh đô cơ điện. Kỳ cần biên nói, biên chuyển được máy truyền tin. Quả nhiên, bên kia tiểu ca hỏi bọn hắn đến nơi nào. Mau tới rồi, phòng chừng buổi chiều một chút tả hữu là có thể đủ đến tạ gia thôn. Nói tốt lúc sau đi tạ gia thôn hội hợp. Đã biết, tiểu ca không cần lo lắng. Ơn, đến lúc đó liêu. Cắt đứt thông tin. Kỳ Cẩn đem thư từ qua lại khí thả lại trong túi. Từ tách ra hành động đến nay đã sắp nửa tháng. Từ tiến giai lúc sau hắn cùng Tả cũng thế này, dọc theo đường đi thuận đến không thể lại thuận lợi. Dù sao đã thẳng thắn, cho nên hai người ở Kỳ Cẩn phóng thích uy áp tiếp theo lộ thông thuận rũi nhập thị nội. Này dọc theo đường đi thu hoạch có thể nghĩ. Đáng tiếc chính là phía trước muốn đi tiếp cuồn cuộn, chúng nó lại không muốn cùng Kỳ Cẩn đi, vẫn là lưu tại nơi đó. Kỳ Cẩn cũng không có biện pháp. Nay thật đúng là cưỡng bách không được chuyện này. Cho nên cũng liền thuận theo tự nhiên. Bất quá trước khi đi, kỳ cần đến là để lại rất nhiều mong. Bởi vì chuyện này kỳ cần tiếp nối đã lâu. Chỉ mong, chúng nó ở mặt thế sẽ hảo hảo sống sót. Nhìn kỳ cần lóe sáng đôi mắt, tả cũng thế rối tay cầm kỳ cần tay. Tưởng cái gì đâu. Kỳ cần nhìn hai người giao nắm tay cười cười. Không có gì, đáng tiếc những cái đó cuồn cuộn không có đi theo trở về. Hắn đều kế hoạch hảo như thế nào mang chúng nó đi rồi. Trong không gian còn phóng tiện đường thu tới thùng đường hàng thức xe vận tải, chính là vì mang đi quần cuộn. Đáng tiếc nhân gia không nghĩ đi. Tả cũng thế an ủi rừng như nhéo nhéo kỳ cần tay. Đừng lo lắng, chúng nó sẽ hảo hảo sống sót. Lại nói như thế nào cũng là viễn cổ sống sót. Kỳ cần nhìn tả cũng thế tự nhiên động tác, tâm tình vẫn là không tồi. Từ hai người thẳng thắn lúc sau làm rõ quan hệ, tả cũng thế thân mật động tác càng là nhiều lên. Chẳng qua hai người vẫn là không có lướt qua cuối cùng cái kia tuyến. Không phải không nghĩ, chỉ là, ách, Thoáng có chút bóng ma tâm lý. Mặc kệ nói như thế nào, kỳ cẩn hiện tại vẫn là tăng thi, liền tính cùng nhân loại khác biệt không lớn, nhưng là chính mình cảm giác thực vẫn là có chút tiếp thu không nổi. Tả cũng thế nhưng thật ra không ngại, dù sao kỳ cẩn chỉ là trong thân thể tỏa định virus, nhưng thật ra không có ảnh hưởng. Bất quá nếu kỳ cẩn để ý, hắn cũng tôn trọng hắn ý tưởng. Tả Hưu chính hắn tiến giai cũng không xa, lúc sau nhật tử còn trường đâu. Kỳ cẩn tuyệt đối không thể tưởng được. Chính mình đây là ở trồng chất tương lai nợ nần đâu. Kỳ thật liền tính là đã biết, phỏng trừng kỳ cẩn cũng là không ngại. Đi. Dù sao hiện tại hai người ôm ấp hôn hít trừ bỏ cuối cùng một bước cái gì đều làm, tự nhiên là cảm giác càng thêm thân mật. Chuyện này trực diện hai người kỳ hàm đám người cảm thụ thâm hậu. Vừa mới hội hợp liền cảm giác được đến hai người chi gian thân mật không khí. Vốn dĩ chính là nơi nơi giải lương, này còn hơn nữa hoa thức. Nột, tiểu cẩn đây là cùng tả thiếu tiến triển không tồi ưu cảm giác thế nào An thế ngôn thấu đi lên, treo chọc nhìn kỳ cẩn. Kỳ cẩn nhướng mày. Tiểu ngôn tỷ khi nào cũng tìm cái tỷ phu chẳng phải sẽ biết. Xú tiểu quỷ. Tiến lên dùng sức xoa xoa kỳ cẩn đầu, an thế ngôn chán nản. Lại không phải không biết nàng là cái độc thân chủ nghĩa giả, nói cái gì nột. Người này hoàn toàn quên là chính mình trước treo chọc. Bên kia thủy nặc lan cũng là ghé vào tả cũng thế bên người, truy vấn á cẩn khi nào có thể biến thành nhà bọn họ. Đương nhiên, tả thiếu một cái nhướng mày. Thủy nặc lan khí đoạn lưu bước. Anh anh anh, Hảo muốn cắn khăn tay. Liên tính là bị tình yêu dễ chịu, tả thiếu vẫn là như vậy không hữu Hảo. Lộ ra điểm Nhi làm sao vậy? Làm sao vậy? Hảo muốn biết. Đương nhiên, vị này hoàn toàn không cảm giác hỏi người trong cuộc bắt quái chuyện này Nhi có cái gì không đúng. Kỳ ham cùng Hàn nặc thật là dối dám. Một phương diện nhà mình đệ đệ tìm cái Hảo người yêu bọn họ đương nhiên là cao hứng, về phương diện khác. Em đi quả nhiên thông đồng nhà mình đệ đệ hỗn đản nhìn liền hảo không cao hứng, tưởng tấu hắn nhưng là phỏng trừng tấu bất quá làm sao bây giờ. Đặc biệt là kỳ hàm. Liên tính người trong nhà đều biết tiểu cẩn sớm hay muộn muốn cùng tả cũng thế ở bên nhau, chính là hiện tại làm sao bây giờ. Vốn dĩ bởi vì tả cũng thế là hắn bằng hữu hắn cùng tiểu cẩn chi gian chuyện này còn có hắn trách nhiệm ở, người trong nhà đã đem hắn trở thành phản đồ. Lúc này nhưng hảo, tiểu cẩn chính là cùng chính mình ra tới làm tranh nhiệm vụ, kết quả hai người quan hệ hoàn toàn chứng thực. Kỳ hàm nhìn nhìn ngồi ở tả ngạn thành viên trung tả cũng thế, làm lơ tả cũng thế nhìn qua ánh mắt. Kỳ hàm tốn nhà mình không bất lo đệ đệ tới rồi bên cạnh không người góc, chuẩn bị hảo hảo mà đề ra nghi vấn hai người tiến triển. Các ngươi hai cái nói khai. Muốn hay không như vậy nịu ai? Kỳ cần nhìn chính mình vẻ mặt đề phòng tiểu ca, vui vẻ. Ân, nói khai. Tiểu ca cảm thấy a tả không tốt sao? Kỳ hàm bị những lời này nghẹn đến nói không nên lời lời nói. Không tốt. Như thế nào sẽ không tốt? Nếu là thật không tốt lời nói hắn liền sẽ không đơn giản như vậy đem đệ đệ giao ở người khác trong tay. ngẫm lại liền tâm tắc. Như thế nào sẽ? Tiểu ca không phải ý tứ này, chính là đi kỳ hàm có chút xấu hổ. Chuyện này đi, nếu là những người khác thật đúng là không có gì khó mà nói, chính là đối mặt nhà mình tiểu cẩn kia trương ngoan ngoãn mặt, kỳ hàm mặt già đều có chút không nhịn được. Chính là, còn phải hỏi, rốt cuộc làm sao vậy tiểu ca? Kỳ cẩn cũng là khó hiểu. Nay vẻ mặt rồi dám có cái gì khó mà nói. Khu, tiểu cần A, ngươi cùng A tả. Chính là các ngươi có hay không đối mặt vừa mới thành niên không lâu đệ đệ, liền tính là biết đệ đệ cái gì đều hiểu, vẫn là không tiện mở miệng. Cái gì? kỳ cần nhìn ấp đúng tiểu ca, cảm thấy buồn cười. Thật đúng là khó được gặp được cảnh tượng, tiểu ca cư nhiên còn có ngượng ngùng thời điểm. Bất quá chỉ là trong chốc lát, kỳ cần liền minh bạch nhà mình tiểu ca vì cái gì như vậy? Nga! Ngươi là muốn hỏi ta cùng A tả đến nào bước? Rốt cuộc minh bạch kỳ cẩn nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng. Tiểu ca yên tâm, chúng ta còn không có làm cái gì. Khu, hiện tại là không có. Tương lai, đương nhiên cần thiết có A. Kỳ hàm nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Con hảo con hảo, sự tình còn không có hắn tưởng tượng tao. Nếu là tiểu cẩn đã bị ăn sạch sẽ, hắn đều có thể tưởng tượng được đến chính mình trở về lúc sau tình cảnh. Ngắm lại liền cảm thấy trên người nơi nào đều đau. Nhìn nha mình tiểu ca tùng khẩu khí bộ dáng, kỳ cẩn cũng là hết trôi nói rồi. Bao lớn sự. Hắn đều thành niên, này không phải sớm muộn gì sao. Kỳ hàm đương nhiên biết đây là sớm muộn gì chuyện này. Chính là. Trọng điểm là chính mình không thể là cái này nhân chứng A. Bằng không còn có thể hay không hảo hảo qua. Nô, no, không có liên hảo. Tiểu cần A, ngươi còn nhỏ, chuyện này trầm dại khá tốt. May mắn tả cũng thế còn có chút lương tâm. Nhị thiếu, ngươi không biết. Kỳ thật chân chính cảm tạ còn phải là nhà ngươi tiểu cẩn tố chất tâm lý không quá quan, bằng không đã sớm bị người ăn đến trong bụng. Đương nhiên, tả cũng thế cũng là có chút tiếng đối. Nhưng là nếu A cần để ý, hắn không ngại từ từ. Vì thế nhiều mặt nguyên nhân, kỳ nhị thiếu vẫn là tránh được một kiếp. Thật đáng mừng. Nếu người đều đến đông đủ, mọi người cũng chuẩn bị hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Trình hợp nhất hạ lúc sau liền chuẩn bị về kinh đô căn cứ. Rốt cuộc đã rời đi gần một tháng, ra cửa bên ngoài mọi người thần kinh vẫn luôn là căng chặt. Trở về lúc sau rốt cuộc là an toàn có bảo đảm, có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cho nên đều có chút vội vàng. Dọn dẹp một chút, đoàn người trực tiếp cả đội về Kinh Đô. Nhưng thật ra không cần giống đi thời điểm như vậy che lấp, đoàn người mênh mông quần quận trở về Kinh Đô cơ mà. Không đến nửa giờ, các thế lực lớn đều là biết, hàn gia tham lang còn có tạ ngạn đi ra ngoài người đều đã trở lại. Bên ngoài người ý tưởng tạm thời bất luận, dù sao ảnh hưởng không được bọn họ. Trở về lúc sau Tam gia hảo hảo thu thập một phen, lúc sau mọi người bị chạy đến nghỉ ngơi. Đến nỗi lần này thành quả, nhưng thật ra không vội mà hội báo. Dù sao, đã thịnh đến trong chén đồ vật, còn sẽ làm nó chạy sao? ngày hôm sau, Tam vương ước hảo ở tam lang tổng bộ tập hợp. Nơi này là trước mắt an toàn nhất cũng là nhất phương tiện địa phương. tả ngạn tuy rằng là thực lực không tồi, nhưng là dù sao cũng là vừa mới thành lập không lâu. Ngay cả tả cũng thế đều không thể bảo đảm tin tức sẽ không tiết lộ. Hàn gia đại cứu mang theo chính mình mấy cái tâm phúc, hơn nữa hậu cần bộ người. Nhưng thật ra không có mang đến phòng nghiên cứu người. Hàn gia tính toán dấu giếm lúc sau gấp không gian kỹ thuật nơi phát ra. Như vậy không chỉ là muốn bảo mật, càng là vì bảo hộ tần lao gia tử. Tham lang đang ngồi cũng là chính phó đoàn trưởng, các tiểu đội trưởng, phân tiểu đội đội trưởng cùng với hậu cần bộ. Tạng ngạn tới chính là bọn họ lúc ban đầu thành viên tổ chức. tam phương hội hợp. Người tuy rằng không tính là thiếu. Nhưng là lúc này mọi người tầm mắt vẫn là bị hội nghị bàn một đầu hai cái dính ở bên nhau thân ảnh lóe mù mắt. Hàng Thế Bá nhìn nhà mình cháu ngoại trai bên kia vẫn luôn mạo phấn hồng phao phao không khí, Thái Dương gần xanh run rẩy. Chỉ thấy hai người dựa gần ngồi ở cùng nhau, Tả cũng thế thỉnh thoảng đem trên bàn bãi điểm tâm tiến đến Kỳ Cẩn bên miệng, muốn cho Kỳ Cẩn ăn. Kỳ Cẩn đương nhiên là cự tuyệt. Liên tính là tiến giai, nhưng là thân thể vẫn là tăng thi, tiêu hóa không tốt. Tuy rằng nói có thể hấp thu máu tươi xúc tiến sự trao đổi chất, Nhưng là ngấm lại cái loại này, đầy miệng thiết mùi tinh nhi cảm giác liền phiền đến hoảng. Cho nên Kỳ Cẩn kiên quyết không muốn ăn. Hắn lại không phải đặc biệt thích. Tả cũng thế kỳ thật có chút lo lắng. Kỳ Cẩn thân thể tuy rằng nói là tang thi hóa, nhưng là thân thể cơ năng vẫn là tồn tại. Liên tính tinh hạch có thể thỏa mãn hắn yêu cầu, nói như thế nào cũng không phải cung cấp thân thể cơ năng năng lượng. Hắn biết Kỳ Cẩn bài xích chính là cái gì, còn là hy vọng Kỳ Cẩn thân thể hảo hảo mà. A Cẩn, ngươi ngấm lại Chính mình sự trao đổi chất nhanh hơn một lần có thể chống đỡ bao lâu Trong khoảng thời gian này Ngươi đều có thể đủ ăn ngon uống tốt Chẳng lẽ ngươi không thích Ta nghe kỳ nhị nói Hôm nay giữa trưa nhà ăn chuẩn bị làm cây rắt thỏ Không muốn ăn sao Nhìn kỳ cần đốn hạ Ta cũng thế trong lòng càng thêm cảm thấy kỳ cần đáng yêu A cần thích ăn các loại đồ vật Chính là đối với chính mình thân thể trạng hướng vẫn là cự tuyệt Đặc biệt là duy trì sự trao đổi chất yêu cầu máu tươi Hắn càng là có chút bài xích Tả Cung Thế biết kỳ cẩn ý tưởng, hắn cũng may mắn kỳ cẩn loại này ý tưởng. Bằng không kỳ cẩn không có khả năng chịu đựng mới bắt đầu tăng thi hóa đoạn thời gian đó, trở thành một cái còn có hy vọng thuần trùng. Nếu là không có thể chịu đựng đi, Tả Cung Thế có thể đoán được kỳ cẩn cuối cùng sẽ vì chính mình an bài kết cục. Nghĩ đến đây hắn vẫn là có chút đau lòng. A cần nên là bị người hảo hảo hộ ở lòng bàn tay, vô ưu vô lự sinh hoạt. Đáng tiếc trời xui đất khiến, thiếu niên đã trải qua phân biệt, đã trải qua cô độc. Càng là đã trải qua bọn họ đều không thể tưởng tượng sợ hãi. Xảy ra chuyện thời điểm, á cần sẽ là sợ hãi đi. Rõ ràng là tùy ý thiếu niên, lại không thể không đối mặt chính mình chuyển biến. Bọn họ đau lòng, chính là những cái đó đã qua đi, hắn tham dự không đi vào. Chỉ có thể đủ ở hiện tại tương lai hảo hảo chiếu cố thiếu niên. kỳ cần nhìn tả cũng thế thương tiếp thân sắc, nghĩ nghĩ. Trong lòng tiểu nhân nhi vỗ tay một cái. Đối ha, hắn phía trước vẫn luôn rồi dăm chính là chính mình thân thể chuyện này. Chính là chuyển qua tới ngấm lại, có thể an ủi chính mình giống như là ăn huyết đậu hủ dường như. Không đọng lại chuyện này nhi có thể xem nhẹ bất kể. Nếu tả hữu đều là muốn uống, nhiều ít lại có cái gì khác biệt. Quyết định, từ nay về sau vì hảo hảo ăn cơm, hắn vẫn là tận lực săn thú mới mẻ động vật. ân cứ như vậy. Thường khai kỳ cần hướng về phía tả cũng thế cười cười. Há mồm tiếp nhận tả cũng thế đưa tới bên miệng điểm tâm. Nô, tuy rằng không phải yêu nhất. Nhưng là quả hạch ngàn tầng tô gì đó, vẫn là có thể nếm thử. Giữa chưa thực sự có cây rất thỏ. Đã lâu không có rộng mở cái bụng hảo hảo ăn một đốn. Liên tính là không đói bụng, nhưng là thèm ăn chuyện này nhi không phải như vậy hảo không chế. ân còn có cá. Nhìn thiếu niên nghe nói lúc sau nháy mắt sáng lên ánh mắt, tả cũng thế trong lòng cảm giác thành tựu bạo lều. Xem. Vẫn là hắn có biện pháp. A cần nhất nghe lời hắn. ân đến nỗi người khác gì đó, tạm thời có thể xem nhẹ. Trong một góc hai người dính dính nhớp, hoàn toàn làm lơ chung quanh mọi người. Dù sao hội nghị còn không có chính thức bắt đầu, không cần để ý. Phòng họp chung một đám người, mặc kệ có phải hay không độc thân uông, đều bị nên diện giải vẻ mặt cầu lương. Tấm tắc, nhìn liền nghe răng. Luyên ái toan xú vị đầy trời tỏa khắp. 52 chương 51 xoay ngược lại vương đại thiếu. Bởi vì vốn dĩ chính là có kế hoạch hành sự, cho nên tam phương đổ vật phân phối nhưng thật ra mò. Tam vương hậu cần bộ cũng vô cùng đơn giản liền đem vật tư phân phối hảo giao tiếp đến nỗi tần lão muốn đổ vật còn lại là đặt ở hắn đưa một cái nhân chung. kỳ quyết ý tứ là chuẩn bị tìm thời gian làm kỳ hàm mang đội đi ra ngoài săn thú thời điểm thuận tiện liên hệ tần lão như vậy đã hoàn thành giao dịch cũng là tốt nhất bảo mật phương thức đang ngồi mọi người biết kỳ quyết ý tứ rốt cuộc kinh đô cơ mà cũng không phải bọn họ một nhà độc đại thời thời khắc khắc đều có người ở chú ý bọn họ hành động đối với kỳ quyết ý tứ. Mọi người đương nhiên không có gì dị nghị. Nếu sự tình quyết định, mục đích đạt tới mọi người ăn qua cơm trưa lúc sau, cũng liền tan. Đại gia nên đi tuần phố tuần phố, nên đi huấn luyện huấn luyện. Rốt cuộc mặt thế, không ai sẽ lơi lỏng. Bên này sự tình đều đi vào quỹ đạo, chỉ là bên kia Vương gia xác thật có đại sự xảy ra nhi. Vương gia nhà cũ. Vương lão gia tử nhìn trước mắt đại tôn tử, trong mắt một mảnh thất vọng, chỉ là đôi mắt chỗ sâu trong che giấu khiếp sợ. Thiên Hạo, gia gia thực thất vọng. Bên kia, Vương Thiên Hạo nhìn trước mặt Gia Gia, khỏe miệng gắt gao banh. Nghe thấy lão Gia tử nói, Vương Thiên Hạo trong lòng hiện lên một mặt phức tạp cảm xúc. Gia Gia, Vương Gia không thể còn như vậy đi xuống. Vương Thiên Hạo trong tay thưởng thức quang hóa thương. Đây là viện nghiên cứu tân phẩm, cũng là lần này hắn một đại dựa vào. Đúng vậy. Ai cũng không nghĩ tới, mặt thế lúc sau không có thức tỉnh dị năng Vương Gia Đại Thiếu Gia cư nhiên sẽ là cùng viện nghiên cứu có lui tới. Rõ ràng vương gia quyền lực cơ hồ đều tập trung ở vương lão gia tử cùng tam phòng trong tay. Rốt cuộc vẫn là tam phòng vương thiên nhiên tỷ đệ có dị năng, cũng là trước mắt vương gia người trung dị năng tối cao. Tuy rằng nói vương gia thủ hạ người trung dị năng giả đông đảo, năng lực cao cũng không ít, đáng tiếc. Thiên hạo, ngươi có phải hay không quái gia gia? Chính là ngươi là cái người thường. Thế đạo này, năng lực không cường, như thế nào phục chúng? Vương lão gia tử thở dài khẩu khí. Vốn dĩ hắn là đem thiên hạo trở thành người thừa kế bồi dưỡng. Cái này trưởng thành tại bên người tôn tử cũng là cái nhìn đại cục tốt nhất. Đáng tiếc chính là mà thế lúc sau thiên hạo cư nhiên không có thức tỉnh. Hắn thật đáng tiếc, nhưng là cũng không thể không từ bỏ. Vương thiên hạo nhìn vương lão gia tử như vậy, đáy lòng thất vọng che giấu không được. Gia Gia, ngài vẫn luôn cảm thấy ở cái này mà thế chỉ có cường giả mới có thể đủ lãnh đạo người khác. Chính là Gia Gia, ngài sở định nghĩa cường giả rốt cuộc là cái dạng gì? Chính là dị năng cao. Vương Thiên Hạo khỏe miệng gợi lên châm chọt cười. Thiên Hạo, gia gia đối với ngươi không tệ, ngươi cứ như vậy muốn bại Vương gia, ngươi đây là dao động gia da buồn. Vương Lão gia tử trong tay chống gậy chống hung hăng mà dậm vài cái. Vương Thiên Hạo nhìn Vương Lão gia tử như cũ vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, trong lòng có chút nhị ai. Gia gia, ngươi là đối ta không tệ, chính là cái này tiền đề là ta còn hữu dụng. Từ mặt thế lúc sau ngài quan tâm quá ta sao? Nhìn Vương Lão gia tử phi biến sắc mặt. Vương Thiên Hạo cảm thấy buồn cười. Không có đi. Từ biết ta không thể thức tỉnh dị năng, ngài trước nay đều không có quan tâm quá ta, ngay cả hiện tại ta là như thế nào liên hệ thượng viện nghiên cứu ngài đều một chút không biết. Hắn làm việc trước nay liền không có dấu riêng quá, cũng coi như là muốn cho chính mình cùng Lão Gia tử chi gian quan hệ cuối cùng một lần cơ hội. Rốt cuộc hắn là Lão Gia tử mang đại, nội tâm đối Lão Gia tử nhu mộ vẫn phải có. Đáng tiếc chính là, trung quy là hắn hy vọng xa vời quá nhiều. Hắn tưởng hảo hảo mà sống sót, nếu người khác cầm quyền thời điểm, đem hắn mệnh không để trong lòng, như vậy, hắn liền đem quyền chủ động đoạt lấy tới hảo. Là gia gia xem nhẹ ngươi, chính là vương gia dù sao cũng là cái gia tộc. Thiên Hạo, lúc này nghe lời, gia gia sẽ không trách ngươi. Vương Lão gia tử thần sắc phức tạp nhìn chính mình đại tôn tử, nguyên lai chính mình đã xem nhẹ đứa nhỏ này lâu như vậy, hắn trong lòng không khỏi hiện lên một tia ấy nấy, đáng tiếc này tia ấy nấy biến mất đến cũng thực mau. "Gia gia, ta sẽ không đem chính mình mệnh lại một lần giao ở người khác trong tay. Thiên nhiên cùng trời phù hộ làm sự tình ngài biết đến đi." Vương Thiên Hạo ánh mắt lạnh lẽn nhìn Vương lão gia tử, thẳng đến lão gia tử trong mắt cực nhanh hiện lên một tia chỗ dạ. Vương Thiên Hạo khó thở mà nhạc, "Quả nhiên, ngài biết." Trong lòng, đối với Vương lão gia tử cuối cùng một tia ôn nhu theo sự thật chân tướng mà tiêu tán. "Thiên Hạo, ngươi liền như vậy đối gia gia?" Vương lão gia tử giận trừng Vương Thiên Hạo. Vương Thiên Hạo nhìn hiện tại còn muốn ý đồ khống chế hắn Vương lão gia tử, khoe miệng kéo ra độ cung dần dần tăng lớn, thẳng đến rốt cuộc khống chế không được, điên cuồng nở nụ cười. Đều lúc này, hắn thật không biết ra gia từ đâu ra tự tin, cho rằng hắn vẫn là cái kia hắn sao. Vương lão gia tử nhìn Vương Thiên Hạo mất khống chế bộ dáng, trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Thiên Hạo. Vương Thiên Hạo tiếng cười dần dần mà thấp xuống, hắn nhìn trước mặt Vương lão gia tử, trong ánh mắt không hề độ ấm. Ta hảo ra ra, ngươi yên tâm. Vương gia từ nay lúc sau chỉ là ta một người vương gia. Đại bá nhị bá không tìm phiền toái liền tính, đến nội nhà của chúng ta những cái đó nhìn Lão gia tử trong mắt hiện lên kinh hoàng. Vương thiên hạo trong lòng tràn ngập khoai ý ngươi liền không cần lo lắng. Bọn họ, không bao giờ sẽ chọc phiền toái. Hôn trưởng, Vương gia là một cái gia tộc. Ngươi không thể làm như vậy. Vương Lão gia tử trong lòng lửa giận đã vô pháp khống chế. Chính là nhìn vương thiên hạo chế rêu giống nhau ánh mắt, vương Lão gia tử suy sụp ngồi ở sofa chung biểu tình nháy mắt hôi bại là vương gia thực xin lỗi ngươi ngươi dù sao cũng là người một nhà thiên hạ vương lão gia tử nhìn về phía vương thiên hạo nhìn lão gia tử trong mắt mang theo kia mặt mong đợi vương thiên hạo trong lòng chào phúng cười gia gia ngươi phải hiểu được thấy đủ không phải ngươi vĩnh viễn không phải ngươi vương tha đại bá nhị bá bọn họ ta đã đủ nhân tử tuy rằng bọn họ thờ ơ ít nhất không có tham dự hắn trách không được bọn họ Liền chính mình phụ thân đều không đem chính mình đương cá nhân xem, nuôi lớn chính mình ra ra đều có thể khoanh tay đứng nhìn, hoặc là nói, thấy vậy vui mừng. Chính mình cho rằng thân nhất người đều dựa vào không được, đến nỗi bá phụ, ai có thể đủ mong đợi quá nhiều. Vương Thiên Hạo nhìn Vương lão gia tử yếu thế, biết hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Đây là hắn gia gia. Vì Vương gia hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, hơn nữa hắn cũng không ngái nãy. Ở trong lòng hắn, có thể vì gia tộc hy sinh là hắn trách nhiệm đi. Hắn không phủ nhận chính mình đối gia tộc hẳn là có trách nhiệm, nhưng là này cũng không đại biểu gia tộc bán hắn, hắn còn phải cười nói cảm ơn. Đưa lão gia tử đi Đông Biện Nhi, hảo hảo phái người chiếu cố lão gia tử. Cái này mà thế, hắn sẽ cho bọn họ hảo hảo sinh hoạt, lại sẽ không lại làm người đem chính mình coi như lợi thế. Vương lão gia tử biết chính mình đã không cách nào xoay chuyển tình thế, không biết lán lên vui mừng, hay lán lên hối hận. Thần sắc phức tạp nhìn vương thiên hạo, vương lão gia tử thở dài. ngươi trưởng thành. Vương Thiên Hạo nhìn như vậy lão gia tử, trong lòng không còn có giao động. Ta không muốn chết, chỉ là tưởng hảo hảo tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, cơ hội này bọn họ đều không cho hắn. Nếu có thể làm người tốt, ai lại tưởng đầy tay dính đầy máu tươi. Nhìn theo xuống tay hạ nhân đem lão gia tử tiễn đi, Vương Thiên Hạo mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh vẫn luôn đi theo một người nam nhân tiến lên, ôn quá Vương Thiên Hạo eo, túi đầu ở hắn gần cổ khẽ hôn. Đại thiếu gia thật là hảo thủ đoạn, cũng hảo tuyệt tình đâu. Vương Thiên Hạo nghe nam nhân hài hước lời nói, căng chặt thân thể chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Như thế nào? Sợ. Vương Thiên Hạo nhướng mày nhìn nam nhân, trong mắt mang theo khiêu khích cùng với ẩn sâu này hạ ý cười. Ngươi nói đi. Nam nhân cười khẽ, ngón tay ở Vương Thiên Hạo giữa môi vút ve. Vương Thiên Hạo phụt cười lên tiếng, giơ tay ôm lấy nam tử cổ, gương mặt ở hắn cẩn cổ cọ cọ, toàn bộ thần sắc mềm mại xuống dưới. ít nhiều ngươi. Nam nhân cúi đầu, cười khẽ hôn hôn Vương Thiên Hạo gương mặt. Không, về sau còn phải dựa đại thiếu gia trưởng gia. Vương thiên hạo thả lỏng lại lúc sau trong lòng ẩn ẩn có giải thoát, càng có rất nhiều hưng phấn. Ôm khẩn nam tử cổ, hai người dây dưa tới rồi cùng nhau. Nếu kinh đô cơ mà người thấy nam tử, nhất định sẽ thập phần kinh ngạc. Nay một thân hãn phỉ khí chất nam tử cũng không phải người khác, mà là kinh đô tứ đại dòng binh đoàn chi nhất phá quân đoàn trưởng, tiền tuấn. Ai cũng không thể tưởng được, đã từng vương gia đại thiếu liền tính là không có thức tỉnh dị năng. Nhưng là mặt thế trước vương gia 35 tập đoàn quân trung rèn luyện, khiến cho hắn rất là có thể phục chúng. Mặt thế lúc sau vương gia đối hắn cơ hồ xem như trục xuất xử lý phương thức, khiến cho tập đoàn quân trung ẩn ẩn có bất mãn. Đáng tiếc chính là vương láo gia tử vẫn luôn tự phụ. Đã từng đi theo hắn lao bộ hạ đã sớm đã lui lui lao lao, đại tân sinh nhiều là cùng đại thiếu cùng nhau trưởng thành lên. Đại thiếu nếu là chỉ là vô cùng đơn giản trục xuất, liền tính mọi người bất mãn, cũng dao động không được vương láo gia tử địa vị. nhưng mà Vĩnh Viễn không cần xem thường heo đồng đội lực phá hoại. Vương lão gia tử rốt cuộc già rồi, lực bất toàn tâm. Vương gia lão đại lão nhị cũng không có tâm tư tiếp xúc gia tộc thế lực, mặc kệ là mạt thế trước vẫn là mạt thế sau so đều là. Cho nên Vương gia đại bộ phận quyền lực kỳ thật có một bộ phận chân chính dừng ở lão tam trong tay. Mấu chốt là lão tam nuôi trong nhà hai cái không biết trời cao đất dày, khắp nơi trêu chọc thị phi ngu xuẩn. Hơn nữa lão tam toàn gia cư nhiên có loại khôi phục cấp bậc chế tư duy phương thức, càng là dẫn tới mọi người bất mãn. Làm những việc này như nếu là Lão Gia Tử hoặc là Vương Thiên Hạo, có lẽ mọi người còn cảm thấy trong lòng có thể tiếp thu. Lão Gia Tử là tối cao người lãnh đạo, bọn họ tổ kiến giả. Vương Thiên Hạo, trong quân không ít người người đều từng bị hắn không ít trợ giúp, đại gia cũng tưởng báo đáp. Đáng tiếc chính là, Lão Gia Tử mặc kệ chuyện này, đại thiếu còn bị bỏ qua. Bỏ qua liền tính, như vậy có năng lực đại thiếu cư nhiên bị Vương Thiên Nhiên tỉ đệ tính kế đưa đi viện nghiên cứu, chuẩn bị cho người ta làm thực nghiệm tiểu bạch thử. Đương nhiên, Chuyện này mất công vương thiên hạo kịp thời phát hiện, không làm cho bọn họ thực hiện được. Hướng thâm một cha, được chứ, chuyện này nhi toàn bộ tam phòng đều tham dự. Lúc ban đầu đề nghị chính là vương gia đương nhiệm tam phu nhân, lúc sau thông qua vương gia tam gia cam chịu vương thiên nhiên tỉ đệ hai cái an bài người đi làm. nay không phải để cho vương thiên hạo trái tim băng giá. Nhất trái tim băng giá chính là, chuyện này nhi là lao gia tử kỳ thật là biết đến, đây là hắn ngầm đồng ý. Liên vi viện nghiên cứu nơi đó tinh hoạch sử dụng phương thức. Cỡ nào buồn cười. Vương gia đại thiếu, đã từng vương gia đời kế tiếp người thừa kế, liền giá trị cái này. Liền tính là đã không có dị năng, hắn vẫn là có đầu vóc hảo đi. Hùng chi hắn thân thủ cũng không kém. Chính là, vẫn là bị như vậy vứt bỏ. Hắn có phải hay không hẳn là may mắn, ít nhất đại bá nhị bá cũng không có tham dự. Hay là nên cảm tạ hàn gia trước một bước chặt đứt vương thiên nhiên bọn họ chiêu số, dẫn tới bọn họ khó thở dưới làm hắn có phát hiện. Nói cách khác nói không chừng hắn hiện tại ở đâu. Nếu như vậy, vậy không nên trách hắn tiên hạ thủ vi cường. Ai cũng không biết, kinh đô lớn nhất dòng binh đoàn chi nhất phá quân đoàn trưởng, sẽ là hắn vương thiên hạo người đi. Nhìn nằm ở chính mình trên người nam tử, vương thiên hạo trong mắt hiện lên một mặt ô nhu. Mặc kệ thế nào, ít nhất có một người, từ mặt thế phía trước liền vẫn luôn làm bạn hắn. Liên tính là hắn mặt thế trước cũng không tưởng tiếp thu này đoạn quan hệ, chính là mặt thế thời điểm nhìn cái kia không quan tâm từ n nở thị đánh tới người, kia một khắc trong lòng cảm thụ không cách nào hình dung. Có một người, có thể vì ngươi bất kể hậu quả, không màng sinh tử, như vậy còn có cái gì lý do không đáp ứng. Xem ra vẫn là ta không đủ nỗ lực, ngươi còn có tâm tư tưởng khác. Nhìn vương thiên hạo rõ ràng có chút suy nghĩ thần sắc, tiền tuấn cắn cắn hắn cánh môi, dưới thân một cái sự lực, bước ra vương thiên hạo khó nhịn ngâm thanh. Không có. Chỉ là cảm thấy. ân Có thể cùng ngươi ở bên nhau. Thật tốt. Nói, không màng nam nhân ngơ ngẩn bộ dáng. Vương Thiên Hạo đôi tay ôm hướng đối phương sau cổ, đem người kéo xuống dưới, môi răng giao triển. Áp lực trong sinh hoạt lộ ra tới kia mặt quang, tuyệt vọng người nếu là bắt được, là tuyệt đối sẽ không buông tay. Nhân sinh đắc ý cần tận hoàn, đến nỗi ngày mai. Ngày mai tới lại nói. 53 chương 52 tìm tới mua tới. Xem ra ngươi hai ngày này quá đến sắc thật là không tồi. Nhìn trước mặt tư thái ưu nhã ngồi ở sofa chung người. Kỳ quyết rôi tay từ bên cạnh ngăn tủ trung chịu hộp phí ra chố cô lết ném qua đi. Vương Thiên Hạo như là không có nhìn thấy, liền tính là hộp hướng về phía hắn mặt lại đây, như cũ là bất động như núi bộ dáng. Hắn bên người ngồi ở sofa trên tay vị nam nhân lưu loát rôi tay tiếp nhận, thuận tay mở ra. Lúc sau lấy ra một viên lột ra giấy gói kẹo, đem chố cô lết đốt cho hắn. Trong miệng nếm thích hương vị, Vương Thiên Hạo tâm tình không tồi hơi hơi nheo lại đôi mắt. Còn tính ngươi không đoả chính mình thanh danh. Kỳ quyết Khó được nghe thấy ngươi cái này bằng Sơn nói nói như vậy. Thế nào, đoán được ta hôm nay tới mục đích? Vương Thiên Hạo há mồm lại tiếp một viên, lúc sau lắc đầu ý bảo từ bỏ. Tiền Tuấn đem trong tay cho cô lết thuận tay đặt ở trên bàn, tính toán đi thời điểm mang đi. Đương nhiên, nếu là có thể nói, hắn còn tưởng nhiều cùng kỳ đại thiếu trao đổi chút. Rốt cuộc, ánh mắt sùng nịch nhìn trước người người, Tiền Tuấn chính là biết Thiên Hạo thích ngày đó. Kỳ quyết đối cho hắn một cái vô nghĩa ánh mắt. Dẫn tới Vương Thiên Hạo nở nụ cười. Sắc thật, cùng là thế gia con cháu, chính mình cùng kỳ gia đại thiếu giao tình là có, nhưng là tuyệt đối không tính là cái gì tương giao an ý kỳ thật hắn bản thân là biết, này cũng không phải hắn nguyên nhân. Ai kêu hắn là vương gia tam phòng người, càng là có một đôi khi còn nhỏ thời khắc khắc tìm kiếm kỳ gia phiền toái xuẩn đệ muội. Liên vương thiên nhiên cùng vương thiên hữu làm được chuyện này, kỳ gia cư nhiên không có lộng chết bọn họ cũng là xem ở hai nhà giao tình mặt mũi thượng. Càng là bởi vì kỳ cẩn cũng không có đã chịu thương tổn. Đây cũng là kia hai cái ngu xuẩn vật khí. hắn dám khẳng định, liền tính là kỳ gia tiểu thiếu gia bị khái phá một chút gia giấy nhi, phỏng chừng kia hai cái đã sớm không biết chết đến chạy đi đâu. Thật là tiếc nuối đầu. đương nhiên, kỳ quyết vẫn là tương đối thưởng thức vương thiên hạo. Không nói cái khác, vương gia cái này đại thiếu vốn là lao gia tử bồi dưỡng người thừa kế, mặc kệ là năng lực vẫn là tâm tính đều là đáng giá khen ngợi. Đáng tiếc, liền có như vậy toàn ra. ta cũng không vương nghĩa. Ta tin tưởng đại thiếu vẫn là tương đối hiểu biết chuyện của chúng ta nhi. Hiện tại kinh đô cơ mà hình thức đại thiếu cũng không phải không biết, ta chính là tưởng cùng đại thiếu hảo hảo hợp tác. Đương nhiên, hiện tại này đây vương gia cùng phá quân danh nghĩa, đại thiếu cảm thấy như thế nào? Chỉ cần là vương gia nói, kỳ quyết tuyệt đối là trướng mắt. Kỳ quyết trong lòng nhất quan tâm vẫn là hàn gia ích lợi. Chính là nếu là hơn nữa phá quân, hắn tưởng, không chỉ là kỳ quyết, này kinh đô cơ mà bất luận cái gì một phương thế lực đều sẽ tâm động. Lớn như vậy trợ lực, không tâm động mới là lạ. Kỳ quyết kỳ thật sớm tại vương gia biến động thời điểm liền từng có suy đoán. Vương thiên hạo là cái người thông minh, càng là một cái thông minh hơn nữa có tự biết người. Người như vậy là sẽ không đem chính mình đặt ở bất luận cái gì nguy hiểm hoàn cảnh. Vương gia vừa mới trải qua như vậy một hồi quyền lực luân thiên, tuy rằng là có phá quân tướng trợ, nhưng là muốn từ vương gia cắn xuống dưới một ngụm người nhất định không ít. Nói như thế nào, một cái vừa mới lấy về quyền lực người, vẫn là sẽ có điều sơ hở ngươi chuẩn bị như thế nào hợp tác? Kỳ quyết biết, liền tính là không tương trợ, kỳ thật tham lang cùng Hàn gia cũng là cắn đến Hạ vương gia một miếng thịt. Chính là tương đối, người vẫn là đến lâu dài xem. Kinh đô cơ mà hiện tại thế lực phân bố vẫn là tương đối minh xác, hơn nữa liền tính là có chút cái gì, nhưng vẫn là toàn bộ căn cơ an toàn làm trọng. Lúc này ai cũng không muốn chết. Cho nên có thể cùng vương gia hợp tác kỳ thật là cái song thắng chuyện này, huống chi vẫn là hiện tại vương thiên hạo cầm quyền vương gia. Đại thiếu quả nhiên thông quái. Kỳ thật cũng không có gì cụ thể chương trình, rốt cuộc chuyện sau đó nhi ai cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là ta tưởng, tạm thời chính là mặc kệ là sau này Hàn gia viện nghiên cứu vẫn là viện nghiên cứu khoa học bên kia nghiên cứu thành quả, chúng ta hai nhà có thể hảo hảo câu thông hợp tác. Không biết đại thiếu nghĩ như thế nào. Vương Thiên Hạo nói xong, chuyên chú nhìn kỳ quyết. Hắn bên người tiền tuấn thuận tay méo méo hắn lòng bàn tay. Như vậy tự tin Thiên Hạo, vẫn luôn là hắn yêu nhất. Nhìn Thiên Hạo như vậy thật đúng là tâm ngứa. Cảm giác được bên người người ngo ngoe rụt dịch tâm tư, vương thiên Hạo duỗi tay khắp hạ hắn lòng bàn tay. Thật là, nói đứng đắn chuyện này đâu, lại làm nụng cái gì. Kỳ quyết nhìn hai người ở như vậy trường hợp cư nhiên vẫn là ngầm ve vãn đánh yêu, khỏe mắt chịu chịu. Đại thiếu trong lòng lược yêu thương. Gần nhất như thế nào luôn là nơi nơi gặp được này đó ngược cầu. Mỗi ngày bên người tiểu cẩn cùng tạ thiếu, gần nhất nhìn A hàm luôn là hướng cái kêu kêu bạch nhiễm bên người thấu. Cho nên đây là mùa đông mau tới rồi chuẩn bị tìm cá nhân cho nhau sửa ấm. Đương nhiên, Vương Đại Thiếu hoàn toàn vô pháp lĩnh hội hiện tại kỳ quyết cảm thụ. ân như vậy chuyện này cứ như vậy định rồi. Vương Thiếu, về sau hợp tác vui sướng. Kỳ quyết đứng dậy, bên người An Thế Tinh cũng đi theo đứng dậy. Lần này chỉ là hai nhà ý đồ đạt thành. Rõ ràng mặt thế phía trước hai nhà quan hệ vẫn là không tồi. Chính là mặt thế lúc sau bởi vì Vương gia quyết sách, vẫn là xa cách hàn kỳ hai nhà. Lúc ấy Vương Gia cùng viện nghiên cứu bên kia quan hệ tương đối chặt chẽ. Đảo không phải hòa giải viện nghiên cứu hợp tác liền không thể đủ cùng hàn kỳ hai nhà hợp tác, thật sự là bởi vì hàn gia có chính mình nghiên cứu nhân viên, mà Vương Gia, chung quy là tâm đại, chỉ là đáng tiếc Gia Gia vẫn là không có nhìn ra lúc này cái gì là quan trọng nhất. Người đều sung sướng không nổi nữa, muốn những cái đó cái gọi là cái gì quyền lợi linh tinh có ích lợi gì. Còn không phải sinh không mang đến, tử không mang đi, suốt ngày mệt đến muốn chết muốn sống. Cũng không biết cuối cùng tiện nghi ai. Nô. No. Lại nói tiếp ngấm lại vương ra những cái đó vật tư dự trữ. Vương Thiên hạo trong lòng ám nhạc. Nguyên lai like là tiện nghi chính mình á như vậy khá tốt. Ha ha. Hợp tác vui sướng. Như vậy lại thiếu, an trợ lý, chúng ta trước cáo tử. Nếu sự tình nói xong, vương Thiên hạo chuẩn bị cùng tiền tuấn rời đi. Lần này mặt nói hai bên đều rất vừa lòng. Hắn còn phải trở về hảo hảo trải vớt lại vương ra bên kia một đống chuyện này đâu. Ai biết đứng dậy lúc sau bị Tiền Tuấn túng chặt. Ở đây khác ba người nghi hoặc nhìn Tiền Tuấn. Tiền Tuấn cũng không có gì ngượng ngùng, trực tiếp nhìn về phía kỳ quyết. Đại kỳ tiên sinh, không biết người nơi này thứ này còn có bao nhiêu chữ hàng. Có thể nói có thể hay không trao đổi cho ta chút. Quơ quơ trong tay chô cô liết, Tiền Tuấn hỏi. Nhà bọn họ thiên hạo thích cái này, chính là thứ này cũng không tốt lậu. Đặc biệt là cái này thẻ bài, hắn nhớ rõ thiên hạo thích nhất. Kỳ quyết nhìn này hai người, Thái Dương chịu chịu. Nhà ai sẽ không có cái này. Chỉ là thứ này dù sao cũng là cao năng lượng vật phẩm, kế hoạch đều xung cấp đội trung nhiệm vụ khẩn cấp vật tư. Chính mình này vẫn là tiểu cẩn đưa lên tới tư nhân vật phẩm, cũng không phải nhiều như vậy. Bất quá nếu tiền tuấn mở miệng, cũng không phải không thể. Dù sao cũng là bởi vì hai nhà sắp hợp tác, mấy thứ này vẫn là có thể bỏ được chút. Đồ vật không phải đặc biệt nhiều, đây là khẩn cấp vật phẩm. Nếu vương thiếu thích, này đó coi như là ta đưa vương thiếu lấy vật. Nói. Kỳ quyết kéo ra vừa mới mở ra ngăn tủ, từ giữa lấy ra một cái nho nhỏ bọt biển dương. Bên trong mười mấy hộp đều là phí ra chô cô liết. Không nhiều lắm. An thế tinh trong lòng âm thầm phun tạo. Đừng tưởng rằng hắn không biết lão bản trong tay có bao nhiêu thứ này. Tràn đầy ba cái thùng đường hàng, hải vận cái loại này. Đều là cần thiếu cố ý cấp lão bản lưu trữ. Ba cái. Đến ăn tới khi nào. Bất quá hắn là sẽ không hủy đi nhà mình lão bản đài là được. Bên này ngược lại là vương thiên hạo ngượng ngùng, duỗi tay mịt mở khắp hạ tiền tuân eo. Hắn cũng là biết này ngu xuẩn là vì hắn mới muốn. Lúc này cũng không hảo cự tuyệt. Cũng liền ra mặt giày nhận lấy. Vậy tham đại thiếu đồ vật. Đà tạ đại thiếu. Nói hai người tiếp nhận đồ vật, cũng liền cáo tử. Tiến đi người, kỳ quyết cùng an thế tinh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc sự tình dựa theo bọn họ đoán trước đi hướng. Cứ như vậy kinh đô cơ mà sẽ là khó được bình tĩnh. Liên tính là phía dưới vẫn là có chút tiểu đánh tiểu nháo, chân chính thế lực lớn chỉ cần hài hòa, chung quy là nháo cũng không được gì. Hàng kỳ hai nhà đáp ứng rồi hợp tác, như vậy liền sẽ không tại đây đoạn thời gian đối vương gia ra tay. Đồng dạng, cùng hàn gia xem như đồng minh giả dương gia cũng sẽ không dôi tay. Mà viện nghiên cứu lại là vương thiên hạo bên này hợp tác giả. Cho nên này đoạn tương đối yếu ớt quá độ kỳ, hắn nhưng thật ra có thể an tâm chút. Chỉ cần đề phòng phía trước lão gia tử tử chung cùng trong gia tộc muốn đục nước béo cỏ là được Này đó nhưng thật ra không đáng sợ hãi. Đến nỗi kỳ quyết, ở biết vương gia sự thời điểm, cũng đã cùng cứu cứu bọn họ thương lượng qua. Vương Thiên Hạo là cái thông minh, cũng là cái ổn trọng. Quan trọng là, vương Thiên Hạo cũng không có vương gia phía trước gia tâm. Cho nên hợp tác là tốt nhất. Vương Thiên Hạo mặc kệ là bối phận vẫn là huy vọng, liền tính là kế thừa vương gia, hắn hiện tại cũng không có trực tiếp cùng hàn gia gia chủ đối thoại tư cách, như vậy lớn nhất khả năng, chính là trực tiếp tới tìm kỳ quyết. Đối với Vương Thiên Hạo đề nghị kỳ quyết đương nhiên là sẽ đáp ứng. Không chỉ là bởi vì cùng Vương Thiên Hạo hợp tác xem như thiếu một cái để phòng người, càng là bởi vì Vương Thiên Hạo cùng viện nghiên cứu người vẫn là giao tình không tồi. Phía trước viện nghiên cứu tổng hội lảng tránh các thế lực lớn chi gian tranh đấu. Đến nỗi cùng phía trước Vương gia hợp tác, chỉ là trong đó một chi thôi. Nhưng thật ra Vương Thiên Hạo ở kế hoạch phía trước, liền tìm tới rồi viện nghiên cứu hiện tại một khắc lĩnh quân nhân vật Lưu Phương, thuyết phục hắn. Rốt cuộc Có thể có cái tương đối bình yên hoàn cảnh làm nghiên cứu nói, là này đó nghiên cứu nhân viên vui vẻ nhất. Hơn nữa đây là nhiều mặt tốt nhất cân bằng phương thức. Viện nghiên cứu nguyện ý cùng hàn gia hợp tác, đối với hàn gia nghiên cứu tới nói là tốt nhất trợ lực. Mặc kệ viện nghiên cứu rốt cuộc là thuộc về phương nào thế lực, cuối cùng thành quả vẫn là thuộc về nhân loại. Liên tính là hàn gia viện nghiên cứu trung tụ tập không ít nhân tài, nhưng là không thể không nói viện nghiên cứu ở sinh hóa phương diện trung quy là càng tốt hơn. Hùng chi hợp tác lúc sau. Còn Liên Lụy tiến vào một cái phá quân. Phía trước ai cũng không biết phá quân đoàn trưởng cư nhiên là Vương Thiên Hạo người yêu. Đây là ra ngoài thật nhiều người đoán trước. Nhưng cứ như vậy, nhưng thật ra càng là đột hiện ra Hỏa Diệu cùng Tham Lang mâu thuẫn. Kỳ quyết nghĩ gần nhất trong khoảng thời gian này Hỏa Diệu tựa hồ là an tĩnh rất nhiều, trong lòng nhưng thật ra có chút nghi hoặc. An, gần nhất nghe nói Hỏa Diệu bên kia có cái gì tin tức sao? Hỏa Diệu vẫn luôn là nhất bang không muốn xuống người. Kêu bang nhân thật nhiều ở mặt thế phía trước chính là bỏ mạng đồ đệ. Sau này tụ tập ở bên nhau, vẫn là năng lực siêu cường tứ đại dòng binh đoàn chi nhất. Nếu là hỏa diệu lúc này làm chút gì đó lời nói, sợ là ảnh hưởng kinh đô cơ mà an bình. Lúc này tìm mọi cách chống đỡ tăng thi, biến dị thú đều ngại thời gian không đủ, nhưng là chính là có chút người vĩnh viễn phân không rõ chủ yếu và thứ yếu. Kỳ quyết cũng biết, những người đó chẳng qua là muốn thời thời khắc khắc bắt lấy quyền lợi, mở rộng chính mình quyền lợi phạm vi. Rốt cuộc nghiên cứu khoa học vẫn luôn tại tiến hành, ai biết ngày nào đó mà thế liền kết thúc. Đến lúc đó trong tay quyền lực chính là bọn họ tương lai đi hướng đỉnh cầu thang. Bất quá kỳ quyết trong lòng cười nhạo, một đám lốc, có ích lợi gì? Đến lúc đó mà thế kết thúc, thế giới chung kiến, còn không phải thực lực, vật tư cùng nhân tâm mới là quan trọng nhất. Hiện tại liền tính là đứng ở đỉnh núi, còn tưởng rằng thuận miệng một câu người khác liền sẽ khuynh tấn sở hữu sao? Cũng là kỳ quái, gần nhất hỏa diệu bên kia thực can thỉnh. Ta tưởng hẳn là cùng viện nghiên cứu bên kia tiền viện sĩ gần nhất thất thế có quan hệ. An Thế tinh nghĩ nghĩ, gần nhất hỏa diệu bên kia xác thật là quá mức tán tĩnh, này có chút khác thường. Hỏa diệu đám người kia, theo Lâm mà nói liền tính là tạm thời mất đi tiền nghiên trung trợ giúp, hẳn là vẫn là thực kiêu ngạo. Sự ra khác thường tất có yêu, nhớ rõ an bài người hảo hảo nhìn đám người kia. Kỳ quyết nghe xong lời này, trong lòng một đột. Hắn nhưng thật ra không e ngại hỏa diệu, nhưng là kêu bang nhân thủ đoạn vẫn là tương đối làm người ghê tởm. Đề phòng tổng sẽ không sai. Ta đã biết. Kêu đại thiếu, lúc sau cùng tần lão hợp tác nhị thiếu đi. Phía trước đại thiếu nói qua muốn nhị thiếu đi. Làm A Hàm đi. Ngày mai vừa lúc là A Hàm mang đội đi ra ngoài săn thú. Tả ngạn bên kia ngươi liên hệ một chút, cũng phải cá nhân đi. Liên tính là hai nhà lại như thế nào thân mật, chung quy là hai nhà. Nếu là chỉ cần là tà cũng thế một người cũng liền thôi, nhưng tà ngạn dù sao cũng là một cái đoàn thể. Tốt nhất là Bạch Nhiễm, hắn cùng tần lão tương đối thủ. Hảo. Như vậy ta đi liên hệ. An thế tinh được kỳ quyết cho phép, xoay người rời đi. Kỳ quyết nghĩ nghĩ gần nhất tán bài, không có gì để sót Thoáng thả lỏng ý ở ghế xoay chung. Rồi tay sờ hướng bên cạnh bàn chô cố lết hộp, chỉ là hộp còn thừa cuối cùng một khối Nghĩ đến vừa mới đưa ra đi kia cái dương, kỳ quyết trầm mặc một lát, rối tay mở ra máy truyền tin. Nếu đồ vật ăn không có, vẫn là làm đệ đệ tới bổ sung đi. ân với lúc giữa trưa cùng đệ đệ ăn một bữa cơm. Đem A Hàm cũng kêu lên. Về nhà ăn cơm, không mang theo những người khác. Liên như vậy vui sướng quyết định. 54 chương 53 nghẹn khuất kỳ đại thiếu. kỳ cần nhận được nhà mình đại ca thông tin thời điểm vẫn là thực kinh ngạc. Như thế nào đống nhiên làm hắn về nhà ăn cơm. Hơn nữa còn phải tìm đại ca cùng nhau về nhà. Còn muốn thuận tiện tiếp thượng tiểu ca. Tiểu nặc tỷ cùng tiểu nôn tỷ hôm nay mang đội đi ra ngoài, tiểu mạc tỷ tuần phố đi. Cho nên có chuyện gì nhi kỳ cẩn thật đúng là không hảo đoán. Bất quá đại ca làm chính mình về nhà, hắn đương nhiên liền về nhà lạc. Kết thúc cùng đối diện ba giếng huấn luyện, Kỳ Cẩn vừa đi vừa dùng khăn lông xoa hãn. Lúc này máy truyền tin cố tình vang lên. Kỳ Cẩn giơ tay vừa thấy, cư nhiên là Thủy Nặc Lan. "Tiểu Lan tỷ, như thế nào có thời gian cho ta điện thoại? Nếu là nhớ không lầm nói, nghe tiểu Nặc tỷ nói hôm nay tiểu Lan tỷ là muốn cùng các nàng cùng nhau đi ra ngoài." Hắn còn trêu cười các nàng hôm nay là nương tử quân tụ hội. "Con bị tiểu Nặc tỷ hảo đón kinh bị." Lúc này cũng mau giữa trưa, các nàng hẳn là cũng muốn ăn cơm đi. Không có gì chuyện này, á cẩn a, ngươi ăn cơm xong sao. Thủy nặc lan trong tay là hôm nay giữa trưa cơm trưa, nộn như cuốn. Nang Liên ái này các loại cuốn ăn pháp, có thịt có đồ ăn ăn lên còn phương tiện. Không gian chính là thần khí. Lúc này vẫn là ôn ôn đâu. Không đâu, liền đi trở về. Hôm nay về nhà ăn cơm. Tiểu lan tỷ các ngươi thu hoạch như thế nào? Có thời gian quải thông tin, hẳn là rất thanh thạo. Khá tốt. Hôm nay thu hoạch không tồi. Rốt cuộc mau đến mùa đông, hiện tại các loại biến dị thú rất phì. Thịt nhiều da lông hậu, lúc này săn thú là tốt nhất. Nhớ tới gọi điện thoại mục đích, Thủy nặc Lan trong lòng bắt quái chi tâm hừng hực bốc cháy lên. A cần A, người giữa chưa có phải hay không hẹn người nột. Kỳ cần sửng sốt. Không A, chính là giữa chưa cùng đại ca tiểu ca cùng nhau về nhà ăn cơm. Nga ta nói đâu? Thủy nặc Lan ý vị thâm trường nói câu lúc sau không màng kỳ cẩn vẻ mặt một bước, nói câu đừng liền cắt đứt thông tin. kỳ cẩn nhìn đoạn rất thông tin, trong lòng cảm thấy không thể hiểu được, cho nên nói, tiểu lan tỷ này toàn bộ tin mục đích chính là hỏi hắn giữa chưa ở nơi nào ăn cơm. nghĩ như thế nào đều không có như vậy đơn thuần, lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều như vậy. kỳ cẩn đem cho cô lết đưa đi đại ca văn phòng, sau đó huynh đệ ba người về nhà ăn cơm. bất quá bất đồng với đại ca tiểu ca nhìn trên sofa ngồi người khi vẻ mặt ta sát biểu tình kỳ cẩn nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng cũng đúng rồi nhiên, trách không được Tiểu Lan tỷ nói chuyện như vậy ý vị thâm trường, nguyên lai like là ở chỗ này, tả cũng thế bình tĩnh buông trong tay chén trà, lúc sau trực tiếp xem nhẹ kỳ ra đại thiếu, nhị thiếu vẻ mặt ngượng như thế nào ở chỗ này nghi vấn bộ dáng, trực tiếp cùng nhân gia chào hỏi, đại thiếu, kỳ nhị, giữa chưa hảo, a cẩn đã trở lại, vẻ mặt ôn nhu tả cũng thế thuận tay cầm lấy trong tầm tay ấm trà, cấp minh đệ mấy người châm trà, a di cùng vợ ở nấu cơm từ từ liền ăn cơm. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhìn tả cũng thế một bộ ở nhà hảo nam nhân bộ dáng, kỳ hàm viết hoa ngọng bức mặt. Nhưng thật ra bên cạnh kỳ quyết khỏe miệng kéo một cái không lớn độ cung, quen thuộc người nhìn nói đều sẽ biết người này không cao hứng. Phía trước cùng A-di liên hệ, nàng nghe nói ta vừa vặn ở phụ cận, mời ta tới làm khách. Đương nhiên, lập tức tiếp cận giữa trưa, nhận được nhân gia an ủi lúc sau thuận tiện mời nhân gia tới ăn cơm thực bình thường, ơn, không tật xấu. Xem như ngươi lợi hại, nay tuyệt đối là có dự nghiêu. Đừng tưởng rằng chính mình không biết. Kỳ Ham chừng mắt nhìn tả cũng thế liếc mắt một cái. Đương nhiên, hắn cũng biết liền tính là có thể thêm điểm nhi phiền tói nhỏ, vẫn là ngăn cản không được tả cũng thế tiếp cận tiểu cẩn. Bất quả nói trở về, cũng không phải như vậy thiệt tình muốn ngăn cản là được. Tả cũng thế nhìn bên kia kỳ quyết giải khai cổ tay áo cúc áo, ở bên ngoài vẫn luôn nghiêm cẩn hình tượng kỳ người đại thiếu trên người khó được nhiều một tia tùy tính. Tả cũng thế biết nên như thế nào hạ thấp người mâu thuẫn tâm lý, trực tiếp liêu nổi lên khác. Kỳ cần nhìn trên sofa xem như. Cho chuyện với nhau thật vui, ba người, chào hỏi liền đi vào phòng bếp. Không trông cậy vào kêu ba cái có cái gì trợ giúp, không thêm phiền thì tốt rồi. Chính mình vẫn là có thể giúp rất nhiều. Kỳ cần có chút tiểu kiêu ngạo nghĩ. Đi vào phòng bếp, hôm nay ở nhà ăn cơm như cũ không nhiều lắm. Bất quá bởi vì kỳ mụ mụ mời tả cũng thế, cho nên vẫn là chuẩn bị nhiều hơn hai cái đồ ăn. Thấy kỳ cẩn tiến vào, kỳ mụ mụ cùng mợ cả có chút kinh ngạc. Tiểu cẩn như thế nào không cùng tả thiếu còn có đại ca ngươi bọn họ ở bên ngoài hảo hảo tâm sự, nơi này có ta và ngươi mụ mụ thì tốt rồi. Điên duyệt nhìn đi vào tới cháu ngoại trai, ra bên ngoài đuổi đi người. Không có việc gì, a tả có đại ca bọn họ đuổi liền hảo, không cần phải xen vào. Ta tới giúp ngươi cùng mụ mụ. Kỳ cẩn cười đem tay háo văn đi lên, đi đến thất bên cạnh sát rau. Vẫn là nhà của chúng ta tiểu cẩn nhất ngoan. Hàn tiêu nhìn động tác lưu loát tiểu nhi tử, khẽ mắt cười. Bên cạnh điền duyệt nhìn cũng là nhấp miệng nhạt. Đó là, tổng không thể đều là giống tiểu ca dường như chỉ biết ăn. Kỳ cần đùa với nhà mình trưởng bối vui vẻ. Bên ngoài người nghe thấy phòng bếp thanh âm, kỳ hàm cao giọng kêu trở về. Kỳ tiểu cần, ta nghe thấy được. Chính là nói cho người nghe. Kỳ cần cũng vui vẻ. Vui đùa mở ra, bên này cơm chuẩn bị. Kỳ cần nghe bên kia ba người thương lượng sự tình, tâm tình sung sướng Như vậy vui vẻ. Hàn Tiêu chọc chọc nhà mình nhi tử khẽ miệng biên lún đồng tiền, cười đến vẻ mặt trêu chọc. Kỳ Cẩn Dương Dương Mi, cũng không tệ lắm. Hàn Tiêu quát hạ hắn núi, liền biết ngươi sẽ vui vẻ. Nàng vẫn là tương đối vừa lòng tả cũng thế. Không nói hắn thực lực cường hãn, nhân phẩm quý trọng, quan trọng nhất chính là đối nhà bọn họ tiểu Cẩn còn hảo. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống dưới, nàng là phát hiện tả cũng thế đối tiểu Cẩn vẫn luôn chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Đương nhiên còn có quan trọng nhất một chút, trở lên điều kiện cụ bị dưới tình huống, hắn còn nhan hảo nhà, mặc kệ khi nào, nhan người tốt tổng hội cho người ta thực tốt ấn tượng đầu tiên. cho nên buổi sáng thời điểm nghe thấy a quyết nói bọn họ huynh đệ giữa chưa trở về ăn cơm, vừa vặn lúc sau nhận được tả cũng thế thông tin, nàng liền thuận thế mời tả cũng thế tới trong nhà. đừng tưởng rằng a quyết bọn họ không có nói nàng cũng không biết, nhà bọn họ tiểu cẩn cùng tả cũng thế đang ở kết giao. đối với nhà mình nhi tử tìm cái bạn trai. Nhìn vẫn là bị người áp chuyện này, nàng đã sớm biết. Không nói cái khác, nhà bọn họ tiểu cẩn đã sớm ở mặt thế phía trước liền thẳng thắn chính mình lấy hướng. Bọn họ lại không phải cái gì không khai sáng người. Nhi tử không thích nữ hải tử chẳng lẽ còn mạnh hơn buộc. Kia không phải thai hỏa nhân ra nữ hải tử sao. Ai mà không ba mẹ sinh dưỡng. Cho nên nhà bọn họ đối chuyện này thật không có gì mâu thuẫn. Dù sao chỉ cần tiểu cẩn lúc sau quá đến vui vẻ thì tốt rồi. Ai biết tiểu cẩn sớm liền xem trọng người. Tuy rằng không có cùng trong nhà nói, bất quá lão nhị bằng hưu vẫn là tương đối đáng tin cậy. Kỳ thật kỳ cần mọi người trong nhà đối với hai người quan hệ vẫn là tương đối thấy vậy vui mừng. Nhưng là liền tính là như vậy, trong lòng vẫn là có chút bất bình. Rốt cuộc đau sủng nhiều năm như vậy hài tử, liền phải bị những người khác ngậm đi rồi. Đương nhiên, như vậy tưởng hơn phân nửa vẫn là mấy cái ca ca tỉ tỉ. Đến nỗi cha mẹ, vẫn là tương đối hy vọng hai đứa nhỏ yên ổn xuống dưới. Cho nên liên có kỳ mụ mụ hôm nay trận này mời a quyết khó chịu hàng tiêu vẫn là tương đối có thể lý giải tương đối với nàng cùng lão công tới nói a quyết càng như là tiểu cẩn trưởng bối. rốt cuộc mười mấy tuổi tuổi kém làm a quyết nhìn tiểu cẩn lớn lên cho nên tâm lý trinh lệch vẫn là khá lớn nay liên không cần nàng lo lắng dù sao nàng biết a quyết kỳ thật cũng là tương đối thưởng thức tả cũng thế mặc kệ nghĩ như thế nào này giữa trưa cơm mọi người ở đây vô cùng náo nhiệt chung giải quyết ăn qua cơm trưa Kỳ quyết cùng kỳ hàm vẫn là phải về tham lang làm việc. Đến nỗi tả cũng thế, buổi chiều nhưng thật ra không có gì sự tình. Kỳ cần nghĩ nghĩ trở về lúc sau hai người cũng không như thế nào ở chung, liền chuẩn bị buổi chiều buổi tả cũng thế đi bộ đi bộ. Thiến giai sự tình, cũng không phải nóng lòng này nhất thời. Hai người cũng không có gì mục đích, chỉ là theo giao dịch phố không xa con phố kia đi bộ, thuận tiện nhìn xem hiện tại mọi người sinh hoạt trạng hướng. Lập tức liền phải bắt đầu mùa đông, mặc kệ là dị năng giả vẫn là người thường đều bắt đầu tích cực mà chuẩn bị qua đông công việc. Căn cứ chuyên gia đoán trước, cái này mùa đông sẽ phi thường rất lạnh. Cứ như vậy, qua mùa đông vật tư liền càng thêm có vẻ chân quý. Nếu là cái này mùa đông đều không qua được, khác còn có ích lợi gì. Đường phố hai bên người rất nhiều đều là đi căn cứ ngoại thành thị hoặc là nông thôn, tìm kiếm không ít giữ ấm bảng, chăn đông linh tinh đồ vật. Vốn dĩ mấy thứ này bắt được người cũng không nhiều, lúc này lại thành đoạt tay hóa. Đương nhiên, còn có chung quanh cảnh khô than đá than linh tinh. Căn cứ đã tổ chức quá lớn hình siêu tầm nhiệm vụ. Bốn gia cùng với các dòng binh đoàn đều có phái người đi thu thập mùa đông dự ấm vật tư. Ngươi nghe nói sao, căn cứ chuẩn bị ở tổ chức một lần đại hình nhiệm vụ, muốn đem chung quanh trên núi cây tối chém một chém, phòng trường muốn thu thập ra cái phòng hộ mang. Nhìn có người một nhà ra ở đống tuổi lửa, kỳ cẩn đông nhiên nhớ tới chuyện này, quay đầu hỏi tả cũng thế. Ân, Cảnh Dương nói, còn nói là tiền nghiên trung kiến nghị ở gần nhất Sơn Cốc Thiết Trí thăm dò. Nói là sợ mùa đông có biến dị thú xuống dưới. Mùa đông nếu là quá lanh nói, biến dị thú nói không chừng bởi vì không ăn xuống dưới. Đến lúc đó hình thành thú triều liền không hảo. Làm sao mà biết được? Thú triều sao? Nhân loại trí tuệ thật đúng là không được xem thường. Mùa đông không ăn, biến dị thú số lượng cũng không ít. Đến lúc đó sợ là có cái gì biến cố. Cũng không phải nhất định. Xoa xoa kỳ cẩn văn hài, tả cũng thế nhìn thiếu niên một bộ tiền nghiên trung còn có này trí tuệ tiểu bộ dáng không nhịn xuống ở hắn khỏe miệng mổ một ngụm. Làm cái gì đâu. Ngượng ngùng đẩy ra tả cũng thế đầu, kỳ cẩn hướng bên kia nghiêng nghiêng đầu. Thật là, còn không phải là một câu sao. Người này như thế nào tùy thời tùy chỗ. Thẹn thùng. Chúng ta chính là đứng đắn người yêu. Nhà ngươi A-di đều thừa nhận. Quơ quơ hai người giao nắm tay, tả cũng thế biết hôm nay kỳ mụ mụ kêu hắn về nhà ăn cơm, nhất định là nhìn ra cái gì. Nếu như vậy còn cố ý chế tạo hắn cùng kỳ cẩn ở chung cơ hội Chỉ có thể thuyết minh kỳ mụ mụ vẫn là tương đối thích hắn. Thiết, có cái gì hảo đắc ý ngươi đoán hôm nay vì cái gì là ta đại ca kêu ta về nhà ăn cơm. Kỳ cần đắc ý nhìn tả cũng thế nháy mắt chiến bại bộ dáng, trong lòng ám nhạc. Còn có thể là cái gì? Còn không phải là đại thiếu ghét bỏ ngươi giữa trưa luôn là đi tìm ta sao? Tả cũng thế vẫn là có chút tự mình hiểu lấy. Từ lần trước đi L thị trở về lúc sau, vốn là xác định quan hệ hai người hành vi từ từ thân mật. Đặc biệt là giữa trưa nghỉ trưa thời điểm, Kỳ Cẩn nhiều sẽ đi tìm hắn ăn cơm. Có đôi khi cũng là hắn tới thăm lang tìm Kỳ Cẩn. Chuyện này hai luồng đều biết. Thời gian một lâu. Không, này còn không có bao lâu đâu, Kỳ đại thiếu cũng đã thập phần bất mãn. Không hảo hảo tu luyện, mỗi ngày tới tìm ta đệ đệ, còn có hay không tiến tới tâm. Đương nhiên, đại thiếu lựa chọn tính xem nhẹ nhân gia tả cũng thế thực lực. Còn không phải là cái ngũ dai sao? Ừ, ta cũng là. Ngay cả ta đệ đệ cũng là. Cứ như vậy còn có cái gì thể diện nói là bảo hộ đệ đệ.